Vì thế, từ trên chỗ ngồi đứng lên, Thử Ly lúc này mới phát hiện, nguyên lai ở chính mình thất thần trong lúc, tiểu trong căn cứ mặt thế nhưng chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm ba cái người trưởng thành. Nàng ngần người, hỏi trong đó một vị hán tử nói, đại ca, còn có người đâu? Bọn họ đi ra ngoài sắt tăng thi a Hán tử kia nói, Thử Ly vẻ mặt đốc, sắt tăng thi. Mang theo bọn nhỏ cùng nhau, còn không mang theo thượng nàng. Chỉ thấy hán tử kia cười cười. Thần sát hơi mang kích động lại mang theo điểm sùng bái nói, tiểu ly à, người kia bằng hưu thật sự là quá lợi hại, gặp phải những cái đó tang thi à, liền nâng dơ tay công phu, hoắc. Hán tử khoa trương mà phất phất tay, những cái đó tang thi liền trực tiếp biến thành thịt khối A Nói xong, lại so cái ngón tay cái, thật sự là quá lợi hại. Thử ly nghe giữa mày nhảy dựng, cho nên hắn liền mang theo những người khác ra cửa cùng nhau sát tang thi. Hán tử kia gật gật đầu, nói. Này đó hài tử đều lâu lắm không có đi ra ngoài qua, ngày thường trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài siêu tầm vật tư mấy cái đại nhân, những người khác cơ bản đều vẫn luôn đái ở cái này nhó nhỏ sân vận động. Lần này tiểu sầm cho chúng ta lộ một tay, bọn nhỏ liền gấp không chờ nổi mà muốn cho hắn mang theo bọn họ đi ra ngoài nhìn xem. Hà thúc thúc đáp ứng rồi. Như vậy nhiều hài tử sẽ không sợ vạn nhất kỷ sầm dị năng tiêu hao xong dẫn tới ra ngoài ý muốn. Thử ly kinh ngạc, nàng bất quá chính là suy nghĩ trong chốc lát sự. Những người này thế nhưng liền trực tiếp ném xuống nàng chạy ra đi lãng. Cho nên nàng rốt cuộc là tưởng có bao nhiêu nghiêm túc, thế cho nên lớn như vậy động tĩnh nàng cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Tiểu sâm thực tự tin, tiểu kỳ cũng nói sẽ không có việc gì, liền tùy bọn họ đi. Này cũng quá qua loa đi. Thử ly trong lòng yên lặng phung tạo, theo sau lại hỏi, kia bọn họ là đi bên nào a Ra cửa dẹ trái, ngươi hiện tại đi một đường chạy chậm, hẳn là thực mau là có thể gặp gỡ bọn họ, mau đi đi. Hán tử kia cười cười. Thử Ly nói ta, sau đó liền ra sân vận động hướng tả đi. Một đường đều là tang thi di hải, Thử Ly tưởng không biết bọn họ phương hướng đều không được. Trong lòng nhớ thương sự, Thử Ly nện bước liền có chút nhanh, bất quá vài phút liền đã ở một cái quảng trường ngoại nghe được bọn nhỏ tiếng kinh hô. Thử Ly phóng nhãn nhìn lại, sau đó giữa trán hắc tuyến toát ra. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là mặt thế trước một cái đại gia giải trí hưu nhàn trên quảng trường nhỏ, kỳ sâm không biết dùng biện pháp gì đem quanh mình tang thi cấp vây khốn, hắn không động thủ. Chỉ là làm bên người đã có dị năng bọn nhỏ hướng trên người chúng nó ném dị năng. Có hài tử ném chung dị năng bắt đầu kích động hô to, có hài tử tác bị dương nanh múa vướt đầy mặt thịt thối tăng thi cấp sợ tới mức kêu sợ hãi liên tục, còn có đá đỏ hốc mắt bị ôm ở hà nhiên trong lòng ngực can ủi. thử ly! Nó như thế nào đâu? Hình ảnh có điểm quá mức hung tàn, tựa hồ không quá lợi cho đóa hoa sinh trưởng. Bất quá nhìn đến những cái đó bởi vì đánh chúng tang thi hay là nhìn đến tăng thi tựa hồ cũng không như vậy. Lợi hại bọn nhỏ trong mắt dần dần phát ra ra tự tin quan mang, thử ly bất đắc dĩ mà thở dài. Hành đi, chỉ cần bọn họ vui vẻ thì tốt rồi. Vì thế bước nhanh đi lên trước, hai tử đôi chúng kỷ sầm hình như có sở cảm mà quay đầu. Như thế nào tới? Kỷ sầm hỏi. Không thể có sao. Thử ly xem hắn, ra tới lãng cũng không biết kêu ta một tiếng. Kỷ sầm cười khẽ, ta kêu. Là ngươi tưởng sự tình tưởng quá nghiêm túc không nghe được mà thôi. Thử ly tự biết đối lý, nhưng chết không thừa nhận, vì thế thực lạnh nhạt mà trả lời, Nga. Kỳ sầm trong mắt đựng đầy ý cười, lần sau nhất định. Thử ly đỡ đỡ quay hàm. Có việc muốn hỏi ta. Kỳ sâm mở miệng. Thử ly. Nàng liền biểu hiện như vậy rõ ràng. Bất quá nếu đối phương trước mở miệng, kia nàng cũng liền không cắt dấu. Ta muốn hỏi, ngươi phía trước nói, ta đệ đệ cùng túc trinh ở bên nhau sự, là thật hay giả? Thử ly nhìn hắn, đôi mắt không chấp mắt, cặp kia trong con ngươi tràn đầy nhỏ vụ quang. Kỳ sâm bị tia toái quang đâm vào quay đầu đi chỗ khác, thấp giọng nói, là thật sự. Ai ngươi này thử ly nóng nảy, không phải, ngươi tốt xấu muốn xem ta nói à, ngươi như vậy sẽ làm ta cảm thấy thực hoảng hơn ai. Không được không được, ngươi muốn xem ta đôi mắt lặp lại lần nữa. Thử ly thúc giục hắn. Kỳ sâm lúc này mới quay đầu tới, ánh mắt lại lần nữa cùng nàng tương đối. Thử ly lúc này mới phát hiện. Giống như mỗi lần kỷ sầm xem nàng khi ánh mắt, cùng cái khác thời điểm ánh mắt là không giống nhau. Thật giống như, đen nhánh ban đêm bông dưng sáng lên một mảnh biển sao, nhỏ vụn loe sáng, gọi người không rời mắt được. Chỉ nghe hắn chuyên chú nói, là thật sự. Thử ly bị thanh âm này nàng đến, nàng nhanh chóng túi đầu, ngữ khí có chút nói lắp, lại mang theo điểm tâm hư. kia kia hành đi, ta tin tưởng ngươi. Kỷ sầm cười cười, con tưởng mở miệng lại nói chút cái gì. Lại đột nhiên cảm nhận được một cổ không gian phát sinh kịch liệt chấn động, hán ngưng mi, bên cạnh thử ly cũng là cả người chi lăng lên, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn cái kia dần dần mở ra không gian môn. Sau đó, mọi người liền nhìn đến, một đạo cao lớn thân ảnh từ kia không gian bên trong cánh cửa đi ra. Không gian môn chậm rãi nhắm lại, túc trinh đứng ở tại chỗ, hắn bên người lại không một người. Kỳ sầm. Phần 41. Chương 41 tỷ tỷ là thiên sứ, mọc ra cánh. Kỳ sâm thân mình đều bắt đầu trở nên cương lên. Hắn hơi hơi cứng đờ quay đầu xem thử ly, lại thấy người sau giống phong giống nhau liền phi sông ra ngoài. Túc Trinh! Hốn đảng! Ta đệ đệ đâu? Người đem ta đệ đệ đưa đi nơi nào? Không thấy được thử tác thử ly trong đầu kia căn huyền lập tức liền banh chặt Đức Nàng sông lên suy nghĩ đánh Túc Trinh, bao gồm nàng phía sau thủy kiếm cũng tất cả đều nhắm ngay Túc Trinh. Kết quả Túc Trinh khẽ nhữ mày nhìn nàng, trên người chung quanh một cái trong suốt phòng hộ cháo. Vì thế sở hữu công kích đều bị ngăn cản bên ngoài. Thử Ly Thoạt nhìn càng tức giận. Ngươi Túc Trinh vừa định mở miệng nói hắn không biết nàng đệ đệ đi nơi nào, kết quả liền nhìn đến Kỷ Sâm đột nhiên từ phía sau tiến lên đây, đem Thử Ly từ phía sau gắt gao cô trụ, sau đó cặp kia con ngươi âm thầm nặng nghề mà nhìn hắn. Chỉ thấy hắn môi mỏng hơi sốc. "Lan, Túc Trinh." Túc Trinh thật sâu mà nhìn hắn một cái, ngay sau đó phía sau lại lần nữa xuất hiện thời Không Môn. "Túc Trinh, ngươi tên hốn đàn này, ngươi đem ta đệ đệ ném ở đâu? Không chuẩn đi." Cho ta trở về. Kỳ sầm ngươi buông ta ra. Ta kêu ngươi buông ta ra. Thử ly li liều mạng mà giấy ruột. Cả người tựa như kia đột nhiên bị bắt lấy tiểu miêu. Cả người đều tản ra kháng cự. Kỳ sâm gắt gao ôm lấy hắn. Thẳng đến túc trinh lại lần nữa biến mất. Kỳ sầm. Thử ly mặt bởi vì vừa mới chửi bậy trở nên đỏ bừng. Giờ phút này nàng trừng mắt kỳ sầm. Giống hắn. Ngươi ngăn đón ta làm gì. Ta đệ đệ ném. Thúc trinh đem ta đệ đệ đánh đ Kỳ sầm cũng không nghĩ tới hắn mới nói song túc trinh liền tới đây, hắn có chút đau đầu nói, hắn không có đem ngươi đệ đệ đánh mất. Ta đều nhìn đến hắn chỉ có một người. Đó là bởi vì, gần nhất thế giới ý thức có chút dung chuyển, chúng ta ở sử dụng không gian môn thời điểm nếu nhiều mang một người liền khả năng sinh ra không biết vạn vẻo dẫn tới không gian thác loạn, tựa như ta mang theo ngươi đi vào bên này giống nhau, mục đích vị trí không chịu ta không chế. Thấy thử ly tựa hồ có dao động, hắn tiếp tục nói. Kỳ thật hắn lần này là riêng tới nói cho ta ngươi đệ đệ ở đâu. Thật vậy chăng? Thử ly chừng lớn mắt. Ơn, là thật sự. Kỳ sâm gật đầu. Thử ly che miệng lại. Nếu thật là như vậy, kia nàng vừa mới chẳng phải là. Nghĩ đến chính mình vừa mới cái kia điên phê dạng, thử ly nguyên bản đã cởi ra hồng chiều giờ phút này lại lần nữa bỏ trở về. Ta hiểu lầm hắn. Nàng thật cẩn thận xem kỳ sầm Không trách ngươi, là chính hắn không đồng nhất tới liền nói rõ ràng, hắn xứng đáng. Kỳ Sâm cười nhạo. Thử Ly. Đảo cũng không cần như vậy ném nổi. Nhưng vừa mới ta cái gì cũng chưa nghe được á. Thử Ly lại hỏi. Bởi vì hắn cùng ta là trò chuyện riêng. Kỳ Sâm mở miệng. kia hắn, kia hắn có nói cho ngươi ta đệ đệ hắn hiện tại ở nơi nào sao? Thử Ly nhìn hắn, mắt lộ ra khắc cầu. Kỳ Sâm trầm mặt trong chốc lát, ngay sau đó nói, Ít thị, hắn hiện tại ở Ít thị. Ít thị Thử Ly cẩn thận hồi tưởng một chút Ít thị cái này địa phương, ngay sau đó nhớ tới thư Trung Quốc chuyện kêu hắn hiện tại là cùng vai chính đoàn người ở bên nhau sao. Ta kịch bản nói nam chủ sâu lại thành lập căn cứ liền ở Ít Thị, bọn họ có phải hay không đều đã gặp gỡ Kỳ sầm. Tạm thời còn không có, có lẽ mặt sau còn sẽ đi cái khác địa phương đi. Thử ly nghe xong vội vàng nói, ngươi có thể liên hệ bọn họ sao? Nếu có thể nói đã kêu bọn họ không cần chạy luận A, chúng ta đi tìm bọn họ. Kỳ sầm nghe vậy nhìn thoáng qua thử ly, theo sau đừng xem qua, ngữ khí có chút dầu dĩ, nói. Ngươi liền như vậy lo lắng ngươi đệ đệ. Đột nhiên kỳ kỳ quái quái ngữ điệu, làm Thử Ly nhịn không được chiều hắn nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hoa Nga, ghen tị. Thử Ly. Ngươi cầm miệng. Thử Ly mặt vô biểu tình. Không không chín cười hắc hắc. Hắn là ta ở thế giới này duy nhất thân nhân, cũng là thời thời khắc khắc đều đem ta để ở trong lòng người, ta thực để ý hắn. Thử Ly nói. Vậy ngươi thích hắn sao? Thanh âm nghe tới có điểm không cao hứng. Đó là ta đệ. Hơn nữa vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nga. Thanh âm nghe tới càng không cao hứng. Thử ly hiện tại cảm thấy kỷ sầm có điểm kỳ quái. Ngay cả nàng cũng là. Không biết có phải hay không bởi vì không không 009 vẫn luôn ở nàng bên thai nhiều lời nguyên nhân. Vừa mới nhìn đến kỷ sầm đáy mắt kia một tia hủy khuất khi. Nàng thế nhưng thật sự có như vậy trong nháy mắt cho rằng hắn là thật sự đối nàng có ý tứ. Cho nên những cái đó kỳ kỳ quái quái liền có giải thích nguyên nhân. Ghen. Thử ly chờ mặc. Sau đó hung hăng mà ở trong lòng thoá mạ chính mình lại phiêu. Người đồ ngươi gì? Đồ ngươi thái kê, túi bắp, đồ ngươi xuẩn. Nói không chừng thật là Nga, rốt cuộc đại lao khẩu vị luôn là sẽ có như vậy điểm không giống người thường đâu. không 009 lại tiếp tục trêu trọc. Thử ly mặt vô biểu tình, xem ra ngươi hôm nay thật sự thực nhàn, không bằng ta đem ngươi từ tinh thần hải đảo ra làm ngươi làm cho người đại lao mà nói, ngươi xem được không? không 009 bắt đầu giả chết. Mà bên ngoài hai người gian không khí cũng bắt đầu mặc danh vi rượu lên, thẳng đến phía sau Hà Nhiên vẻ mặt kinh ngạc mà đi tới, hỏi, vừa mới cái kia là cùng kỷ ca ngươi giống nhau đại lao bằng hữu sao? Hắn cũng có cùng lão sư giống nhau gì năng A Nghe được đại lão này hai chữ, thử ly nhịn không được nhìn Hà Nhiên liếc mắt một cái. Nay liên đã bắt đầu nhận đại ca thiết ấu. Tiểu tử có thấy xa a Chỉ nghe kỷ xâm gật đầu, hắn đích sắc rất lợi hại. kia hắn vì cái gì tới lại đi a Một câu đều còn chưa nói thượng đâu. Hà Nhiên tiếc hận, thử ly ở bên cạnh yên lặng sờ mặt. Nàng không phải cố ý, sớm nói tên kia là tới đưa tin tức, nàng cũng liền sẽ không như vậy kích động sao, thế cho nên đem người đều cấp dọa chạy. Hắn có việc, tương đối cấp, không thích hợp nhiều lưu lại. Kỳ sầm tam luôn hai câu liền đem Hà Nhiên cấp đuổi rồi, còn có kia một đám vẫn luôn vây quanh ở phía sau đảm đương ăn dưa quần chúng khán giả. Thường đi trở về. Kỳ sầm nhúng mày. Không không không. Chúng ta này liền làm chính mình sự, kỳ ca các ngươi tiếp tục. Hà nhiên giới cười chạy đi. Đại ca ca chúng ta không cần nhanh như vậy trở về, nói tốt muốn mang chúng ta chơi một ngày, không thể đổi ý. Chính là chính là. Đại ca ca ngươi không thể đổi ý. Đại ca ca ngươi tiếp tục cùng tỷ tỷ chơi, chúng ta cùng chính chúng ta chơi. Một đám tiểu thí hài ấm ý từng người lại về tới bọn họ nguyên lai địa phương bắt đầu đánh tăng thi. Thử ly khụ khụ, đột nhiên cảm giác có điểm dấu đầu lòi đôi ý vị. vì thế nàng tay Nhìn về phía kỳ sầm, nếu không mang theo ta nói, ngươi có phải hay không cũng có thể giống túc trinh vừa mới như vậy ở hai cái địa phương tự do đi tới đi lui. Nàng lời này vừa ra kỷ sầm liền biết nàng muốn làm gì, vì thế mở miệng nói, bọn họ liền ở ít thị, sẽ không chạy. Thử ly, rõ ràng vừa rồi còn không phải nói như vậy, cũng không biết rốt cuộc là ở nhau gì. Thử ly có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó nghĩ đến nhà mình để đệ hiện tại liền ở ít thị cho nàng, nàng liền lập tức lại vui vẻ lên. Xoay người liền đầu nhập tới rồi bọn nhỏ sung sướng chung. Kỷ Sâm ánh mắt đuổi theo thân ảnh của nàng, trong mắt là chợt lóe lên qua mất mát. Quảng trường Tăng thi cuối cùng bị bọn nhỏ cùng với Kỷ Sầm thử ly bọn họ liên thủ rửa sạch cái sạch sẽ. Nhìn chung quanh một mảnh an tĩnh, không còn có nghe thấy tới người vị liền sông lên cắn xé Tăng thi đàn, Hà Túy khỏe mắt nhịn không được phiếm hồng. Tăng thi còn không có chân chính bị hoàn toàn rửa sạch xong đâu, lão sư. Hà Nhiên đứng ở hắn bên người, đưa cho hắn một chiếc khăn. Hà Túy tiếp nhận, Xúc động nói, ta chỉ là lâu lắm không cảm nhận được loại này an bình cảm giác. Hà Kỳ lúc này cũng từ bên cạnh đã đi tới, vãn trụ Hà Tuy cánh tay, an ủi nói, ba ba, không cần lo lắng Nga, có tỷ tỷ ở, này đó tang thi đến cuối cùng đều sẽ toàn bộ biến mất Nga. Nữ hải thiên chân vô tả ngữ khí dẫn tới Hà Tuy cùng Hà Nhiên đều hướng nàng nhìn lại, Hà Tuy hơi hơi mở to mắt, nghe nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hà Kỳ nghiêng nghiêng đầu, ta nói, chỉ cần có tỷ tỷ ở. Này đó tang thi cuối cùng đều sẽ toàn bộ biến mất, tỷ tỷ là thiên sứ, Tiểu Kỳ nhìn đến. Ha khí vẻ mặt vui vẻ. Thiên sứ? Hà Nhiên ngồi xổm xuống, xuống, nhìn mắt bên cạnh cùng bọn nhỏ chơi đến chính vui sướng không có chú ý bên này thử ly hai người. Hà Nhiên hạ giọng, truy vấn nói, cái gì thiên sứ? Tiểu Kỳ, nói cho ca ca, ngươi đều thấy được chút cái gì? Ta thấy được có rất nhiều người vây quanh tỷ tỷ, tỷ tỷ giống như ở khóc, sau đó, tỷ tỷ sau lưng đột nhiên liền mọc ra một đôi đại cánh. Đại cánh một chút một chút biến mất, tỷ tỷ cũng đi theo một chút một chút biến mất, cuối cùng toàn bộ thế giới tăng Thi liền tất cả đều biến mất. Hà Kỳ nhìn về phía Hà Nhiên, "Ta nhớ rõ Hà Nhiên, ca ca ngươi phía trước cho ta giảng qua thiên sứ chuyện xưa, ngươi nói, thiên sứ trong mắt hàm chứa nước mắt, là bởi vì các nàng đối chịu khổ thế nhân tâm sinh thương." "Hại." Tỷ tỷ cũng rơi lệ, nàng cũng mọc ra cánh, cho nên tỷ tỷ chính là thiên sứ đúng hay không? Chẳng qua là tạm thời mất đi hai cánh. Mà chờ cánh lại một lần nữa mọc ra tới thời điểm, tỷ tỷ liền cho chúng ta mang đến tân hy vọng, nàng tiêu diệt sở hữu tăng thi, sau đó chính mình cũng một lần nữa về tới thiên đường. Hà nhiên ca ca ngươi nói đúng sao? Hà kỳ một đôi con ngươi bởi vì hưng phấn mà sáng lấp lánh. Mà hà nhiên cùng hà túy lại bởi vì nàng này một phen lời nói, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Đặc biệt là hà nhiên, hắn biết thử ly cùng hắn cùng là nhiệm vụ người chấp hành, căn bản là không có khả năng tồn tại cái gì thiên sứ không thiên sứ đồ vật. Mà Hà Kỳ miêu tả hình ảnh rồi lại làm hắn mãn đầu vóc cũng chỉ có thiên sứ, nhưng là sao có thể? Còn có cái gì cánh biến mất, người cũng đi theo biến mất thậm chí với sở hữu tăng thi đều đi theo biến mất. Đây là ở đầu hắn sao? Gần nhất soát ra tới một cái tân trận doanh nhiệm vụ, tiêu diệt tăng thi, ức chế tăng thi hóa loại sự tình này không cũng nên là vai chính đoàn sự. Cùng thử ly có quan hệ gì? Nghĩ vậy, Hà Nhiên đột nhiên nhớ tới, tựa hồ từ gặp mặt đến bây giờ, vì không xấu hổ. Hắn vẫn luôn cũng chưa hỏi qua thử ly đối với cái kia còn chưa giải khóa trận doanh nhiệm vụ ý tưởng. Mà căn cứ vừa mới Hà kỳ theo như lời, thử ly cuối cùng là gia nhập vai chính trận doanh. Hơn nữa cuối cùng còn không biết vì cái gì nguyên nhân ném mệnh. Không sai, chính là ném mệnh, tiểu hai tử không hiểu chuyện, cho rằng mọc ra cánh thiên sứ sau khi biến mất chính là trở về thiên đường. Nhưng còn không phải là trở về thiên đường sao. Hà nhiên lúc này trong lòng bắt đầu nóng nảy, hắn có chút kích động mà bắt lấy Hà kỳ bả vai, thấp giọng nói. Chuyện này, ngươi cùng tỉ tỷ còn có cái kia đại ca ca nói qua sao? Thấy Hà Kỳ lắt đầu, Hà Nhiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này, trừ bỏ ta cùng ngươi ba ba, về sau ai cũng không được lại nói cho, càng không cần kêu tỉ tỉ cái gì thiên sứ, đã biết sao? Vì cái gì? Hà Kỳ nghi hoặc. Hà Nhiên nhìn nàng, nói, tiểu kỳ là không nghe ca ca nói sao? Hà Kỳ vội vàng lắt đầu, sau đó che lại miệng mình. Hà Nhân lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu, sau đó đứng lên xoa xoa nàng đầu nhỏ ôn thanh nói, "Tỷ tỷ là thiên sứ bí mật này, nếu như bị những người khác đã biết, tỷ tỷ chính là sẽ chịu trừng phạt nga, trừng phạt chính là, rốt cuộc trường không ra cánh, không bao giờ có thể về thiên đường, tiểu kỳ, ngươi sẽ bảo hộ tỷ tỷ đúng không?" Nhìn tiểu nữ hài dần dần phóng đại đồng tử, cùng kia đầy mặt kinh hoàng thất thố, Hà Nhân nhẹ nhàng vô vô nàng, "Cho nên a, nhất định phải bảo thủ bí mật này nga." "Ừ." Hà Kỳ kiên định gật đầu. Hà Nhiên cười cười, ngay sau đó tầm mắt đối thượng cùng hắn giống nhau yêu sầu không thôi Hà Túy hai mắt. Tống cổ Hà Kỳ đi theo khác tiểu bằng hữu cùng nhau chơi, Hà Túy ru mắt, giữa mày tràn đầy hầm hực chi sắc, vừa mới tiểu kỳ nói những lời này đó. Hà Nhiên trầm mặt không nói gì, đột nhiên nói, nước mắt có chút thời điểm không nhất định chính là bởi vì thương hại mà sinh ra, cũng có khả năng, là bị bức bách. Hắn nhìn về phía Hà Túy, lão Sư, tương lai một khi bị sửa đổi. Chúng ta đây khả năng sẽ không còn được gặp lại tang thi hoàn toàn từ trên đời biến mất kia một ngày. Ngài nghĩ kỹ rồi sao? hắn hỏi. Hà Thúy Hai trong mắt dần dần ngưng tụ khởi một mặt phức tạp, sau đó phức tạp chuyển vì mê mang cuối cùng trở thành kia nếp nhăn gian một mặt tăng thương. Hán ách giọng nói, thanh âm có chút không thực tế, sở hữu hết thầy, không phải hẳn là từ đương sự giả chính mình quyết định sao? Tựa như lúc trước ta không chút do dự vọt vào ký túc xá tưởng cứu mặt khác hài tử giống nhau, lúc ấy làm quyết định Bất chính là thân là đường sự ta chính mình sao Hà Nhiên sừng sốt, tâm mắt chậm rãi cùng Hà túy đối thượng Chúng ta không có tư cách đi thế bất luận kẻ nào làm quyết định Chẳng sợ ích lợi liên lụy đến chính là toàn nhân loại Hà túy thanh em nghe tới có chút không chân thật Nhưng rồi lại câu câu chữ chữ thấu tiến Hà Nhiên trong lòng Còn có chính là, trừ bỏ vô tư phụ hiến Ta còn hiểu biết được gân báo đáp Hà túy nói Phần 42 Chương 42 Tàm Cấp Tăng Thi Cuối cùng kỳ sầm quả nhiên là mang theo bọn nhỏ ở bên ngoài chơi tới rồi buổi tối mới hồi tiểu căn cứ. Mà ở trở lại tiểu căn cứ sau, vốn là muốn tìm thử ly hà nhiên ngược lại là trước bị thử ly tìm tới. Các ngươi hậu thiên muốn đi a không hề ở lâu mấy ngày sau. Hà nhiên trong lòng có chút không tha. Tuy rằng hắn biết thử ly bọn họ là khẳng định sẽ rời đi, hơn nữa đơn từ đầu kỳ trong mộng hắn liền biết ở tương lai thử ly còn sẽ là đối mặt thế ảnh hưởng thật lớn nhân vật trong yếu. Nhưng này ngắn ngủn một ngày. Mặc kệ là hắn vẫn là bọn nhỏ cùng với tiểu trong căn cứ mặt khác các đại nhân, đều tại đây ngắn ngủ một ngày liền thích cùng Thử Ly kỷ sầm hai người cùng nhau ở chung thời gian. Mà hiện giờ Thử Ly nói bọn họ hậu thiên liền sẽ đi. Chúng ta sẽ không lại tiếp tục lưu trữ, tương phản Thử Ly nhìn về phía Hà Nhiên bên cạnh Hà Thúy, ta cùng Kỷ sầm thương lượng một chút, tính toán mang theo các ngươi cùng bọn nhỏ cùng nhau đi trước thành phố căn cứ, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Nghe vậy Hà Thúy cùng Hà Nhiên nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ hai người trong mắt thấy được ngây người. Ngay sau đó qua sau một lúc lâu, Hà túy mới từ xứng sở trùng phản ứng lại đây, há miệng thở dốc thanh âm nghẹn ngào thả mang theo xin lỗi nói, đa tạ các ngươi hảo ý, nhưng là, xin lỗi, chúng ta kỳ thật cũng không tính toán rời đi cái này địa phương. Vì cái gì? Thử ly xem bọn họ. Tuy rằng cảnh sóng chân không phải rất lớn, cũng không có xuất hiện cái gì cao cấp tăng thi, nhưng là ly mặt thế kết thúc xa xa không hẹn, nếu là trên đường phát sinh ngoài ý muốn Xuất hiện cái gì tăng thi chiều linh tinh, các ngươi thế đơn lực mỏng, muốn chiếu cố hải tử cũng nhiều, kia đến lúc đó chẳng phải là rất nguy hiểm. Thử ly như mày. Tuy rằng biết Hà kỳ có thể biết trước tương lai, nhưng nếu trên đường là đụng phải cao cấp tăng thi vương thậm chí là cực nhanh tụ tập ở bên nhau tăng thi chiều, kia mặc dù là trước tiên dự kiến nguy cơ, cũng chưa chắc là có thể bình yên chạy thoát. Hùng chi trừ bỏ tăng thi, chạy nạn người sống sót cũng là yêu cầu phòng bị người chi nhất. Mà hôm nay Kỷ Sầm cũng đã ở trước mặt mọi người thể hiện rồi hắn siêu cường thực lực, cho nên Hà Túy bọn họ khẳng định minh bạch mặc dù bọn họ người lại nhiều, chỉ cần đi theo Kỷ Sầm phía sau, kia nhất định sẽ không có bất luận cái gì an toàn vấn đề. Huống hồ Hà Túy bản thân chính là muốn bảo hộ những cái đó bọn nhỏ, một khi đã như vậy, kia cùng bọn họ cùng nhau đi trước có quân đội bảo hộ căn cứ, chẳng phải là lựa chọn tốt nhất. Các ngươi hảo ý chúng ta kỳ thật đều lý giải. Nhưng là ngươi cũng thấy rồi, chúng ta nơi này có hơn 30 cái hài tử. Như vậy quân thể, mặc kệ tới nơi nào, đối người khác tới nói đều sẽ chỉ là một loại chói buộc. Mà về căn cứ sự tình, kỳ thật chúng ta phía trước liền có nghe qua một ít dị năng giả cùng chúng ta nói qua, trong căn cứ mặt yêu cầu đi rửa tiếp nhiệm vụ tới tránh lấy tương ứng vật tư tài nguyên. Hơn nữa còn muốn thường thường giao nộp không ít vật tư mới có thể đạt được trụ địa phương. Hà Thúy lắc lắc đầu. Nếu chúng ta ít người còn hảo, chính là nhiều như vậy hài tử nếu đến lúc đó thật sự đi căn cứ. Chỉ bằng chúng ta mấy cái chỉ sợ liền trụ địa phương cũng vô pháp cho bọn hắn. Càng đừng nói cái khác. Mà so với căn cứ, chúng ta hiện tại sở đãi cái này sân vận động tuy rằng diện tích không lớn, nhưng chúng ta lại không cần quá nhiều mà đi sầu lo ăn trụ vấn đề. Hà túy ngẩn đầu nhìn về phía đối diện Thử Ly hai người. Chúng ta có thể giúp các người a Thử Ly vội vàng nói. Hà túy lắc lắc đầu, chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Mà các ngươi cũng đã chúng ta rất nhiều. Chúng ta lại như thế nào không biết xấu hổ lại vẫn luôn phiền toái các ngươi. Hùng chi chờ tới rồi mặt sau các ngươi cũng sẽ có chính mình việc cần hoàn thành không phải sao. Một khi đã như vậy, chúng ta lại sao lại có thể kéo các ngươi chân sau. Thử ly nhữ như mày, còn tưởng mở miệng cái lại cái gì, rồi lại nghe Hà túy nói, bọn nhỏ cùng mọi người đều phi thường cảm tạ các ngươi, hơn nữa cũng thật sự thực thích cùng các ngươi ở bên nhau thời gian. Nếu về sau có cơ hội, các ngươi nhưng nhất định phải trở về xem đại gia A. lời này Tứ Chính là ở cho thấy cuối cùng quyết tâm. Thế thế, Thử Ly cũng liền không hề nói thêm cái gì. Hà túy nói kỳ thật đều không có sai. Nàng chỉ suy xét tới rồi ở trong căn cứ đại gia an toàn tính sẽ đề cao rất nhiều, lại cũng đã quên, căn cứ đối với thế kẻ yêu tới nói, xác thật sẽ không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Mà nàng cùng kỷ Sầm đi căn cứ sau cũng xác thật sẽ có chính mình việc cần hoàn thành. Nàng muốn trước tìm được thử tắc, sau đó lại ở tân nhiệm vụ có thể nhận sau, nghe Kỳ Sầm lựa chọn gia nhập vai chính trận doanh. Mà một khi lựa chọn vai chính trận doanh, kia liền ý nghĩa nàng cùng vai ác trận doanh người chính thức ở vào đối lập trạng thái. Như vậy xem ra nói, hà túy bọn họ lưu tại này ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Nếu như vậy, kia ngày mai ta liền cùng kỷ xâm ra cửa, tận lực rửa sạch song cảnh sóng trấn cùng với bên cạnh tới gần khu vực trong phạm vi tăng thi. Đến lúc đó các ngươi đi theo chúng ta cùng nhau, được đến tăng thi tinh hoạch liền từ các ngươi lấy về đi xem tình huống phân cho tiểu căn cứ người. Đương nhiên, chính yếu vẫn là thằng hà nhiên người dị năng. Thử Ly nhìn về phía Hà Nhiên. Ngươi dị năng đối với đại gia tầm quan trọng nói vậy cũng không cần ta nhiều lời. Cố lên thăng cấp dị năng, làm bọn nhỏ đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Hy vọng đến lúc đó ta trở về xem các ngươi thời điểm, mỗi một cái hài tử đều là thân cường thể tráng. Thử Ly cười nói. Hà Nhiên trịnh trọng gật gật đầu, ta nhất định sẽ. Thử Ly cười cười, Hà túy còn lại là hốc mắt ứng đỏ mà nhìn nàng. Cảm ơn, cho các ngươi cho chúng ta nhọc lòng nhiều như vậy, ta thật sự, thật sự. Hà thúc thúc thử ly hô hắn một tiếng, ngay sau đó lại cố ý treo gẹo nói, ai kêu bọn nhỏ đều kêu ta cùng kỷ sầm đại tỷ tỷ đại ca ca đâu, bọn họ như vậy ngoan, chúng ta làm tỷ tỷ ca ca, dù sao cũng phải vì bọn họ làm điểm cái gì đi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía kỷ sầm, cười đâm đâm bờ vai của hắn, ngươi nói đúng không, kỷ ca ca. Nhìn ngươi nào đó trong mắt hiện lên kia một kia ác thú vị còn có kia một tiếng kỷ ca ca, kỷ sầm hầu kết giật giật. Đúng vậy. Thứ Ly cười nhìn về phía Hà Túy bọn họ, xem đi, đại lao đều nói như vậy, thật sự không có gì. Hà Túy thật là bị nàng cổ linh tinh quái cấp đánh bại, theo sau trịnh trọng mà nói câu cảm ơn. Sự tình như vậy nói xong, Hà Túy giúp đỡ những người khác đi hống tuổi tiểu nhân bọn nhỏ đi vào giấc ngủ. Thứ Ly cũng tính toán hồi Hà Túy phía trước phân phối cho nàng trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Nhưng mà vừa mới bán ra một bước, trong đầu một tiếng liên tiếp thỉnh cầu, thử Ly dừng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn về phía Hà Nhiên. Xin lỗi, có chuyện tưởng đơn độc cùng ngươi nói, nhưng sợ bên cạnh ngươi người kia sinh khí, liền đành phải dùng hệ thống cùng ngươi đối thoại Hà Nhân thanh âm ở trong đầu vang lên, thử Ly lắc lắc đầu, ngay sau đó mặt không đổi sắc mà ngồi trở về. Ân. Không phải tưởng trở về nghỉ ngơi sao? Thấy nàng lại ngồi trở về, Kỳ Sâm mở miệng. Thử Ly ngồi ở ghế nhỏ thượng, lắc lắc đầu nói, đột nhiên tưởng lại ngồi trong chốc lát. Kỳ Sâm nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh túi đầu đùa trên tay móc chìa khóa Hà Nhân, ánh mắt truyền nói: Hảo, ta đây liền đi trước, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. ân ngươi mau đi đi. Thử ly phất phất tay, ngủ ngon. Ngủ ngon. Kỳ sâm nói. Chờ đến tấm lưng kia hoàn toàn biến mất, Hà Nhiên lúc này mới dám ngừng đầu, tấm mắt chuyển hướng thử ly, hắn có phải hay không đã biết ta? a không thể nào thử ly chậm gì gì nói. Hà Nhiên bụng mặt, thở dài, ngươi vừa mới kia cũng quá rõ ràng. a tính, đã biết cũng không có biện pháp. Chuyện này ta cần thiết đến đơn độc nói cho ngươi. Là chuyện gì A Thử ly hỏi. Chính là phía trước tân đổi mới cái kia nhiệm vụ, ngươi có phải hay không tính toán gia nhập vai chính trận doanh? Hà nhiên thẳng đi thẳng vào vấn đề nói. Thử ly sừng sốt, ngay sau đó nhớ tới kỷ sầm phía trước nói, gật gật đầu nói, Ơn, ngươi đâu? Ngươi tính toán vẫn luôn bồi bọn họ, cho nên là tính toán chạm trung lập đúng không? Hà nhiên không có trả lời nàng, ngược lại là hơi mang sốt rồi nói, ngươi không thể gia nhập vai chính trận doanh Vì cái gì? Thử ly ngước mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Hà Nhiên sắc mặt có chút không cách nào hình dung, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không đem Hà Kỳ đoán thấy nói cho nàng, do dự nửa ngày, hắn mới châm chức nói, tiểu kỳ có biết trước tương lai năng lực, người là biết đến. Đúng vậy, cho nên, la nàng nhìn đến cái gì sao? Hà Nhiên gật đầu, đừng gia nhập vai chính trận doanh, thậm chí liền nhiệm vụ lần này tốt nhất đều đừng tham dự, bằng không, ngươi khả năng sẽ bởi vậy mà vứt bỏ tánh mạng. Thử Ly trong lòng căng thẳng, sắc mặt có chút khó coi, vướt bỏ tánh mạng. Đúng vậy, tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Nhưng, để ngừa văn nhất, ta còn là kiến nghị ngươi, lúc này đây nhiệm vụ, vẫn là đừng tham dự tương đối hảo. Hạ nhiên cuối cùng vẫn là lựa chọn không nói cho Thử Ly về nàng xảy ra chuyện khi cụ thể chi tiết, hắn sợ Thử Ly sẽ truy vấn, cũng sợ hắn sẽ nhìn không được như vậy nói cho nàng. Đặc biệt là cuối cùng, Thử Ly tiêu diệt sở hữu tăng thi cái kia tương lai. Nếu đã tính toán quấy nhiều sự tình tương lai phát triển, thì hắn lại vì cái gì muốn đem những cái đó nói cho Thử Ly làm nàng đồ tăng áp lực cùng thiên não Hắn không biết Thử Ly là ôm như thế nào tâm thái đối đai thế giới này người, nhưng gần là đứng ở bằng hữu góc độ, hắn không nghĩ Thử Ly sẽ ra chuyện. Vì thế, ở đem người đưa về đến nàng phong khi, hà nhân nhìn đến đứng ở cửa kỳ sầm, tức khắc cấp sợ tới mức chân mềm nũn, ngay sau đó té ngã lộn nhào mà liền chạy ra. Thử Ly! Ngươi không phải đã sớm đã nghỉ ngơi đi sao? Thử Ly nhìn ỉ ở trên tường nhìn nàng kỳ sầm, có chút thất thần. Kỳ sâm nhìn nàng, người sau giữa mày hơi nhíu, đáy mắt là tảng đều tảng không được phức tạp cùng do dự. Hắn thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, "Ra tới đi về núcở, trùng hợp nhìn đến ngươi trở về, liền từ từ ngươi." Thử Ly gãi gãi đầu, "Đi ngủ sớm một chút." Kỳ sâm mở miệng, "A, a, hảo, ngươi cũng mau đi ngủ đi." Thử Ly nhẹ nhàng phất phắt tay. Kỳ sâm gật đầu, ngay sau đó xoay người rời đi. Thử Ly có chút thất hồn lạc phách mà đi vào phòng. Mà bên kia, Hà Nhiên một đường té ngã lộn nhào mà chạy đến chính mình phòng cửa, như là mặt sau có ác quỷ truy giống nhau gấp không chờ nổi mà mở cửa trốn vào phòng. Phanh! Môn bị thật mạnh đóng lại, trong bóng đêm, Hà Nhiên dựa vào ở trên cửa, chậm rãi phun ra một hơi. Người đã trở lại. Một đạo ôn nhuận rồi lại lộ ra vô tận hàn ý thinh lặng vang lên, Hà Nhiên cả người giống như cá chép lộn mình đạn tới rồi ván cửa thượng. Kỳ Sâm ngồi ở hắn trên giường, trong bóng đêm Lạnh băng tầm mắt làm hà nhiên cả người đều nhịn không được run rẩy Kỷ, kỷ ca hà nhiên thiếu chút nữa liền cho hắn quỷ, hắn khóc không ra nước mắt, dung bẩn bật mà xúc dưỡi vào trên cửa. Đem ngươi hôm nay nói cho nàng, tất cả đều cùng ta nói một lần đi. Phần 43 Chương 43 ta cũng muốn kêu tỉ tỉ ngươi. Sáng sớm hôm sau, Thử Ly liền cùng kỷ sầm thu thập hảo chuẩn bị ra cửa, hà nhiên sợ hãi rụt rẻ mà đi theo bọn họ phía sau. Thử Ly quay đầu, kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Người làm sao vậy? Hà nhiên nhìn nàng, vỉ khuất đến vừa định nói chuyện, sau đó liền cảm nhận được vừa đến sắc bén tấm mắt, hàn ý thẳng bức chán. Không, không có việc gì. Ta này không sợ ly các ngươi thân cận quá, ảnh hưởng các ngươi phát huy sao? Hà nhiên khóc không ra nước mắt. Không. Chúng ta tiếp tục đi, hôm nay liền đem chấn trên sở hữu tang thi toàn bộ rửa sạch rớt. Kỳ sâm giữ chặt còn muốn nói cái gì thử ly, trong tay lưỡi dao gió bay ra, tức đi phía trước ba con tang thi đầu. Hà nhiên cổ lạnh Lại yên lặng mà sau này lui hai bước. Hôm nay hành động chỉ có Hà Nhiên theo ra tới, bởi vì biết phạm vi lớn tiêu diệt rửa sạch tăng thi sự tình không phải giống ngày hôm qua như vậy đùa giỡn, cho nên Hà túy Liền không có làm bọn nhỏ đi theo cùng nhau. Hơn nữa chính hắn cùng mặt khác đại nhân cũng là đều lưu tại tiểu căn cứ nội, tính toán ở buổi tối hợp lực làm một đốn mỹ vị cơm hào xem như vì ngày mai thử ly hai người tiễn đưa. Mà bên này, Một đường không có chỉ hoãn thử ly cùng kỷ sầm hai người bằng mau tốc độ không ngừng rửa sạch toàn bộ cảnh sóng chân tăng thi, hà nhiên đi theo bọn họ phía sau, thế giới quan bị một lần lại một lần mà đổi mới. Hắn thật gờ, thật sự. Hắn đơn biết kỷ sầm cường, lại không biết hắn thế nhưng cường thành như vậy. Nếu nói ngày hôm qua hắn còn cho rằng kỷ sầm là này mà thế khó có thể bị đánh bại vương, kia hôm nay chứng kiến cũng đã thành công làm kỷ sầm trở thành hắn trong mắt thần. Đại lao hai chữ đã vô pháp biểu đạt hắn nội tâm rung động. Chỉ có một tiếng ba ba mới có thể bày ra ra hắn giờ phút này đối kỷ sầm thao thao bất tuyệt kính ngưỡng chi tình. Đương nhiên, trừ bỏ tự mang vô địch bờ u ép sầm, hắn bên người đứng thử ly mới càng phù hợp bọn họ loại này người bình thường trong mắt đại lao. Trong suốt thủy kiếm cao tốc bay ra, cắt qua không khí sinh ra phá không tiếng nổ mạnh, liên tiếp 5 con tăng thi bị trực tiếp nhất kiếm xuyên đầu ngã trên mặt đất. Cuối cùng thân kiếm nổ tung, lại là mấy chỉ tăng thi trực tiếp ngã xuống đất. Vẫn luôn cho rằng thử ly thực nhu nhược Hà nh Qua loa. Cuối cùng, rửa sạch xong không sai biệt lắm hơn phân nửa cái cảnh sóng chấn tăng thi, Thử Ly nhìn trong tay duy nhị hai viên nhị cấp tinh hạch lâm vào trầm tư. Ta cảm thấy ta đối cái này cốt chuyện khả năng sinh ra cái gì hiểu lầm. Ở đây đều là người một nhà, Thử Ly cũng liền không có gì hảo che che giấu giấu Làm sao vậy? Hà Nhân hỏi. Nhị cấp tăng thi số lượng thật sự quá ít. Thử Ly như mày, nàng nói lời này không có ý khác, chỉ là căn cứ phía trước nàng sợ trải qua cùng với nàng nghe nói. Bản năng cảm thấy hôm nay rửa sạch cảnh sóng chấn này một đợt sau thành quả phi thường không thích hợp. Thiếu, thiếu sao? Hà nhiên phải cho nàng quỳ, phía trước mạo hiểm ra tới lục soát vật tư thời điểm. Hắn cũng là cùng một con nhị cấp tăng thi đánh quá đối mặt có được không? Khi đó chính mình liền một cái phục chế vật phẩm dị năng. Gặp phải nhị cấp tăng thi thời điểm cả người hồn đều mau bị dọa không có. Cuối cùng còn hảo là ở thương thành kịp thời hoa vốn gốc mua cách trở phun sương phun sau mới có thể suýt nữa tránh được một mạng. Mà hiện tại trước mặt vị này tỉ thế nhưng còn cảm thấy hai chỉ nhị cấp tăng thi thiếu. Hảo đi, nhân ra có thực lực này nói lời này. Hà nhiên lau mặt, có thể là bởi vì cảnh sóng chân quá nhỏ đi. Thử ly không nói chuyện, nhưng cũng xem như tán thành cái cách nói này. Vì thế ba người lại tiếp theo càn quét dư lại khu vực. Đây là cảnh sóng chân lớn nhất một nhà bách hóa mua sắm siêu thị, nhưng là kỳ quái chính là... Vốn nên thi mãn vì hoạn siêu thị bên trong giờ phút này lại là chỉ có top 5 top 3 mấy chỉ tăng thi du đãng. Hà nhiên trên mặt lộ ra nghiêm túc biểu tình, căn cứ phía trước giải quyết kia hai chỉ nhị cấp tăng thi khi sở gặp được cảnh tượng chẳng hướng. Hán thấp giọng nhắc nhở nói, tiểu tâm bên trong khả năng sẽ có cái gì đại đồ vật Thử ly vẻ mặt nghiêm túc, tán đồng gật gật đầu. Hai người cùng nhau khẩn trương mà nhìn về phía siêu thị nội. Bên trong chính là người, nhìn ra là 8, ba cái nữ, năm cái nam. Kỳ Sâm chậm rãi mở miệng. "Hà Nhiên, Thử Ly, hai cái để sát vào đầu phân khai. Tan đi, tan đi mọi người đều tan đi." Thử Ly che giấu tính mà khụ khụ, sau đó tiến đến Kỳ Sâm bên người nhỏ giọng hỏi, "Là người sống sót ta, bọn họ lợi hại sao?" Kỳ Sâm nhìn người nào đó một chút dịch đến hắn bên người, ấm áp hô hấp phảng phất liền phun ở trên mặt hắn, hắn khỏe miệng hơi hơi cong lên, lộ ra một cái gần như không thể phát hiện độ cung. "Có ta ở đây, không cần lo lắng." Hà Nhiên răng đau Cảm thấy chính mình hôm nay đi theo cùng nhau ra tới chính là cái sai lầm quyết định. Cuối cùng, ba người vẫn là từ Kỷ Sầm xung phong, ở nhẹ nhàng giải quyết xong siêu thị còn thừa tang thi sau, Kỷ Sầm đứng ở siêu thị kho hàng trước đại môn. Kho hàng nội, Từ Lưu mấy người sắc mặt khẩn trương mà nhìn kia đồ thật dày đại môn, mỗi người trong tay dị năng đều vận sức chờ phát động. Thử Ly vô vô môn, thấy bên trong nửa ngày không có phản ứng, nàng quay đầu lại nhìn về phía Kỷ Sầm nói, "Không ai lý ta." Hà Nhiên nhịn không được mở miệng. Phòng bị tâm cũng không cần như vậy trọng đi, chúng ta cũng không nhất định là người sâu a Ba người lặng lặng nhìn kho hàng môn, qua hồi lâu, kia môn như cũ văn ti chưa động thử li ninh mi nghĩ nghĩ. Kỳ thật bọn họ cũng không phải nhất định phải cùng bên trong người thấy một mặt gì đó, chẳng qua là bởi vì ngày mai nàng cùng kỷ sầm liền phải rời đi cảnh sóng chấn, mà tiểu trong căn cứ bọn nhỏ vẫn luôn đều làm nàng không yên lòng. Nguyên bản nghĩ giải quyết cảnh sóng trong chấn sở hữu tang thì có lẽ tiểu trong căn cứ người liền sẽ càng thêm an toàn chút nhưng hiện tại đột nhiên ở chỗ này lại phát hiện mặt khác người sống sót. Này đó người sống sót chi tiết không biết, nếu là không có ý xấu còn chưa tính, nhưng nếu là có, như vậy ở không có tang thi uy hiếp chấn trên, nàng cùng kỷ sầm một khi rời đi, kia những người này chạy tới tiểu căn cứ, kia chẳng phải là đồ tăng mối họa Như vậy nghĩ, Thử Ly liền kiên định muốn cùng bên trong người nói chuyện tâm tư, vừa định dơ tay lại lần nữa gó cửa, trên eo lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay ôm lấy đem nàng sau này đột nhiên một túm. Thử Ly vùi đầu ở Kỷ Sầm thượng, theo sau bên tai chuyển đến một tiếng thật lớn bạo phá thanh, liên quan nam nhân nữ nhân kêu rên kêu thảm thiết. Thử Ly thân mình một bang, tưởng ngẩng đầu đi xem, lại bị Kỷ Sầm cấp đè lại đầu. Kỷ Sầm. Nàng nghi hoặc ra tiếng. Đã xảy ra một chút việc nhỏ, chờ một chút, thực mau liền hảo. Kỷ Sầm trầm thấp tiếng nói từ đầu thượng chuyển đến, nghe tới mang theo chút áp lực tức giận, Thử Ly an tĩnh mà hoa ở trong lòng ngược hắn bất động. Bên cạnh Hà Nhiên đem toàn quá trình xem đến rõ ràng. Hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, như thế nào này kho hàng người so với bọn hắn ở tiểu căn cứ khi còn muốn cẩn thận, kết quả liền nhìn đến tưởng lại gõ cửa thử ly dưới chân đột nhiên toát ra một cổ màu đen sương khói, tiếp theo phía sau kỷ sầm một phen đem người vớt đến trong lòng ngực, sau đó trực tiếp hoanh khai kia đạo môn. kia đạo môn sau trốn tranh cả trai lẫn gái bị nổ tung môn cùng dư vi lan đến, sôi nổi che lại thân thể các nơi ngã xuống đất kêu thảm, còn có một nữ nhân trực tiếp che lại nàng đầu quỳ trên mặt đất kêu thảm thiết. Nhị mũi khẩu ra phun trào ra đại lượng máu. Thoạt nhìn cùng bố, cũng đáng thương đến cực điểm. Nhưng là hà nhiên trong lòng không có nửa điểm thương hại hoặc là không đành lòng tâm tư. Hắn quay đầu nhìn mắt kỳ sầm, quả nhiên nhìn thấy người sau kia cơ hồ có thể ngưng kết ra hàn bằng tầm mắt gắt gao mà đặt ở nữ nhân kia trên người. Cơ hồ là nháy mắt, hắn liền minh bạch vừa mới cái kia xương đen nhất định là nữ nhân kia cố ý chế tạo ra tới. Phóng! Quá ta! Cầu! Cầu! Nữ nhân kia đã chết! Toàn bộ thân mình ngã xuống vũng máu bên trong, trước khi chết nàng hai mắt còn ở gắt gao mà nhìn kỳ sầm, trong mắt còn có chưa tiêu tán thống khổ cùng cầu xin. Sắc, giết người. Người giết người. Nữ nhân một cái đồng bạn đột nhiên lớn tiếng kêu to ra tới, chỉ vào kỳ sầm không ngừng thét trói thai. Kỳ sầm trong lòng ngực thử ly nghe được lời này thân mình run lên, kỳ sầm sắc mặt trở nên hắt trầm, ánh mắt mang theo nồng đậm áp bách tính cùng sát ý hướng về người nọ đánh tới. Kỳ sầm. Thử ly nho nhỏ mà hô hắn một tiếng Người sau trên người hàn ý nháy mắt toàn bộ tiêu tán, cặp kia lạnh bằng con ngươi cũng dần dần có một tia độ ấm. Thử ly ngừng đầu, liền thấy kỷ sầm vẻ mặt vô tội mà cưới đầu nhìn nàng nói, nàng là bị chính mình phản vệ, không liên quan chuyện của ta. Hà nhiên! Hiện tại đại lao biến sắc mặt đều trở nên nhanh như vậy sao? Thử ly nhẹ nhàng đẩy ra hắn, kỷ sầm ngón tay khẽ nhúc đích, lại cũng vẫn là không có làm cái khác cái gì. Hắn túi đầu, nhỏ giọng nói, thật sự, nghe tôi có điểm vỉ khuất. Thử ly! Ta biết. Nhưng là này cùng nàng vẫn luôn đãi ở người trong lòng ngực có quan hệ sao. Có nói cái gì đại ra mặt đối mặt nói không hảo sao. Thử Ly quay mặt đi, nỗ lực bỏ qua kỷ sầm ánh mắt, tầm mắt chuyển hướng kho hàng kia 8 người. Nga không, hẳn là 7 cái, còn có một cái đã trở thành thi thể. Người không sao chứ? Hà nhiên bước nhanh đến gần, quan tâm hỏi. Thử Ly lắc lắc đầu. Sau đó, ba người liền cùng nhau nhìn về phía đối diện 7 người. Xin. Xin lỗi trong đó một cái trường hoa hoa mặt, thoạt nhìn cùng thử ly tuổi không phân cao thấp đại Nam Hải từ mấy người Trung đứng dậy, hắn thân thể thoạt nhìn thực đơn bạc, thậm chí còn cùng thử ly bọn họ nói chuyện khi thân mình đều ở phát run thanh âm mang theo rõ ràng âm dung. Hắn nói, chúng ta không, không phải cố ý, bởi vì phía trước lại đây người mỗi lần phát hiện nơi này đều sẽ trực tiếp đối chúng ta tiến hành công kích, chúng ta không có phòng bị, bởi vậy đã tổn thất vài đồng bạn. Cho nên đại gia hiện tại đối tới cửa người từ ngoài đến đều ông có rất mạnh phòng bị chi tâm, đặc biệt là hồ nhã, nàng kỳ thật chỉ là bị phía trước những người đó dọa sợ lần này mới có thể chủ động ra tay, mà nàng hiện tại đã vì nàng hành vi trả giá đại giới. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Hồ nhã chính là cái kia bị phản vệ mà chết nữ nhân. Thanh niên nghẹn ngào thanh niêm văng lên, bên cạnh hắn đồng bạn cũng đi theo cùng nhau đỏ hấp mắt, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Hà nhiên thấy thế trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngay sau đó nhịn không được thở dài một hơi. Kỳ thật vừa mới người này nói những cái đó hắn đều hiểu, hơn nữa thập phần mà đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Bởi vì hắn ở tiểu trong căn cứ khi, mà thế vừa mới bắt đầu những ngày ấy hắn cùng trong căn cứ người cũng là thường xuyên gặp được những cái đó bất an hảo tâm tới cửa tìm phiền thoái người. Bọn họ hoặc vì vật tư, hoặc vì địa bàn, không có người sẽ đáng thương trong căn cứ những cái đó bọn nhỏ, bọn họ chỉ biết cảm thấy hài tử càng tốt khi dễ do đó càng thêm mà không kiêng nể gì. Điều đoạn thời gian hắn khuyên quá Hà túy hoàn toàn phong bế sân vận động nói như vậy mặc kệ là tang thi vẫn là người bọn họ đều không cần lại lo lắng nhưng là Hà túy không chịu bởi vì sợ hai sẽ có hài tử ra trưởng tìm tới lại thấy không đến hài tử cho nên hắn tình nguyện mạo nguy hiểm cũng muốn cùng mỗi một cái tới cửa người tiến hành một lần nói chuyện với nhau cùng gặp mặt cũng may mà lúc ấy là có gì kỳ ở cho nên so với trước mắt những người này bọn họ căn cứ ngược lại còn tỉnh đi không ít phiên thoái mà những người này liền không giống nhau Bọn họ thân ở cảnh sóng chấn lớn nhất siêu thị kho hàng, hà nhiên cơ hồ đều không cần tưởng, là có thể nhìn đến những cái đó tới cửa nhân viên này mãn kho hàng vật tư không tử thủ đoạn bộ ráng. Hà nhiên là đáng thương những người này, cũng lý giải bọn họ ra tay kỳ thật chỉ là tưởng bảo hộ chính mình. Nhưng bọn hắn muốn thương tổn người không phải hắn, là thử ly, hơn nữa xem vừa mới kia xương đen mang theo âm lánh hơi thở cùng với kỳ sầm mãn nhãn lửa giận, nghĩ đến, cái kêu kêu hổ nhã nữ nhân là hạ tử thủ nàng muốn thử Ly thủ. Nói cách khác, nếu đứng ở chỗ này người không phải kỷ sầm cùng thử ly, mà là hắn hoặc là trong căn cứ mặt khác tiến đến tìm kiếm vật tư người, kia bọn họ có phải hay không cũng đã tại nội tâm còn hoài cùng kho hàng bên trong người giao bằng hưu ý tưởng, lại cũng đã bị bên trong người cấp giết chết. Này tám người không có sai, bọn họ chỉ là tưởng thủ bọn họ sở chiếm một vị trí nhỏ, bảo đảm bọn họ an toàn. Hắn cùng thử ly kỷ sầm cũng không có sai, bởi vì bọn họ từ đầu tới đôi đều không có ý tưởng khác chỉ là tưởng hướng này, tám người hỏi thăm hỏi thăm tình huống, thậm chí còn liền lời nói nặng đều không có nói thượng một câu. Mà này tám người lại bởi vì không biết kết quả mà trực tiếp hướng bọn họ hạ tử thủ. Kỳ Sâm ánh mắt thực lạnh băng, đáy mắt giống như vạn trượng thâm hàn đàm, làm người nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Thử Ly tắc lặng lặng nhìn cái kia thanh niên, sắc mặt có chút quái gì. "Kỳ ca, Ly tỷ, các ngươi xem Hà Nhiên nhỏ rộng mở miệng, ánh mắt dò hỏi hai người ý tưởng cùng quyết định. Người muốn vì bọn họ cầu tình?" Kỷ Sâm nhìn về phía hắn, thanh âm thường thường không gọn sóng. Hà Nhiên vội vàng kịch liệt lắc đầu, ta cũng không dám a. Bọn họ thiếu chút nữa thương đến Ly tỷ, tha thứ hay không bọn họ đương nhiên là làm Ly tỷ quyết định, ta này còn không phải là xem bên ngoài sắc trời có điểm chậm, cho nên muốn nhanh lên đem chuyện này giải quyết sao. Có thể nói là câu sinh dục rất mạnh. Thử Ly lặng lặng nhìn cái kia thân thể như cũ có chút rất nhỏ run rẩy thanh niên trên người. Người tên là gì? Thử Ly hỏi. Thanh niên hoảng loạn mà ngẩng đầu, Nớm nớp lo sợ nói, ngươi, ngươi là đang hỏi ta sao? Thử ly gật đầu. Ta, ta kêu tử lưu, là chưa khỏi hệ dị năng giả. từ lưu thật cẩn thận mà nhìn nàng phía sau kỷ sầm liếc mắt một cái, có thể hay không phóng. Bông tha ta các đồng bạn, bọn họ đến bây giờ một người đều không có hại quá. Hôm nay là, là chúng ta lần đầu tiên đối người ngoài ra tay. Các ngươi liền đại nhân có đại lượng, bông tha chúng ta đi, chỉ cần các ngươi chịu phóng chúng ta một con ngựa. Ta có thể vẫn luôn đi theo các ngươi bên người không giảng buộc thế các ngươi trị liệu, cầu xin các ngươi. từ lưu hai mắt ướt rầm rề, đặc biệt là lại mang lên kia đáng thương vô cùng tiếng nói, cả người thoạt nhìn giống một con vô hại chó con, tóm lại, thực có thể gợi lên người lòng chắc ẩn. Đặc biệt là, từ lưu tung ra hắn lớn nhất ưu thế, hắn là chưa khỏi hệ dị năng giả. Loại người này ở mặt thế có bao nhiêu quan trọng, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Vì thế hà nhiên bị dao động, hắn do dự mà mở miệng. Muốn vị Từ Lưu bọn họ cầu tình. Kỷ Sâm một ánh mắt quét qua đi, Hà Nhiên nhắm lại miệng. Tính tính, hắn vẫn là đường không khí tương đối hảo. "Câu xin ngươi, tỷ tỷ Từ Lưu hồng hốc mắt, thâm giọng hướng Thử Ly cầu xin." Nghe thế một tiếng tỷ tỷ, Thử Ly thân mình phản xạ tính mà run lên, sau đó do dự thần sắc liền xuất hiện ở nàng trên mặt. Ngay sau đó bên thai truyền đến một tiếng xương tay khớp xương giòn vàng, nàng quay đầu, sau đó liền thấy Kỷ Sâm đứng ở tại chỗ cười như không cười mà nhìn nàng. Cười như không cười Ân liền rất linh tính. Ta cảm thấy ngươi khả năng hiểu lầm điểm cái gì?" Thử Ly vẻ mặt nghiêm túc, nàng chỉ là nghe thế một tiếng tỷ tỷ đột nhiên liền nghĩ tới hiện tại còn cùng nàng tách ra thử tác, cho nên mới nghĩ phong hắn một con ngựa, cũng không phải vì cái gì kỳ kỳ quái quái xưng hô mà tâm sinh chắc gần thậm chí là hưng phấn ái uy. Nàng không có kia phương diện đam mê. Nhưng mà kỳ sâm lại là nửa câu lời nói cũng nghe không đi vào, "Tỷ tỷ." Thử Ly thân mình run lên, Kỳ sâm lại như là phát hiện cái gì dường như, sắc mặt khó lường, ngay sau đó ý vị không do nói, tỷ tỷ thích sao. Khu khu khu hà nhiên bị chính mình nước miếng sạc đến, thiếu chút nữa không khu chết ở nơi đó. Người mẹ nó hảo hảo nói chuyện thử ly hắc một khuôn mặt, trên trán gân xanh bị tức giận đến nhảy dựng nhảy dựng. Kỳ sâm nhìn nàng, vẻ mặt đúng lý hợp tình, vì cái gì hắn liền có thể kêu tỷ tỷ ta không thể. Thử ly, thử ly cảm thấy, hôm nay nàng cùng kỳ sâm. Nhất định là phải có một người trở về không được. rút đau đi. Phần 44 Chương 44 ngươi hộ không được nàng. Cuối cùng, ba người vẫn là buông tha từ lưu bọn họ mấy cái. Chẳng qua nói buông tha, đảo cũng không có như vậy chuẩn xác. Từ lưu bọn họ nứt vỡ thiên cũng chính là không cho bọn họ mở cửa, có muốn hại bọn họ tâm tư, mà đối này thực thi hành động hồ nhã lại là đã đã chịu phản vệ chết đi, tử trạng còn thực thê thảm. Nói như thế nào đâu? Kỳ thật nói đến cùng từ lưu bọn họ mấy cái cũng chỉ là tưởng bảo hộ chính mình, tuy rằng không tính là phòng vệ chính đáng thậm chí ẩn ẩn có chủ động tìm việc ý tứ, nhưng hiện tại đại gia hiểu lầm giải trừ, trước mặt này bảy người lại đang không ngừng nhận sai. Một bên kỳ sầm mặt đã hắc đến không thể nhìn, thử ly cùng hà nhiên hai hai tương vọng, đều có thể ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến phức tạp tình cảm. Người cùng hắn anh em tốt, ngươi đi nói. Kỳ ca hắn nhất nghe ngươi lời nói, ngươi đi nói. Ngươi không thấy hắn vừa mới đều đối ta âm dương quái khí a Ngươi đi nói, kia hắn đối ta hoàn toàn là một ánh mắt chấn áp được không? Ngươi đi nói, ngươi đi, không cần. Ngươi đi, ngươi có đi hay không? Đi chính là chết, không đi. Thử Ly cảm thấy chính mình tâm hảo mệt Nàng làm bộ vô ý thức đánh giá một chút bên ngoài đã tối tăm xuống dưới sắc trời. Sau đó đỉnh kỷ sầm ánh mắt căng ra đầu nói, khụ, ngươi xem bên ngoài trời đã tối rồi, chúng ta này có phải hay không cần phải trở về a kỳ sầm rũ mắt xem nàng. Cặp kia sâu thảm đôi mắt bình phục không gọn sóng, lại làm nhân tâm đầu trực giác chiến chiến. Tỷ tỷ muốn mang bọn họ cùng nhau trở về. Kỳ sầm ngưỡng ngưỡng cảm. Thử ly. Hà nhiên. Phúc, muốn cười làm sao bây giờ? Hảo hảo nói chuyện thử ly đầy mặt hát tuyến, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình nói. Kỳ sầm không tiếng động cười nhạt một tiếng, thử ly cảm thấy chính mình có bị mạo phạm nói. Tuy rằng chúng ta thân phận không bình thường, nhưng cũng không thể giết lung tung người A ngươi nói có phải hay không. Thử ly ôn tồn hắn Ta gậy gộc đâu? Đem ta gậy gộc cho ta tìm tới. Côn đồng phía dưới ra hiếu tử, ta xem hôm nay này đốn đòn hiểm là không tránh được. Thử ly nhe răng trận mắt mà nắm kỷ sâm mặt, hung tận nói, ngươi vẫn là tiểu hài từ sao. Có cần hay không ta lại ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Kỷ sâm lông mi hơi hơi liếm khởi, hơi hơi mang theo điểm ước át hai tròng mắt vẫn không núp nhích mà nhìn nàng, thoạt nhìn như là muốn khóc. Thử ly tay run lên, nhanh chóng chuyển nghiết vì sờ, thanh âm cực kỳ bi thương, biết vậy chẳng làm Ta sai rồi, ca, ta thật sự sai rồi, ngài tưởng như thế nào kêu đều có thể, ta đều không nói, ngài vui vẻ liền hảo được không? Ta nhận thua. Thật sự, chỉ cần ngài vui vẻ. Thử ly liền kém cho hắn quỷ xuống lấy tỏ lòng trung thành. Này giới đại lão cũng quá khó mang theo đi, một lời không hợp liền nháo tiểu hài tử tính tình, luôn mỗi ngày nghĩ bạo lực giải quyết vấn đề nhưng một chút cũng không hảo a Ai? không 009? Nó thường xuyên vì nó ký chủ đầu góc cảm thấy lo lắng. cuối cùng Từ lưu bọn họ mấy cái vẫn là an toàn mà còn sống, bất quá sợ bọn họ có khác tâm tư, thử ly không có làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, mà là mang theo bọn họ trở về tiểu căn cứ. Trong căn cứ có gì kỳ, những người này đến tuột cùng là tốt là xấu lại nên như thế nào xử trí, đi trở về sẽ biết. Hà nhiên mang theo 7 người rời đi kho hàng, thử ly còn lại là thừa dịp bọn họ đi rồi đem kho hàng vật tư tất cả đều thu vào không gian, sau đó liền lôi kéo bên cạnh kỷ sầm cùng nhau rời đi. Trên đường, từ lưu có zoom bước chân, luôn thích nhỏ rộng mà kêu thử ly tỷ tỷ mà mua đến lúc này, thử ly là có thể cảm nhận được bên cạnh một đạo sắc bén tầm mắt quét ở trên mặt nàng. Thử ly, ta quá khó khăn. Vì thế, ở từ lưu lần thứ tư mở miệng kêu nàng tỷ tỷ khi, thử ly rốt cuộc nhịn không được bạo phát, ta đã theo như ngươi nói ba lần, đây là đệ tứ biến cũng là cuối cùng một lần, thỉnh ngươi dựng lên lỗ hai ngay hảo, ta, hiện tại chỉ có 18 tuổi, không ngươi đại. Đừng mẹ nó lại gọi ta tỷ tỷ tỷ tỷ gặp người Ngươi rõ ràng cũng đã 20 mươi Thứ lưu trận tròn mắt ủy khuất nói Thứ ly bị này thông thao tác cấp khí cười Nàng nói, thật muốn ấn tuổi Ngươi phỏng trừng phải gọi ta một tiếng thái thái thái thái thái nãi nãi Chúng ta cũng không chỉnh những cái đó phiền thoái Ngươi liền đơn giản kêu ta một tiếng nãi nãi là được Tới, kêu đi, ngoan tôn tử từ lưu Những người khác Phía trước hà nhiên túi đầu Bả vai không ngừng kích thích Kỳ sầm hơi hơi xoay chuyển thân mình, tầm mắt cùng thử ly gặp phải, người sau lộ ra lấy lòng tới cười, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, tràn đầy trang tất cả đều là hán. hắn trên mặt xuất hiện một tiêu ý cười. Này lúc sau, tứ lưu rốt cuộc không hề tiếp tục làm yêu, chỉ là an an tính tính đi theo đội ngũ đi phía trước đi, nhìn thử ly bọn họ rửa sạch trên đường tăng thi. Lúc này chân trời chỉ còn một chút dư quang, tối tâm hoàng cảnh chung Hà nhiên rõ ràng phát hiện kỳ sầm ra tay tựa hồ không có phía trước như vậy quyết đoán không Chuẩn sát tới nói, là không còn có cái loại này dơ tay gian liền nhưng tiêu diệt thiên quân vạn mã khí thế, ngược lại như là từ thần đàn rất xuống thần tự phong thần cách, trở thành một người bình thường giống nhau. Nói ngắn lại chính là, giống như ở đột nhiên, kỷ sầm liền trở nên không như vậy lợi hại. Thử ly chính chuyên tâm mà khống chế được dị năng rửa sạch quanh mình tăng thi, lực chú ý tiểu bộ phận phân cho từ lưu mấy người, mà đối với kỷ sầm bên kia dị thường lại nửa điểm không có phát hiện. Thẳng đến quét sạch tăng thi nhiệm vụ hoàn thành Một hàng 10 người về tới tiểu căn cứ. Lao sư, chúng ta đã trở lại. Hà Nhiên trước tiên hô một tiếng, sau đó dảo bước tiến lên sân vận động nội, tiếp theo liền nghe tới rồi một cổ nồng đậm đồ ăn hương. Wow, hôm nay đồ ăn cũng quá phong phú đi. Hà Nhiên thỏa mãn mà ngửi ngửi cái mũi, hắn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là khuôn mặt có chút nghiêm túc Hà túy cùng với mặt khác các đại nhân. Hà túy mấy người cùng nhau nhìn về phía đang từ bên ngoài đi vào từ lưu đám người. Hà kỳ sợ hãi mà hướng tới hà túy trong lòng ngược rụt rụt. Hà nhiên thấy thế cho mặc, hắn đứng lên, ánh mắt cùng thử ly đối thượng. hoa wow, này đó đồ ăn, này đó đồ ăn đều là các ngươi làm sao. Các ngươi nơi nào tới rau dưa cùng thì ta. Mang về tới trong bảy người, một cái trung niên nam nhân mãn nhãn tỏa ánh sáng mà nhìn trên bàn những cái đó đồ ăn, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng. Dư lại mấy người cũng là tầm mắt vừa chuyển không chuyển mà nhìn chầm chầm những cái đó đồ ăn. Phản phất tùy thời đều sẽ hóa thân manh thu sông lên đi giống nhau. Thử ly cùng hà nhiên trao đổi cái ánh mắt, sau đó người sau liền đem kia bảy người đổi đến một bên, nói, thật ngượng ngùng, nhưng cái đó đồ ăn không có các ngươi phần các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Dựa vào cái gì? Trong đó một nữ nhân nghe những lời này hô to ra tiếng, tầm mắt như cũ nhìn chằm chầm những cái đó mạo hương khí cùng nhiệt khí đồ ăn, dựa vào cái gì những cái đó không có chúng ta phân. Dựa vào cái gì? Hà nhiên bị chọc cười. Dựa vào cái gì những cái đó liền phải có các người phần Là các ngươi đem chúng ta đưa tới nơi này tới, vốn dĩ chúng ta ở kho hàng có ăn có uống, nhưng hiện tại lại cái gì đều không có. Các ngươi chẳng lẽ không nên bồi thường chúng ta sao? Nữ nhân kia thét trói thai, bên cạnh mấy cái đồng bạn cũng đi theo cùng nhau nháo lên, từ lưu kẹp ở bên trong, sắc mặt nang kham, không ngừng khuyên bọn họ đừng lại tiếp tục náo loạn. Đang! Một quả thủy kiếm liền như vậy cỏ qua nữ nhân kia mặt trực tiếp ở nàng phía sau trên tường đinh ra một cái đậu. Kia nữ nhân run rẩy dơ tay sờ sờ, phát hiện trên tay đã dính đầy tanh hồng máu tươi, tức khắc, nàng thét trói thai ra tiếng. Giết người, giết người. Nàng chân mềm nũng, ngay sau đó ngã xuống trên mặt đất, thử ly trực tiếp một cái thủy cầu tạp qua đi làm nàng nhắm lại miệng. Ở kia nữ nhân hoảng sợ ánh mắt hạ, thử ly cười lạnh nói, hiện tại là mặt thế, ta liền tính giết người lại có thể thế nào. phía trước buông tha các người. Không phải bởi vì chúng ta không dám giết người, chẳng qua là không nghĩ gánh bắt một cái lạm sát kẻ vô tội danh hiệu cho nên không có lý do gì giết các ngươi thôi, nhưng các ngươi nếu là còn dám nhiều lời một câu. Thủy kiếm thẳng chỉ mọi người giữa mày, thử ly hai tròng mắt tràn đầy lạnh lẽo kia đó chính là các ngươi ném mệnh lý do. Nói xong, thử ly cho bọn hắn ném xuống một đống bánh mì đồ hộp liền lập tức xoay người đi cái bàn biên ngồi xuống, dùng thủy cho chính mình cùng kỷ sầm còn có gì châm rửa rửa tay, liền cùng mọi người cùng nhau chuẩn bị ăn cơm Haki tiến đến bên người nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng cánh tay, "Tỷ tỷ, người kia là người xấu." Hắn tưởng đem Tiểu Kỳ bắt đi. Thử Ly hai trong mắt một lăng, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Kỳ đừng sợ, tỷ tỷ cùng đại ca ca đều ở chỗ này, không ai dám đem người bắt đi." Haki dựa vào nàng gật gật đầu, Thử Ly lại hỏi, "Kia Tiểu Kỳ có thể cấp tỷ tỷ chỉ một chút nơi đó mặt hay là cái kia muốn bắt đi Tiểu Kỳ người xấu sao?" Haki quay đầu, Thử Ly theo nàng tầm mắt nhìn lại. Kêu bảy người giờ phút này sắc mặt đều có chút không ngờ, nhưng ngại với thực lực không bằng người, cho nên cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ôm những cái đó bánh mì gạm. Tứ lưu tựa hồn là cảm nhận được thử ly tâm mắt, quay đầu tới chiều nàng thiện ý mà cười cười. Thử ly thu hồi ánh mắt, bên hai chuyển đến Hà Kỳ hơi sợ hai thanh âm, chính là hắn, hắn là cái đại phôi đảng, tỷ tỷ ngươi đừng bị hắn lửa. Thử ly trấn an mà sờ sờ năng đầu, vừa định mở miệng, liền nghe bên cạnh kỳ sầm mở miệng nói, ngươi nói quá mượn tỷ tỉ, tỉ ngươi đã bị hắn cấp lửa. Thừ ly. Sau đó lại nghe hắn khẽ thở dài một cái, tựa hồ là ở đáng tiếp, buổi sáng thời điểm hẳn là đem ngươi cùng nhau mang lên, bằng không, hiện tại những người này đã sớm không có khả năng đại ở chỗ này. Thừ ly. Nàng đáng chết, nàng đáng chết được rồi đi. Thừ ly hướng tới kỷ sầm chắp tay, câu kỳ đại ca đại người không nhớ tiểu nhân quá, bông tha ta đi, cầu cầu. Kỷ sầm hứ một tiếng, quay mặt đi không đi xem nàng. Này cầu tính tình ai quán. Cuối cùng, một đám người vẫn là yên tâm lại hảo hảo ăn bữa cơm, trên đường, Hà túy còn khó được uống lên điểm tiểu rượu, Hà Nhiên ở bên cạnh khuyên hắn uống ít điểm, thử ly cũng đi theo cùng nhau. Các ngươi không hiểu, ta chính là A, ta chính là rất cao hứng Hà túy hướng mắt, dối tay nắm chặt Kỳ sầm tay, cảm ơn các ngươi, thật sự cảm ơn. Kỳ sầm lắc lắc đầu, ý bảo một bên Hà Nhiên đem người đỡ về phòng đi nghỉ ngơi. Hà Kỳ ngồi ở thử ly trên đùi, đầu nhỏ dựa vào nàng trên vai nhẹ giọng nói cái gì? Tỉ tỉ. Tiểu kỳ hảo luyến tiếc ngươi A. Kia đại ca ca đâu? Tiểu kỳ cũng chưa nói luyến tiếp đại ca ca Nga. Thử ly treo gẻo nói. Tiểu kỳ đương nhiên cũng luyến tiếp đại ca ca, nhưng là tiểu kỳ nhất luyến tiếp chính là tỷ tỷ. Hà kỳ đô miệng. Thử ly bị nàng lời nói đầu cười, sau đó lại nghe nàng mềm mại hỏi, tỷ tỷ khi nào hồi lại trở về xem chúng ta A. Tỷ tỷ có thể hay không? Nói đến nơi đây đột nhiên hết hạ, thử ly cúi đầu, hỏi, có thể hay không cái gì? Hà kỳ lắc Hà đầu Chỉ là nói tỷ tỷ, nhất định phải lại trở về xem chúng ta à, được không? Tỷ tỷ sẽ, tỷ tỷ đáp ứng ngươi. Thử ly cười cười nói. Hà kỳ bắt lấy thử ly tay trái, giữ chặt nàng ngón út, theo sau chính mình cũng vươn ngón út, hai cái ngón tay cầu lấy. Hà kỳ lắc lắc, chúng ta đây nguèo tay. Thử ly cùng nàng đồng dấu, nguèo tay. Sau đó, hà kỳ mơ mơ màng màng mà liền ngủ ở nàng trong lòng lực. Thử ly tay chân nhẹ nhàng mà đem người bế lên, bên cạnh kỳ sầm tưởng giúp nàng tiếp nhận Thử Ly lắc lắc đầu, ánh mắt liếc hướng trong một góc kia bảy người. Kỳ Sâm gật đầu, sau đó liền nhìn theo Thử Ly ôm Hà Kỳ lên lầu. Dưới lầu, bọn nhỏ đều bị đại nhân cấp hống trở về phòng, trên bàn còn thừa cũng đều bị thu thập sạch sẽ. Kỳ Sâm lặng lặng ngồi ở ghế trên, hai tròng mắt sâu thẳm mà nhìn trong một góc ngồi xổm tư lưu. Tư lưu chiều hắn cười, đáy mắt tràn đầy khiêu khích cùng nồng đậm ác ý. Kỳ Sâm đuôi lông mày hơi trợn, ngay sau đó chậm rãi đứng dậy hướng tới hắn đi đến. Kỳ ca Từ nhỏ kho hàng đi ra Hà nhân vừa đến dưới lầu liền thấy được cả người tốt lánh, đôi mắt băng hàn kỷ sầm nhìn tư lưu, thoạt nhìn là nổi lên sát tâm. hắn vội vàng tiến lên đem người ngăn lại. Kỷ ca, này, này không tốt lắm đâu, ly tỉ chờ hạ liền xuống dưới, liền tính động thủ cũng nên ở nàng nhìn không tới địa phương động thủ a ngươi nói có phải hay không. Hà Nhiên nơm nớp lo sợ mà hướng trên lầu xem, liền sợ một cái nháy mắt thử ly lại đột nhiên xông ra. Kỷ sầm túi đầu nhìn hắn một cái, Hà Nhiên đầu Này thân cao kém có phải hay không ám chỉ đến có điểm quá mức. Ta khi nào nói qua ta phải đối hắn động thủ. Kỳ sâm nói. Người này tư thế còn không phải muốn động thủ a Hà nhiên gắt gao ngăn đón hắn, không cho hắn đi phía trước đi. Ta chỉ là có chút vấn đề tưởng cùng hắn thâm nhập tham thảo một chút mà thôi. Kỳ sâm khỏe miệng mang theo như có như không cười, ánh mắt chuyển tới tử lưu trên mặt. Thật sự. Hà nhiên không tin hỏi một câu. Kỳ sâm đẩy ra hắn, sau đó đi đến tử lưu trước mặt. Từ lưu Lươngồng đầu chiều hắn cười lộ ra mấy viên hàm răng trắng ta thực thích tỷ tỷ đâu Đây là trong truyền thuyết nhất kiến trung tình sao. kỳ sâm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn Hà nhiên ở bên cạnh nghe được mở to mắt làm ngoa ảo tỷ tỷ rất lợi hại đâu trên người nàng mùi hương Hảo nồng đâm A về sau còn sẽ có càng nhiều càng nhiều người thích thượng tỷ tỷ Tứ Lưu biểu tình bắt đầu dần dần trở nên dữ thợn hắn gắt gao mà nhìn trầm chầm, chầm kỳ sâm, khỏe miệng lộ ra ác ý tôi cười thân quytắt sắp xảy ra Ngươi, hộ không được nàng. Các ngươi này đó làm nó chán ghét rồi bỏ, sớm hay muộn đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha ha ha ha. Từ Lưu cười ha hả, Kỷ Sâm sắc mặt như sương lạnh, liền ở Hà Nhiên cho rằng hắn muốn trực tiếp nghiền chết Từ Lưu khi, lại thấy hắn đột nhiên túi xuống thân, bắt lấy Từ Lưu cổ áo liền trực tiếp đem hắn người này nửa nhắc lên. Bị nhấc tới Từ Lưu vốn gi giêu ngạo vô cùng, nhưng thực mau trên mặt đột nhiên liền lộ ra thống khổ thần sắc, hắn gắt gao bắt lấy Kỷ Sâm tay bắt đầu không ngừng Mà kỷ sầm tay lại là không chút sức mẻ, cặp kia con ngươi như cũ lạnh như hàn băng. Đỏ thắm máu từ từ lưu mắt mũi khẩu chỗ không ngừng toát ra, kỷ sầm ném ra hắn, chán ghét mà xoa xoa tay. Ha ha ha ha. Các ngươi này đó rồi bỏ. Tiêu ngạo không được bao lâu từ lưu một bên ho ra máu, một bên còn không quên nguyện rùa. Hà nhiên xem đến kinh tâm động phách, cảm thấy hắn quả thực tựa như người điên, cùng phía trước kia phó nhút nhát có rúm bộ dáng hoàn toàn liền không phải cùng cá nhân. Thử ly không biết khi nào đã đi xuống lầu, lọt vào trong tầm mắt nhìn đến đó là từ lưu đầy mặt lá huyết, kỷ sâm đứng ở một bên, trên tay cũng dính điểm điểm thanh hồng cảnh tượng. tỷ tỷ từ lưu hướng tới thử ly hữu khí vô lực mà hô một tiếng, hà nhiên mở to mắt, cứng đở mà quay đầu. Kỷ sâm cũng nhìn qua đi, đang ở trà leo tay rõ ràng một đốn. Thử ly sắc mặt bình thường mà đã đi tới, nhìn kia run bần bật sau cá nhân, còn có biểu tình nút nhát, nóng lòng cùng nàng nói cái gì đó từ lưu, nàng nhìn về phía kỷ sâm. Không phải, ly tỉ hà nhiên vừa định mở miệng giải thích, sau đó liền xem thử ly trong tay toát ra một cổ tiểu dòng nước, chậm dài hướng sạch sẽ kỷ sầm trên tay huyết, sau đó nàng lấy ra một chừng giấy, nhẹ nhàng đem hắn tay lao khô. Kỷ sầm thân mình căng chặt, thử ly biên gần thoái thoái niệm, tiểu căn cứ chính là đại gia sinh hoạt địa phương, người chết ở chỗ này mặt nhiều đen ủi, hướng chi hiện tại đã trễ thế này, bọn nhỏ cũng đều đã nghỉ ngơi, đến lúc đó đem nơi này làm dơ còn muốn quét tước, nhiều phiền thoái. Ơ, ta biết sai rồi. Kỳ sâm thấp giọng mở miệng, trước mắt không nháy mắt mà nhìn nàng. Hà nhiên cảm thấy chính mình vừa mới thật là quá tự mình đa tình. Hắn lúc này không nên ở dưới lầu, hẳn là ở mái nhà. Từ lưu nghe thử ly lời nói, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, ngay sau đó hoảng sợ mà nhắc nhở nàng nói, tỉ tỉ, hắn căn bản là không phải. Ách! Không phải! Từ lưu ngã xuống trên mặt đất, thậm chí không ai nhìn đến hắn là chết như thế nào. Dư lại 6 cá nhân sợ hãi mà nhìn kỳ sâm, không ngừng sau này lui. Ta cảm thấy hắn lại tưởng lừa ngươi, cho nên động thủ trước. Kỳ sâm nói. ân Thử ly lên tiếng, thoạt nhìn không chút nào để ý. Hà nhiên. Cho nên khẩn trương mở mịt chỉ có ta một cái sao. kia dư lại những người này xử lý như thế nào. Thử ly hỏi. kia sáu cá nhân cả người chấn động, sôi nổi bò đến kỳ sâm dưới chân cầu hắn thả bọn họ một con ngựa. Đều câm miệng cho ta. Thử ly thấp giọng giống lên bọn họ một câu. Bọn nhỏ đã ngủ hạ Những người này tại đây nói nhau nhau xảo, đem người lại đánh thức làm sao bây giờ. Vì thế sáu cá nhân nháy mắt xúc thân mình không dám nói tiếp nữa. Ngày mai chúng ta đi thời điểm đem bọn họ cùng nhau mang đi, chờ rời xa cảnh sóng trấn lại thả bọn họ. Kỳ sâm mở miệng, sau đó một đạo lam quang qua đi, kia sáu cá nhân bị trói ở cùng nhau. Hảo, nên nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn lên đường. Kỳ sâm xoa xoa thử ly đầu. Kỳ này thi thể thử ly hỏi. Giữ lại giao cho ta là được. Kỳ Sâm nói. Vì thế Thử Ly cùng Hà Nhiên liền đều lên lầu từ người trở lại chính mình phòng. Kỳ Sâm kéo Tử Lưu Thi Thể đi tới sân vận động ngoại. Ông! Không gian chấn động thanh âm văng lên, Kỳ Sâm dựa vào trên tường, nhìn Túc Trinh từ thời không trong môn đi ra. Sáng sớm hôm sau, Thử Ly xuống lầu thời điểm, quả nhiên không có lại nhìn thấy Tử Lưu Thi Thể. Toàn bộ tiểu căn cứ người vây ở một chỗ lại ăn xong một đốn cơm sáng sau, Thử Ly làm Hà Nhiên mang theo nàng đi trong căn cứ tiểu kho hàng. Đem trong không gian gạo và mì du đồ hộp một đống lại một đống mà nhét vào kho hàng, kho hàng nhét đầy, liền tìm bên cạnh phòng tiếp tục tắt. Thủy cùng sữa bò đều là mấy chục dương mấy chục dương mà hướng nơi đó mà đôi, còn có siêu tập các loại đồ dùng sinh hoạt trở. Bao gồm phía trước ở giết thị, bình không lãng phí nguyên tắc, cho nên chiếu đơn toàn thu bọn nhỏ quần áo lúc này cũng phái thượng công dụng Sân vận động trống không phòng bị nhét đầy, thử ly mang theo hả nhiên mấy người lại đến sân vận động ngoại tới gần mấy đống tiểu lâu trong phòng Sau đó liền ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt từ trong không gian thả ra gà vịt ngỗng heo này đó sống súc vật. Này, này đó. Tiểu ly hà tuy run rảy xuống tay, không thể tin tưởng mà chỉ vào những cái đó đang ở không ngừng kêu to vật còn sống. Hà nhiên bùn một tiếng té ngã trên đất, hắn há to miệng tưởng nói điểm cái gì, lại phát hiện trong cổ họng phát không ra một chút thanh âm. Nhớ rõ nhiều cấp bọn nhỏ hầm điểm canh bổ bổ thân thể. Ngày hôm qua chúng ta rửa sạch toàn bộ thị trấn, chỉ cần không xuất hiện thi chiều qua cảnh kia nơi này liền sẽ thực an toàn. Bình thường ăn mặc đồ dùng ta đều đặt ở trong quán, chăn nuôi nơi này gà vị thức ăn chăn nuôi ta chờ một chút liền đặt ở phòng bên cạnh, còn có thủy sản gì đó, ta cũng đều sẽ phóng thượng một ít, các người nơi này có thủy hệ dị năng giả, chỉ cần ngẫu nhiên đổi cái thủy là được, đúng rồi, còn có những cái đó rau dưa. Thử Ly cảm thấy nàng hiện tại tựa như một cái sắp đi xa rồi lại không yên tâm chính mình hoa ở nhà lão mụ tử, chuyện gì đều phải tự mình dặn dò một lần mới có thể bông tâm. Theo tới người chung có gì kỳ, từ thử ly từ trong không gian ra bên ngoài lấy vật tư khi, nàng liền vẫn luôn mặc không lên tiếng ma hoa ở thử ly trong lòng ngực. Thử ly có thể cảm nhận được chính mình đầu vai ấm áp, nhưng nàng cái gì cũng không có nói, chỉ là nhẹ nhàng mà vỗ nàng bối không ngừng chấn ăn nàng. Có thể nghĩ đến đồ vật thử ly đều suy nghĩ một lần, cũng đều cấp hà túy bọn họ để lại không ít, đem phụ cận vài đống tiểu lâu đều đôi đến tràn đầy. Nếu dự kiến sự là rất nguy hiểm hơn nữa là các ngươi không có biện pháp thay đổi, nhất định phải nhớ kỹ. Mặc kệ thừa ở chỗ này vật tư còn có bao nhiêu đều đừng lại đi quản bảo mệnh quan trọng, hiểu chưa? Phải rời khỏi trước, thử ly lại lại lần nữa cùng hà túy còn có gì châm bọn họ nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ta cùng kỷ sầm đại khái suất sẽ đài ở ít thị thật lâu. Nếu thật sự có như vậy một ngày, các người liền trước tìm một cái trăm phần an toàn sẽ không bị uy hiếp đến sinh mệnh địa phương. Đừng động vật tư có đủ hay không, chỉ cần không đề cập đến sinh mệnh, vậy ở nơi đó chờ chúng ta chạy tới nơi, nhớ kỹ sao. Thử Ly đưa cho Hà Nhiên một quả định vị Ngọc Phù, đây là nàng tử vừa mới làm 009 tử thương thành mùa tới. Chúng ta sẽ... Hà Nhiên tiếp nhận Ngọc Phù, kiên định nói, sau đó lại lại lần nữa thấp giọng nhắc nhở. Vậy ngươi cũng muốn nhớ kỹ ta phía trước nói, ngàn vạn không cần tham dự nhiệm vụ lần này, bảo trì trung lập là được, nhớ ký A. Thử Ly gật đầu. Sau đó, Thử Ly lôi kéo kỳ sầm, ở một chúng bọn nhỏ cùng các đại nhân không tha cùng khổ sở dưới ánh mắt, hướng tới mọi người không không lưng. Phía trước luôn là nháo muốn kỳ sầm dẫn hắn đánh tăng thi tiểu nam hài chạy tới ôm lấy kỳ sầm chân, nước mắt không ngừng đi xuống rớt. Mặt khác bọn nhỏ cũng là sôi nổi chạy đi lên ôm lấy bọn họ hai người, khóc lóc cầu bọn họ đừng đi. Thử ly vốn đang không có nhiều thương cảm, nhưng là bị này từng tiếng tỉ tỉ tê nàng hốc mắt cũng bắt đầu đường đỏ. Cuối cùng, ra sao say tàn nhẫn tâm làm bọn nhỏ đều không chuẩn hồ nháo, nói ca ca tỉ tỉ còn có chuyện quan trọng phải làm, bọn họ không thể chậm trễ nhân ra. Hà kỳ hôn hôn thử ly mặt. Mang theo khóc nước nở nói, tỷ tỉ, tỉ, chúng ta ước định Hảo sẽ gặp lại. Thử Ly nặng nghề mà gật đầu, vươn ngón út cùng nàng ngéo tay. Sau đó, hai người liền ở mọi người đưa tiện dưới, rời đi cảnh sóng trấn Phần 45 chương 45 nhiệm vụ bắt đầu thời gian đếm ngược. Ra thị trấn, Thử Ly nhìn mắt phía sau đi theo bọn họ sợ hãi rụt rẹ không dám nói lời nào sau cá nhân, quay đầu nhìn về phía kỷ sầm nói, chúng ta đem thị trấn quanh mình những cái đó tang thi cũng cùng nhau rửa sạch đi, được không? Kỷ Sầm đương nhiên là gắt đầu, mà bị bắt đi theo bọn họ sáu cá nhân cũng không dám có dị nghị, có dị năng còn phải dùng chính mình dị năng giúp đỡ cùng nhau rửa sạch tăng thi, đơn giản là thử Ly đã nói với bọn họ, này một đường bọn họ có thể ăn được hay không thượng đồ vật thả tồn tại rời đi toàn xem bọn họ có hay không làm ra tương ứng cống hiến. Không dám lấy chính mình tánh mạng tới nói giỡn, hơn nữa Kỷ Sầm kia tự mang sát khí chấn áp, mấy người này liền giống chim cút giống nhau thành thành thật thật mà làm chính mình nên làm sự, không dám có nửa điểm ý tưởng khác. Như thu hoạch cơ vô tình thu hoạch tang thi đầu người thử ly cảm giác được chính mình đối với dị năng cùng với tinh thần lực các phương diện không chế mấy ngày nay đều được đến một cái lộ rõ tăng lên, này hết thể tựa hồ đều là từ lần đó củng cố tử dương một trận chiến sau sinh ra biến hóa. trừ cái này ra, nàng còn phát hiện, ở rửa sạch tang thi trong quá trình, mỗi lần đánh chết nhất định số lượng tang thi sau nàng luôn là có thể ẩn ẩn cảm giác được có một lực lượng mạc danh ở thân thể của nàng dần dần hội tụ, chính là đương nàng tính hạ tâm đi cảm thụ kia cổ lực lượng khi Rồi lại cái gì đều cảm thụ không đến. Hỏi không 009, nó cũng là vẻ mặt mờ mịt cái gì cũng không biết, kia đúng lý hợp tình bộ dáng thẳng làm thử ly tưởng đem nó kéo ra tới đánh một đốn. Cảnh sóng trấn trung quanh chỉ có mười mấy giải rác nhà lầu đàn, tăng thi số lượng cũng không phải rất nhiều, vì thế đem những cái đó tăng thi rửa sạch song sau, thử ly từ không gian lấy ra một chiếc tiểu xe tải. Ngươi nhận thức đi ít thị lộ sao? Thử ly hỏi. Kỳ sâm ngật đầu. Sau đó thực tự nhiên mà liền thế Thử Ly kéo ra ghế phụ cửa xe, Thử Ly sắc mặt chưa biến, trực tiếp ngồi xuống. Sau đó kỷ sâm đóng cửa lại, từ bên kia vòng đến điều khiển vị thượng. Còn lại 6 cá nhân ở kỷ sâm lạnh băng ánh mắt chăm chú nhìn hạ tự giác bỏ đến mặt sau trong xe, Thử Ly hỏi, không sợ bọn họ chạy a Bọn họ không dám. Thử Ly gật đầu, ta cũng cảm thấy. Sau đó, xe phát động, một đường hướng nam khai đi. Trên đường, Thử Ly chú ý phía trước tình hình giao thông. Ngẫu nhiên nghiêng đầu cùng kỷ sầm nói chuyện phiếm vài câu. Hai người chi gian không khí rất là hòa hợp. Sau đó Thử Ly dư quang liếc mắt Kỳ Sâm, nàng đột nhiên vặn vẹo thân mình, có chút khó chịu mà túm tún trên người đai an toàn. Kỳ Sâm dang ra một bàn tay, thực tự nhiên mà giúp nàng thuận hảo đai an toàn, tựa như cái này động tác đã làm mấy ngàn biến đã nhớ kỹ trong lòng giống nhau. Thử Ly đặt ở hai bên tay không tự giác mà nắm chặt ghế dựa, nàng tối đầu, cả người chầm mặt xuống dưới. Làm sao vậy? Không thoải mái sao? Kỳ sầm thả chậm tốc độ xe, quay đầu xem nàng. Thử ly không tiếng động mà lấp đầu. Kỳ sâm mày nhíu lại, muốn hay không trước dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Chúng ta vừa mới lên đường. Thử ly dùng tay ngăn trở mặt, nhưng vẫn là có bất đắc dĩ tiếng cười từ giữa tràn ra. Kỳ sầm không nói chuyện, nhưng tốc độ xe lại là hoan xuống dưới, cũng càng vững vàng. Kỳ sầm. Thử ly hô một tiếng. Ấn. Kỳ sầm nghiêng đầu xem nàng. Hảo hảo lái xe, tuân thủ giao thông pháp quy phải là một cái biết pháp hiểu pháp hảo công dân. Thử ly tựa lưng vào ghế ngồi cười đến vui vẻ, tựa hồ liền đuôi mắt đều cười đỏ, kỷ sâm bất đắc dĩ mà quay đầu. Tiểu xe tải ở đường cái thượng cấp tốc chạy như bay, cảnh sóng trấn ly hai người càng ngày càng xa. Thử ly không biết kỷ sâm ở mang theo hôn mê nàng sử dụng thời không môn khi tưởng truyền tông quá khứ đích đến là nơi nào, nhưng hiện tại bọn họ này một đường hướng nam đi nhìn đến lại cơ bản đều là cánh đồng bắt ngát cùng cây rừng, ít có người tích, nếu là nơi này đại khái chính là chân chính điển viên phong cảnh đi mà đi xử tại đây đồng ruộng bên trong chỗ tốt chính là mãi cho đến rời đi này khối khu vực lại lần nữa xa xa nhìn thấy thành thị cao lầu xa ảnh khi thử ly bọn họ đều không có gặp được tang thi chặn đường nơi xa nhà lầu bất quá chỉ kém mấy trăm mẹ khoảng cách xe tải lại là đột nhiên tới cái phanh gấp kỷ sầm cau mày nhìn phía trước đột nhiên lao tới ngăn lại bọn họ trung niên Nam nhân làm ơn các ngươi tái ta đoạn đường đi Kia trung niên Nam nhân thân xuyên áo bờ lặ trắng Một thân màu trắng lại tràn đầy dơ bẩn cùng tổn hại, trong lòng ngực hắn còn ôm một cái màu trắng mật mã dương, thần sắc khẩn trương, thường thường mà hướng phía sau trong rừng cây nhìn lại. Rừng cây chỗ sâu trong ẩn ẩn chuyển đến tăng thi tiếng gầm gừ cùng nhân loại giống lên một tiếng, kia nam nhân cả người run lên, trên mặt sợ hãi càng sâu, đã sợ hãi đến không chờ đến thử ly bọn họ đồng ý liền xoay người lên xe sau sương đang ngồi ở xe sau xương mặt sau 6 cá nhân hướng bên cạnh xê dịch cho hắn đằng ra vị trí. Kỳ sầm sắc mặt hát trầm Tính toán đem người trực tiếp ném xuống. Mà người nọ tựa hồ là nhìn thấu kỷ sâm ý tưởng. Vội vang nói, ta là chuyên tấn công sinh vật virus cùng với virus gen cải tạo nghiên cứu viên. Chúng ta phòng nghiên cứu gần nhất vẫn luôn ở nghiên cứu chống cự tăng thi virus vaccine phòng bệnh. Ta trong lòng ngược chính là lần này nghiên cứu thành quả sơ cấp nhất vật thí nghiệm. Vốn dĩ ngay từ đầu này đó vật thí nghiệm là tính toán nộp lên đến quân đội từ quân đội người hộ tống đến đế đô phòng thí nghiệm tiến hành lại lần nữa thử nghiệm. Kết quả vận chuyển trên đường lại không biết vì cái gì đưa tới thi chiều vây quanh, hộ tống vật thí nghiệm quân đội tử thương hơn phân nửa, bởi vì ta thức tỉnh chính là tốc độ hình dị năng cho nên bọn họ liền đem vật thí nghiệm tạm thời giao từ ta tới bảo quản. Chúng ta dư lại người một đường buôn đảo, thật vất vả thoát khỏi thi chiều, kết quả lại toát ra tới một con tam cấp tăng thi. Trung niên nhân trên trán mồ hôi lạnh không ngừng hạ xuống, hắn lại lần nữa hướng kia phía trong rừng cây nhìn lại, biểu tình càng thêm sợ hãi, cầu xin các ngươi, mau lái xe đi. Chỉ cần ta trong tay vật thí nghiệm có thể bình yên đưa đến đế đô phòng thí nghiệm, như vậy tương lai nhân loại liền có khả năng không bao giờ dùng lo lắng bị tang thi cắn thương hoặc là chảo thương sau sẽ dần dần tang thi hóa. Hơn nữa ta lần này mang trừ bỏ vật thí nghiệm còn có chúng ta phòng nghiên cứu hao phí đại lượng tâm lực mới nhất hợp thành 7 quần cây, nó chính là có thể ăn mòn bị tang thi vì rút cảm nhiễm tế bảo khuẩn loại A. Mà này khuẩn loại chúng ta dùng vô số phương pháp cuối cùng cũng chỉ đảo tạo ra tới một chút, một khi bị hủy khả năng liền rốt cuộc đảo tạo không ra. Cho nên làm ơn các ngươi nhân loại vận mệnh thật sự liền ở các ngươi trong tay A Trung niên nam nhân gấp đến độ giọng nói đều pha âm, liên quan hắn bên cạnh sau cá nhân nghe được lời hắn nói sau đều mở to hai mắt, hận không thể tự mình động thủ hấn kỷ sầm giấm hạ chân ga. Kỷ sầm đương nhiên không tới phiên bọn họ tới nói thêm cái gì, chân ga nhất giấm rốt cuộc, xe chạy như bay mà ra. Mặt sau chuyển đến càng thêm rõ ràng tang thi tiếng gầm gừ, thử ly từ kính chiếu hậu nhìn lại. Phát hiện là một con đại khái có gần 3 mét cao mặt mùi hung tận tăng thi hướng tới bọn họ cấp tốc chạy tới. Ngoa tàu. Thử ly nhịn không được bạo thô khẩu, nó đây là canxi, phim gay, ăn nhiều sao. Trường như vậy cao. Thuộc về tam cấp tăng thi uy áp dần dần tới gần, hơi thở nguy hiểm trực tiếp bao vây mọi người. Xe sau xương trung niên nam nhân sắc mặt đã trắng bệnh, ôm mật mã dương chỉ khớp xương đã trở nên trắng. hắn bên cạnh 6 người cũng là run dậy thân mình sợ hai không thôi. Xe sau. Tiếng người khổng lồ tăng thi phản phất tùy thời đều sẽ một chân liền như vậy bước lên tới. Thử ly vứt ra thủy kiếm, lại phản phất là đá chìm đáy biển, căn bản không có kích khởi một chút bọt nước, nàng sát mặt trở nên khó coi lên. Bắt lấy tay lái. Kỳ sâm mở miệng nói. Hắn đem thử ly trên người đai an toàn cải bỏ, một bàn tay nắm chặt tay lái khống chế phương hướng, một cái tay khác trực tiếp ôm trầm nàng eo đem nàng cả người đều vất tới rồi trên người mình. Kỳ sâm. Đột nhiên tới không trọng cảm làm thử ly nắm chặt cánh tay hắn không dám thả lỏng, nàng thanh âm khẽ run, ngừng đầu nhìn về phía kỳ sầm. Chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí cực độ nghiêm túc mà đối nàng nói, chờ lát nữa ta sẽ nhảy xuống xe, đến lúc đó xe phương hướng cùng tốc độ liền giao cho ngươi tới không chế, không cần lo cho mặt sau đã xảy ra cái gì, chân ga dâm rốt cuộc một đường đi phía trước, đừng giảm tốc độ, càng đường dừng lại, hiểu chưa? Ngươi muốn một người đi đối phó kia chỉ tăng thi. Thử ly trận to mắt. Kỳ sầm thân mình hướng bên cạnh xê dịch, làm thử ly ngồi vào hắn bên người, chân trái câu lấy nảng chân tìm được chân ga vị trí bên. Chờ hạ ta đếm tới hai, ta liền sẽ nhấc chân, ngươi muốn lập tức dâm trụ chân ga, chảo hảo tay lái, sau đó không hề cố kỵ mà đi phía trước hướng, mai cho đến tìm được chúng ta phía trước cùng hà nhiên bọn họ nói, trăm phần trăm có thể bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn địa phương mới có thể dừng lại, nhớ kỹ sao. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Thử ly tay bị kỷ sầm cường ngạnh mà ấn đến tay lái thượng. Nàng hồng mắt thấy hướng bên người người. Kỳ sâm nhịn không được cười khẽ một tiếng, này lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, chờ ngươi tới an toàn địa phương sau, ta thực mau liền sẽ đi tìm đi, đến lúc đó ngươi chỉ cần rửa sạch sẽ ngơi móng bút nhỏ, chờ tiếp ta cho ngươi lấy về tới tam cấp tinh hạch thì tốt rồi, nghe lời. Thử ly lau một chút thái dương, Kỳ sâm biết, đây là nàng chỉ có ở cuốn quyết vô thố thời điểm mới có thể không tự chủ được toát ra tới động tác nhỏ. Tin tưởng ta, Túc Trinh có thể làm được, ta đương nhiên cũng có thể làm được. Hắn xoa xoa nàng đầu, ngữ khí tự tin thả trương dương. Vì thế, thử ly đáp ứng hắn. Vậy ngươi muốn nhanh lên A, ta đều đã lâu chưa thấy qua tam cấp tinh hạch. Thử ly cường chống cong lên quẹ miệng, tiết hổ chua sót. Kỳ sầm cười ứng, sau đó mở miệng. 1. Thử ly đôi tay nắm chặt tay lái, bên cạnh cửa xe bị mở ra, hô hô giót tiến vào gió thổi đến nàng sợi tóc phi dương. 2. Frank. Frank. Lưỡng đạo va chạm thanh cơ hồ đồng thời văng lên. Thử Ly chân gắt gao giẫm lên chân ga, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông. Bên hai chuyển đến va chạm thanh là Kỷ Sầm rời đi khi nhân tiện đem cửa xe cấp mang lên thanh âm, mà đến tự xe sau kia một tiếng vang lớn còn lại là kia người khổng lồ Tang Thi cùng Kỷ Sầm chạm vào nhau phát ra. Vội vàng nhìn mắt kính chiếu hậu, Thử Ly chỉ nhìn đến kia người khổng lồ Tang Thi hướng về phía Kỷ Sầm phẫn nộ rít gào bộ dáng, tiếp theo phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo cong, Thử Ly nhanh chóng phản ứng lại đây đánh tay lái quay nhanh. Kỳ sầm bóng dáng biến mất ở xe sau, thử ly tận lực bình phục tâm tình của mình. Sau thùng xe 7 người đã hoàn toàn xem ngây người, kỳ sầm cùng thử ly chi gian nói cái gì bọn họ cũng không có nghe được, nhưng lại thấy được kỳ sầm ôm thử ly đến điều khiển vị, đồng thời chính mình nhảy xuống xe sau đó cùng kia tam cấp tang thi tới cái đối đâm trường hợp. Ôm mật mã dương trung niên nam nhân nuốt nuốt nước miếng, thanh âm có chút không thể tin được nói, ngươi bạn trai, là phòng ngự hình dị năng giả sao. Thử ly không có để ý đến hắn, Chỉ là cắn răng chuyên tâm khai chính mình xe Kia trung niên nam nhân thấy thế Trên mặt biểu tình cũng hạ xuống lên Xin lỗi, là ta xuất hiện mới làm hại Hắn không thể không nhảy xe đi ngăn đón kia chỉ tam cấp tăng thi Ta Chờ ta an toàn tới rồi căn cứ Cùng phía trên lãnh đạo liên hệ thượng sau Ta nhất định sẽ thay ngươi xin cũng đủ trợ cấp Hắn túi đầu Thanh âm càng ngày càng nhỏ Ta biết kia khả năng đối với ngươi tới Nói là căn bản đền bù không được gì đó Nhưng ta có thể làm cũng chỉ có này đó Ta trên tay vật thí nghiệm cùng khuẩn cây đều cần thiết an toàn đưa hướng đế đô, cho nên. Thật sự cảm ơn các người. Nói xong, trung niên nam nhân liền không nói chuyện nữa, chỉ là ôm hắn mật mã dương chờ mặc. Xe tải một đường chạy nhanh, nơi xa cao lầu không ngừng tới gần, xe chính thức xử vào thành thị. Mà bên này, ngảy dựng xuống xe liền trực tiếp cùng kêu người khổng lồ Tăng Thi tới cái chính diện cương kỷ sầm đứng ở tại chỗ ngẩn đầu nhìn mắt kia Tăng Thi trướng mắt thân thể sau, hắn đi môi. Ngay sau đó, một cổ thật lớn, khí thế tự trên người hắn ầm ầm nổ tung, đen như mực sắc ấn ký lại lần nữa tự thủ đoạn chỗ chậm rãi trồi lên. Đinh, Thỉnh Sở Hữu nhiệm vụ người chấp hành chú ý, mặt thế sùng ái kịch bản cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu thời gian đếm ngược, 10 thiên. Lần này nhiệm vụ phải biết. Một, Thỉnh Sở Hữu nhiệm vụ người chấp hành ở đếm ngược kết thúc trước hoàn thành thương thành đạo cụ đổi cùng với trận doanh lựa chọn, nhiệm vụ một khi bắt đầu, đem tự động đóng cửa thương thành ứng dụng cùng với trận doanh tự chọn. 2. Nhiệm vụ bắt đầu khi, mọi người đem chỉ có được thân là kịch trung nhân vật khi sở kích phát năng lực cùng với đạo cụ, phi buồn thế giới năng lực cùng với năng lượng đem cấm sử dụng, này đều bao hàm nhưng không chỉ có bao hàm nhiệm vụ người chấp hành ở bên trong. 3. Trận doanh một khi lựa chọn tắc vô pháp sửa đổi, vọng các vị nhiệm vụ người chấp hành cẩn thận lựa chọn. Vọng đều biết. Nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu. Máy móc hệ thống âm đồng thời xuất hiện ở mặt thế nơi thượng sở hữu nhiệm vụ người chấp hành trong đầu Thử Ly nghe Không Không 9 lại lần nữa lặp lại nhiệm vụ phải biết đệ nhị điều, cả người như truy hầm băng. Phần 46. Chương 46, vậy ngươi cũng đừng lại lo lắng được không? Ký chủ, người tâm loạn a. Không Không lại nha lại nhảy nói, đổi lấy một cái vô tình xem thường. Lan. Thử Ly mặt lạnh. Anh. Không Không 9 yên lặng lui ra, đem chính mình giấu ở đáy biển vẫn không lúc nhích. Thử Ly nhìn phía trước tình hình giao thông, gắt gao nắm ở tay lái thượng đốt ngón tay đã trở nên trắng. Đường cái thượng, loại nhỏ xe tải dọc theo lộ tuyến vẫn luôn đi phía trước. Thử ly không biết nàng cùng kỷ xâm ước định tốt cái kia trăm phần có thể bảo đảm sinh mệnh an toàn địa phương ở nơi nào. Nàng cũng không biết nếu nơi đó chậm chạp không có tìm được nàng lại nên làm cái gì bây giờ. Nàng chỉ biết nhớ kỹ kỷ xâm xuống xe trước lời nói. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều đừng dừng lại. Suy nghĩ ở trong đầu không ngừng mà quay cuồng, trôn ở chỗ sâu nhất ký ức lại lần nữa bị điều động. Chúng nó no quấn quanh đan sen cuối cùng ngăn với một chút. Hết thể liêu ám hoa minh. Không không chín thử ly mở miệng. Ký chủ, làm sao vậy? Về đoạn giả sự, ngươi biết nhiều ít. Như thế nào sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Chẳng lẽ, ký chủ ngươi tin tưởng kỳ sầm là đoạn giả? Ta hỏi ngươi cái gì ngươi chỉ lo trả lời là được, nơi nào tới như vậy nói nhảm nhiều. Anh, ký chủ, ta cùng ngươi vẫn luôn là ở bên nhau. Về đoạn giả tin tức, ta biết đến ngươi khẳng định cũng biết ta. Các người hệ thống chi gian liền không có gì đặc thù liên hệ có thể lẫn nhau cho nhau hỏi tham điểm tin tức. Thử ly có chút không cam lòng. Ký chủ, ta cũng không biết nguyên lai like ở người trong mắt chúng ta hệ thống còn có thể lợi hại như vậy à. chín cảm thán một tiếng. Nhưng kỳ thật chúng ta hệ thống đối với ký chủ tới nói, xét đến cùng bất quá là chủ hệ thống cho tư duy, ký chủ cung cấp cộng sinh nguyên thôi, chúng ta bản thân là dựa vào cùng ký chủ mới có thể tồn tại, kỳ thật cũng không có độc lập tính. Cho nên cũng không tồn tại bởi vì đều là hệ thống cho nên có thể ở ký chủ không biết dưới tình huống lẫn nhau giao lưu liên hệ hành vi. 009 giải thích thật sự rõ ràng, Thử Ly cũng nghe minh bạch. Nhưng này có ích lợi gì? Một người một hệ thống gian không khí như vậy đọc lại, 009 lẻn vào tinh thần hải không nói chuyện nữa, Thử Ly cũng yên lặng mở ra chính mình xe. Tầm nhìn phía trước đột nhiên xuất hiện lính gác tuần tra, đứng ở nơi đó các binh lính nhìn đến Thử Ly bọn họ xe xuất hiện khi lập tức tất cả đều cảnh giới lên. Sắc. Thử ly chậm dài dâm hạ phanh lại, ở một chúng binh lính vây quanh hạ bán ra cửa xe. Sau thùng xe ôm mật mã dương nghiên cứu viên đã gấp không chờ nổi mà xoay người xuống xe đi tìm binh lính dẫn đầu người ta nói minh chính mình thân phận, mà dư lại mặt khác sau cá nhân tắc cũng đi theo đồng loạt xuống xe xúc đứng chung một chỗ tiếp thu bọn lính kiểm tra. Hảo, xác nhận không có vấn đề, chỉ cần ở nhập khẩu nơi đó đăng ký một chút lính xong thân phận tạp sau là có thể tiến vào căn cứ. Một vị binh lính nói. Thử ly nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Theo sau tiến vào bên trong xe đem xe chạy đến một bên. Ngươi đây là. Xin lỗi, ta muốn ở chỗ này chờ một người, chờ hắn tới rồi lúc sau ta sẽ cùng hắn cùng nhau đi vào. Thấy kêu binh lính tựa hồ ở do dự, nàng lại nói, ta chỉ là ở chỗ này chạm trong chốc lát, sẽ không chậm chế các ngươi tuần tra, làm ơn. Thử ly nhìn cái kia binh lính, tràn đầy xin lỗi mà cúi đầu. Kêu binh lính vội vàng xua tay, không không không, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là tưởng nói nếu có thể nói. Hy vọng ngươi có thể nhiều sau này dựa hoặc là ly chúng ta gần chạm một ít, bằng không sợ vạn nhất có cao cấp tang thi đột nhiên xuất hiện, ngươi sẽ đến không kịp né tránh. Thiện ý nhắc nhở đổi lấy thử ly chỉnh trọng công lưng, nhưng nàng vẫn là không có trực tiếp liền thối lui đến tới gần nhập khẩu ván tường, nàng chỉ là ngồi ở kia chiếc tiểu xe tải thượng, tầm mắt vừa chuyển không chuyển mà nhìn con đường từng đi qua, cầu nguyện quen thuộc bóng dáng từ cái kia bị nhà lầu chặn trên đường chiều nàng đi tới. Theo tới kia sau cá nhân không có lại đi quấy giày thử ly bởi vì bọn họ tựa hồ tìm được rồi so thử ly càng tốt bác cơm, kia nghiên cứu viên cho rằng này 6 người cùng thử ly là cùng nhau, vì thế ở liên hệ tới rồi phía trên lãnh đạo bị bọn lính mang theo muốn đi vào căn cư khi, đối này 6 người tiến đến đầu nhập vào hắn cũng không có cự tuyệt, ngược lại là hảo tâm mà đáp ứng nói sẽ giúp bọn hắn giải quyết an trụ vấn đề. Vì thế kia 6 cá nhân liền như vậy đi theo nghiên cứu viên rời đi, thử ly cũng không có đi quản bọn họ. Xét đến cùng, lúc trước ở cảnh sóng chân khi, trừ bỏ ngay từ đầu bị phản phệ mà chết hồ nhã cùng với sau lại bị kỷ sầm diệt khẩu từ lưu ngoại, kia sau cá nhân cũng đều không có làm ra cái gì thực chất tính thương tổn sự tới, rõ ràng có tà tâm không tà gan, nàng cũng liền không nghĩ nhiều lãng phí thời gian ở bọn họ trên người. Rốt cuộc mặt sau nếu bọn họ còn dám làm yêu, kia này trong căn cứ người chỉ sợ sẽ rất vui lòng dạy bọn họ như thế nào là người. Căn cứ ngoại trừ bỏ tuần tra binh lính cũng chỉ giữ lại thử ly một người ngồi yên ở trên xe. Ngẫu nhiên thu được cá biệt người đầu tới tầm mắt, Thử Ly cũng quyền đương cái gì cũng chưa cảm nhận được, như cũng ngồi ở nàng vị trí thượng nhìn phương xa. Mà bên này, Nguyên Bản đã đem người khổng lồ Tang Thi đánh thành tàn phế Tang Thi kỷ sầm đang dùng chân dẫm lên kia Tang Thi đầu chuẩn bị trực tiếp tới cái kết thúc. Đột nhiên, một đạo áp lực cực lớn đột nhiên từ bốn phương tám hướng thổi quét mà đến, Kỵ sầm chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu tại đây một khắc phảng phất đều bị đọc lại. Hắn ánh mắt đông chốc trầm xuống, dưới, thủ đoạn gian đen như mực sắc gấn khí bộc phát ra mãnh liệt qua mang. Kỷ sâm một chân đạp nát kia tam cấp tang thi thi thể, tiếp theo trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đem kia tản ra nhàn nhạt màu tím quang mang tam cấp tinh hoạch đào ra, ngay sau đó thân hình lay động mà hướng ven đường đi đến. Cổ tay gian ấn kỳ đã mất đi quang mang, mặc dù là đen như mực sắc, nhưng kỷ sâm vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra nó trở nên ảm đạm rồi. Đem đào ra tinh hoạch lau khô bỏ vào trong bao, kỷ sâm ngẩn đầu nhìn trời liếc mắt một cái, theo sau bước đi hơi hơi có chút không xong mà đi phía trước chậm rãi đi tới Hôn loạn hơi thở dần dần điều chỉnh đến vững vàng, hắn sửa sửa cổ tay áo, cổ tay gian ấn kỳ đã biến mất không thấy. thử ly ngồi ở trong xe, kia hai mắt nhìn chầm chầm ẩn ở cao lầu sau cuối đường vẫn không nhúc đích. Đột nhiên, như là cảm ứng được cái gì giống nhau, nàng hơi hơi mở to mắt, cao lầu sau, một đạo đĩnh bạc gầy lập thân ảnh tự lộ kia một bên chầm rãi đi ra. thử ly ánh mắt sáng lên, ngay sau đó tiểu xe tải liền như vậy phi sông ra ngoài. Nàng đây là muốn đi đâu nhi? Trong đó một vị tuần tra binh lính nhịn không được mở miệng hỏi người bên cạnh Người không thấy được nơi đó có người đang ở hướng nơi này đi à Người tiểu mội mội khẳng định là đi tìm nàng bạn trai a Người bên cạnh cười nói Sắc Tiểu xe tải hoành ở trước mắt Kỳ sâm dừng lại bước chân Còn không có mở miệng Liền thấy một đạo nhỏ gầy thân ảnh từ trên xe nhảy xuống thẳng tóc mà bổ nhào vào trong lòng ngực hắn Kỳ sâm chạy nhanh đem người vững vàng mà ôm lấy Trong lòng ngực người vặn bẻo thân mình Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ mà cưới đầu nhìn kia lông xù xù đầu nhỏ, nhịn không được rỗi tay xoa xoa. Doa tới rồi a Hắn đấy mắt mang theo nhỏ vụn ý cười, thanh âm mát lạnh ô nhu như thế nào vẫn là như vậy nhát gần à, đều nói ta rất lợi hại. Thử ly lặng lặng mà đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, hai tay gắt gao vòng lấy hắn vòng eo, nàng không nói lời nào, chỉ là xuyên thấu qua kia hơi mỏng quần áo đi nghe theo kỷ sầm trong lồng ngực truyền đến tiếng tim đậm. Kỷ sầm khẽ khẽ thở dài. Một chút lại một chút mà vỗ nàng bối chấn ăn nàng. Mà động tác như vậy, hắn đã sớm không biết đã làm bao nhiêu lần. Lái xe trở về thời điểm, tiểu nha đầu vẫn là vẫn luôn túi đầu trầm mặc, kỳ sầm từ trong túi móc ra kia viên tam cấp tinh hoạch đặt ở thử ly trước mặt quơ Người sau phát ngốc xứng sở tầm mắt lúc này mới sinh ra một chút dao động, kỳ sầm nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Là màu tím A. Thử ly tiếp nhận kia viên tinh hoạch, thoạt nhìn vẫn là hứng thú thiếu thiếu. Không thích màu tím sao Ta đây lần sau cho ngươi tìm cái khác nhan sắc. Thử ly lắp đầu, nhìn tia tinh hoạch ở trên tay bị chính mình một chút hấp thu. Sau đó nàng đột nhiên mở miệng, hệ thống phía trước tuyên bố cái kia nhiệm vụ bắt đầu tiến vào đếm ngược. Kỳ sâm nắm tay lái tay một đốn, lại nghe nói, liền ở ngươi nhảy xe sau một đoạn thời gian, ta còn ở trên đường khi hệ thống đột nhiên phát ra tin tức. Nó nói khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu còn có 10 ngày, còn nói nếu muốn ở thương thành đổi đạo cụ nói chỉ có thể tại đây 10 ngày nội đổi hoàn thành. Một khi thời gian vượt qua, thương thành liền sẽ tự động đóng cửa. Còn có chính là, thân ở với thế giới này mọi người, vô luận ngươi nguyên bản là cái gì thân phận, có được rất mạnh năng lực, 10 ngày một quá, đều chỉ có thể có được ở mặt thế sau thu hoạch đến hết thảy. Ý tứ chính là, ở nhiệm vụ bắt đầu trước, nàng còn có thể điều động ở phía trước những cái đó thế giới thu hoạch đến năng lượng cùng năng lực, mà nhiệm vụ bắt đầu sau, nàng cũng chỉ có thể sử dụng ở trở thành thử ly sau nàng thu hoạch đến dị năng cùng đạo cụ. Cái này quy tắc vừa ra tới, Ý nghĩa nguyên bản có được phi thường đại ưu thế các đại lao sẽ nên đón cao cường độ suy yếu. Bọn họ đem không hề có được siêu cường thực lực, mà là chính thức trở thành mặt thế trung bình thường một viên, không thể lại tùy ý tiến hành không gian xé rách, cũng có thể lại có thể động động tay liền có thể tiêu diệt sắt một cái tang thi đàn. Ở đếm ngược ra tới kia một khắc, ta đã có thể cảm nhận được ta tinh thần hải đã chịu một cổ không biết lực lượng áp bách, chỉ là loại này áp bách tính tạm thời còn rất nhỏ, cho nên còn cảm giác không ra cái gì. Nhưng là theo đếm ngược càng ngày càng gần, Có lẽ thật sự liền sẽ giống quy tắc theo như lời như vậy, không thuộc về thế giới này năng lực đều sẽ bị trực tiếp phong kín, vô pháp lại sử dụng. Thử ly biểu tình có chút làm người nắm lấy không ra, mà nàng bên cạnh kỷ sầm lặng lặng mà nghe nàng nói xong, giữa mày lại là dần dần nảy lên một cổ tao ý. Thôi mang lạnh leo tay nhỏ chậm rãi xoa hắn mày, kỷ sầm nhịn không được dấm phanh lại, thử ly thiếu chút nữa không bay ra đi. Kỷ sầm, thử ly, là ở lo lắng nhiệm vụ lần này không thể mang ta bài sao. Nàng sơ cái chán, ngay sau đó nhẹ nhàng cười rộ lên. Không có quan hệ a ta vẫn luôn cảm thấy an toàn đệ nhất, bảo mệnh mới là quan trọng nhất. Cho nên, nhiệm vụ lần này, chúng ta liền không tham dự đi vào đi, chúng ta lựa chọn lập được không. Thử ly mặt mày thực thiển thực thiển, xuyên thấu qua nàng hai tróng mắt, kỳ sầm cảm giác chính mình tựa hồ bị nàng hoàn toàn nhìn thấu. Hán năng đến tựa mà quay đầu đi, thanh âm đều không tự chủ mảnh đất điểm hoảng loạn ở trong đó. Đương, đương nhiên hảo. Chỉ cần là ngươi nói. Ta đều sẽ không có ý kiến. Thử Ly nhẹ nhàng mà cười một tiếng, ngay sau đó xoa xoa hắn mày, thanh âm là chưa bao giờ từng có ngoan ngoan cùng mềm mại, vậy ngươi cũng đừng lại lo lắng chuyện này, được không nha? Phần 47 chương 47 ta cũng là Trung lập Nga. Ở một ít binh lính cảm thán dưới ánh mắt, kỷ sâm tiếp nhận rồi bọn họ kiểm tra, sau đó cùng Thử Ly cùng nhau lãnh thân phận tạp tiến vào căn cứ. Nơi này là thứ 9 căn cứ, Ly ít thị đại khái còn có hơn 800 km. Thử Ly nói, Chúng ta hôm nay buổi tối ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Kỳ sâm gật đầu. Thử ly để sát vào nhìn nhìn hắn, kỳ sâm không tự giác sờ sờ mặt, làm sao vậy? Cảm giác ngươi sắc mặt có điểm không tốt. Thử ly nhữ như mày, tân quy tắc đối với ngươi ảnh hưởng thoạt nhìn rất lớn. Kỳ sâm không có trả lời, kỳ thật ở giải quyết kia chỉ tam cấp tang thi cuối cùng, hắn liền vẫn luôn cảm giác chính mình như là rơi vào biển sâu, bị đáy biển khí áp gắt gao áp bách. Mặc dù hắn ý đổ cùng kia áp lực cực lớn đối kháng, nhưng cuối cùng vẫn là bại Cảm giác gáp bách đang ở một chút tăng đại, có lẽ quá không được mấy ngày, hắn có lẽ ngay cả duy trì chính mình hiện tại bộ dáng này đều làm không được. Ngươi không phải tới thế giới này làm nhiệm vụ sao? Vậy ngươi ở thế giới này khẳng định cũng có thân phận đi. Tựa như ta, ta hiện tại là Thử Ly, là thế giới này vốn là có nhân vật, cho nên tân quy tắc ra tới sau ta chỉ là cảm giác chính mình tinh thần hải bị dần dần hạn chế. Thử Ly nói. Cho nên ta tưởng, chỉ cần ngươi khôi phục thế giới này thân phận, kia hẳn là liền sẽ không như vậy khó chịu đi. Kỳ sâm ánh mắt có chút né tránh, châm mặc tính mà không chịu trả lời vấn đề này, thử ly cũng không có truy vấn, chỉ nói, tạm thời không có phương tiện cũng không có quan hệ, ly đến ngược còn có 10 ngày, tóm lại là tới kịp. Thử ly ngữ khí thực xác định, kỳ sâm lại là đã phát lăng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, trong mắt có chút nghi hoặc. Thử ly ra vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì 10 ngày nội chúng ta khẳng định có thể tìm được túc chính A, kia đến lúc đó ngươi cùng hắn gặp mặt, kia khẳng định sở hữu không có phương tiện liền cũng chưa đi. Kỳ sâm gật gật đầu, dầu dĩ mà ân một tiếng. Hai người đi vào đại sảnh, thử ly dùng vật tư đổi lấy một gian nhà trệt nhỏ một đêm cư chú quyền. Kỳ sâm lấy chìa khóa mở cửa, nhìn đến trong phòng chỉ có một đơn giản không tính thêm một cái tiểu phòng tăm khi, hắn cả người đều ngần người. Làm sao vậy? Đi vào A. Thử ly dẫn đầu mãi đi vào. Nhìn trước mặt chỉ có đại khái 10 mét vuông phòng nhỏ, nàng nhịn không được chép chép miệng. Vốn là nghĩ đột nhiên lấy ra như vậy nhiều vật tư tới không khỏi quá đột nột, mà kỷ sầm tựa hồ vẫn luôn đều rất khó chịu, cho nên nàng không nghĩ bởi vì này đó liền chọc phải cái gì phiên thoái. Vì thế cũng chỉ thay đổi cái đơn giản nhà chẹt tới trụ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, này nhà chẹt cùng thành phố ý đi sẽ kém nhiều như vậy. Một cái chỉ có một chiếc giường lẻ loi bãi ở bên trong, thử ly tiến lên đem kia giường thu vào không gian. Theo sau lại lấy ra hai chương giường đơn ra tới. Chỉ, chỉ có một phòng sau. Kỳ sầm đông cứng nói. Thử ly nghe vậy liếc hắn liếc mắt một cái, cùng ta ở cùng trong phòng ngủ hủy khuất ngươi. Kỳ sầm vội vàng rơ tay, cả khuôn mặt đều đỏ, không có, chính là, cảm thấy ngươi khả năng sẽ không có phương tiện. Thử ly suy một tiếng, nghe được kỳ sầm nơm nớp lo sợ. Liên ngủ một giấc sự, có cái gì không có phương tiện. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi buổi tối còn sẽ mộng du đánh hô? Ta sẽ không Kỳ sâm vẻ mặt nghiêm túc, lập tức phản bác. Thử ly đều không nghĩ để ý đến hắn, sẽ không vậy nhanh rửa mặt sau đó ngủ, buôn ba một ngày, không mệt sao. Sau đó thử ly liền từ trong không gian lấy ra sữa tắm khăn lông ném cho hắn, phòng tắm hẳn là có thủy đi. Kỳ sâm ôm trong lòng ngược đồ vật, tay cùng chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng, nghe vậy đi vặn vẹo vào nước, có thủy. Thử ly yên lòng, sau đó liền nằm ở trên giường nhìn trần nhà bắt đầu thất thần. Kỳ sâm tắm rửa xong, thử ly nhìn mắt hắn nước loạn đầu tóc lại ném cho hắn một cái khăn lông khô, sau đó liền cầm đồ vật vào phòng tắm. Chờ đến trở ra thời điểm, liền nhìn đến bên cạnh trên giường, kỳ sầm cả người xúc tiến trong chăn, trên giường cố lấy một cái đại bao. Thử ly thấy thế nhịn không được nhẹ sẩn một tiếng. Phía trước như thế nào liền không này tự giác. Bỏ lên trên giường, lại đem chính mình vùi vào trong chăn, thử ly mặt hướng đối diện cái kia như cũ phồng lên bao. Ngoài cửa sổ có ánh trăng sái lạc ở chăn thượng, sấn đến kia bao càng cụ hình tượng hóa Thứ ly liền yên lặng mà nhìn, không hề có muốn ngủ y tứ. Khoảng khắc, kia nổi một giật mình, thử ly lặng lặng nhìn, rồi sau đó một cái lông sù sù đầu từ trong chăn chậm rãi ruôi ra tới, cùng với còn có cặp kia ở trong bóng đêm tự mang thủy quang con ngươi Hai bên tầm mắt một đối thượng, kỳ sầm kia vốn đang ở không ngừng hướng chăn ngoại hoạt động động tác dừng lại, ngay sau đó đông chốc cả người lại lần nữa rụt trở về. thử ly, ấu chỉ, thứ ly chở mình nhắm mắt lại, không hề đi quản phía sau người nọ còn có cái gì động tác một đêm ngủ ngon. Nga, là Thử Ly một đêm ngủ ngon. Sáng sớm, nhìn Kỳ Sầm đáy mắt thanh hắc, Thử Ly vừa ăn mặt liền hỏi hắn, cùng ta cùng nhau ngủ liền như vậy làm ngươi khó chịu. Quần thâm mắt đều ra tới. Kỳ Sầm cầm chiếc đua tay cứng đờ, ngay sau đó ngự khí cứng đờ mà sửa đúng nàng lời nói, không có cùng nhau ngủ, chỉ là, chỉ là. Ai nha được rồi được rồi, nơi này lại không người khác, ta nói sự chính chúng ta hiểu không thì tốt rồi. Thử Ly không chút khách khí mà đánh gậy hắn nói Kỳ sâm túi đầu đáng thương vô cùng mà ngồi ở ghế trên ướt rầm rề hai mắt nhìn nàng rất giống cái bị hủy khuất tiểu tức phụ ký chủ ngươi đừng luôn ỉ vào người xuống ngươi liền tổng khi dễ nhân ra ta đều nhìn không được không không chín nhìn không được mở miệng thử ly nghe vậy buông trong tay chén xem kỳ sầm ta khi dễ ngươi sao kỳ sầm bay nhanh lá đầu Ngươi xem đi hắn không cảm thấy ta khi dễ hắn không9 làm điểm nhân sự đi ký chủ cuối cùng Nhìn Kỳ sầm kia hơi ẩn nhẫn sắc mặt, Thử Ly vẫn là lương tâm phát hiện không có lại tiếp tục náo hắn. Vẫn luôn đều như vậy không thoải mái sao? Thử Ly hỏi. Kỳ Sâm lắc lắc đầu, có thể chịu được. Thử Ly không nói chuyện, chỉ là dưới chân nện bước bắt đầu nhanh hơn, tới rồi dừng xe địa phương, thấy bốn bề vắng lặng, Thử Ly liền trực tiếp đem kia tiểu xe tải thu lên, đổi ra việc rã. Ngươi ngồi ghế phụ. Ngăn cản tưởng kéo ra ghế điều khiển môn Kỳ Sâm, Thử Ly đem người chạy đến ghế phụ. Ngồi trên xe sau. Thử ly mới vừa khởi động chân ga, bên cạnh kỷ sầm liền nhịn không được vươn tay thế nàng hệ đai an toàn. Thử ly. Như vậy tương đối an toàn. Kỷ sầm thu hồi tay, tiên lặng hệ thượng chính mình đai an toàn. Thử ly không nói chuyện, dẫm lên chân ga liền một đường hướng căn cứ xuất khẩu đi. Ở đi căn cứ cửa trên đường, thử ly thấy được mang theo thật nhiều binh lính. Mỗi cái binh lính trên người đều hoặc lấy hoặc dẫn theo các loại bất động vật tư phía trước bị bọn họ cấp cứu tới nghiên cứu viên. Hắn cảnh tượng đội vàng. Thoạt nhìn như là đi tìm người nào. Thử ly cùng bọn họ gặp thoáng qua, Việt giã không chút nào dừng lại mà khai ra căn cứ. Trân Tổ trưởng, ở nơi này người giống như đã rời đi. Một vị binh lính gò gò môn, bên trong không người đáp lại. Lại nghĩ đến sáng nay đại sảnh phụ trách thuê nhà người ta nói này, gian phòng người thuê chỉ thuê một ngày, kêu nghĩ đến người hẳn là rời đi. Rời đi. Nhanh như vậy. Trân Văn có chút mất mát mà đứng ở cửa. Ngày hôm qua nếu không phải bởi vì hắn, Kia nữ hải bạn trai cũng không đến mức thế bọn họ kéo thời gian mà đi hướng kia chỉ tam cấp tang thi toi mạng. Ngày hôm qua vội vã đem thí nghiệm phẩm cùng khuẩn cây chuyển giao cấp thượng tầng lãnh đạo, cho nên nhìn đến nữ hải khăng khăng muốn ở căn cứ ngoại đám người khi hắn không thể không trước đi theo bọn lính rời đi. Lại bởi vì buổi tối bị quân trường nhóm cường lôi kéo nói chuyện rong rải, bởi vậy mãi cho đến buổi sáng mới rút ra không, liền lập tức mang theo người vội vội vàng vàng đi đại sảnh do hỏi, biết ngày hôm qua ở căn cứ tân đăng ký cũng chỉ có một nữ tính. Nghĩ đến chính là nữ hài kia. Lại bởi vì biết được kia nữ hải chỉ trụ một ngày, cho nên hắn không chút do dự khiến cho người mang lên rất nhiều vật tư chạy tới, không nghĩ tới vẫn là đến chậm một bước. Trần Văn thở dài. Chỉ có thể cầu nguyện hắn cùng kia nữ hải tương lai còn có thể có duyên tái ngộ đến đi. Hắn hẳn là bồi thương nàng. Mà bên này, đã rời đi căn cứ thử ly dưới chân chân ga dâm rốt cuộc, một đường hỏa lực toàn bộ khai hỏa thẳng đến ít thị, nhanh như điện chấp tốc độ làm vài sầm nhịn không được nhìn nàng Xe ở quốc lộ lối vào ngừng lại, thử ly xuống xe, nhìn kêu bị cái đinh chát phá lốt xe, như như mày. Mà ở bọn họ hưu phía trước, đồng dạng gặp được lốp xe bị chát phá mà bị bắt ngưng lại tại chỗ hai chiếc xe thượng cũng xuống dưới người. Tiểu tỷ tỷ ngươi hảo ha. Một cái thoạt nhìn nhiệt tình rộng rãi nữ hài đi tới, hướng về phía thử ly chào hỏi. Nàng phía sau, 5 cái đồng bạn chính câu mày xem kỹ lốp xe chẳng hướng. Tích, kiểm tra đo lường đến đồng loại tín hiệu. Thử ly ngước mắt. Đi đến trước mặt nữ hài đầu tiên là kinh ngạc một chút, theo sau trên mặt tràn ra tươi cười nói, nguyên lai like là Đồng Hương a. Thử Ly hơi hơi gật gật đầu, thoạt nhìn cũng không có rất cao hứng bộ dáng. Giờ trước việc chính đáng thức bắt đầu bất quá 10 ngày không đến thời gian, lúc này gặp gỡ trận doanh không biết Đồng Hương nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Thử Ly đáy lòng phong bị, mà nàng trước mặt nữ hài lại như là hoàn toàn không cái này băn khoăn giống nhau. "Ta kêu Thúc rượu, là phong hệ dị nam giả." Thúc rượu ngọt ngào mà cười. Thử Ly chiều nàng cười cười. Ta kêu thử ly, thủy hệ dị năng giả. Thuốc rượu gật gật đầu, theo sau lại nhìn về phía xe Việt giã nội, ai. Trong xe còn có một người A, như thế nào không cùng nhau xuống dưới A. Hắn thân thể không thoải mái, không cần thiết đi theo cùng nhau xuống dưới. Thử ly đứng ở cửa sổ xe khẩu, ngăn trở thúc rượu tầm mắt. Thúc rượu thoạt nhìn giống hoàn toàn không phát hiện thử ly động tác giống nhau. Lo chính mình nói, không biết là ai ở trên con đường này sái cái đinh, vốn đang cho rằng sẽ có mai phục Nhưng là đều qua đi lâu như vậy cũng không thấy được người, nghĩ đến hẳn là những người đó đem bấy dập bố trí hảo lúc sau lại cảm thấy này khối địa phương không hảo mai phục vì thế liền đổi địa phương, nhưng thật ra đáng thương chúng ta này đó vô tội người. Thử Ly không có tiếp nàng lời nói, trong lòng ở suy nghĩ từ không gian lấy ra lốp xe tới thay sau đó đem những người này ném ra tỷ lệ có bao nhiêu đại. Mà thúc rượu thấy Thử Ly tự hồn là không nghĩ phản ứng nàng, cũng rốt cuộc để sát vào một bước. Thử Ly lập tức đi theo lui về phía sau. Túc Diệu nhịn không được phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Cái gì sao, đến nỗi như vậy sợ ta sao? Thử Ly nhấp môi không nói chuyện. Mà bên trong xe, Tự Thúc rượu xuất hiện kia một khắc, kỳ Sâm ánh mắt liền vẫn luôn không rời đi quán nàng, thẳng đến Thử Ly thân thể đệm tầm mắt ngăn trở, kỳ Sâm lúc này mới rũ xuống mắt. "Ngươi có phải hay không lo lắng gần nhất Tân ra cái kia nhiệm vụ a?" Túc rượu nhìn nàng cười, "Ngươi là sợ ta tuyển chính là vai chính trận doanh hoặc là vai ác trận doanh đi." Thử Ly xem nàng, "Ta liền biết" Nói như vậy, ngươi khẳng định là lựa chọn trung lập đúng hay không? Bằng không làm gì đối ta như vậy phong bị, sợ ta mạnh mẽ kéo ngươi thêm trận doanh A. Thúc rượu che miệng cười, sau đó vây vây tay nói, vậy ngươi hiện tại có thể yên tâm lạc, ta cũng là trạm trung lập Nga. Phần 48 chương 48 kêu ca ca nói như vậy lời nói có thể chứ? Ngươi cũng quá yên tâm người khác đi. Thử ly nhìn thúc rượu, biểu tình khó có thể hình dung. Ấn Có sao? Thúc rượu nghiêng nghiêng đầu. Thử Ly phát ra từ nội tâm gật đầu, từ cái kia tân nhiệm vụ xuất hiện lúc sau, ở không biết đối phương trận doanh dưới tình huống, đại đa số người đều sẽ trước thử ra đối phương chi tiết mới có thể tiến hành tiến thêm một bước giao lưu. Đó là bởi vì ta hiện tại gặp gỡ chính là Ly tỷ tỷ ngươi a. Thúc rượu cười đến thực vui vẻ, Ly tỷ tỷ tâm tư thật là tất cả đều hiện ra ở trên mặt đâu, ta vừa thấy đến Ly tỷ tỷ, liền biết ngươi nhất định là người tốt đâu. Thử Ly, có như vậy rõ ràng. Thấy Thử Ly ngốc bộ dáng, Thúc rượu cầm tay, ly tỷ tỉ, tỉ ngươi thật đáng yêu. Thử ly cứng đờ mà kéo kéo khoe miệng, thoát nhìn tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Nhưng mà trên thực tế lại là, vì cái gì muốn gọi ta tỷ tỷ Ta cái này thân phận tuổi không phải chỉ có 20 tuổi sao. Vì cái gì những người này đều phải gọi ta tỷ tỷ Thử ly liền kém ngửa mặt lên trời khóc ròng. Kỳ sâm hiện tại liền ngồi ở trong xe, nàng thật sự không nghĩ chứng thực cái này kỳ quá yêu thích ra. Ngươi, ngươi vài tuổi A Thử Ly hỏi nàng: "Ta năm nay 19 Nga. Thúc Diệu trả lời: "Nga." Kia này thanh tỷ tỷ vẫn là có thể đi ư? Thử Ly đừng xem qua, có chút dầu dĩm mà nhìn về phía cách đó không xa kia năm người. "Ly tỷ tỷ, ngươi cùng ngươi đồng bạn đây là muốn đi đâu nha?" Thúc Diệu lại nhìn mắt ngồi ở trong xe bị xe pha lên ngăn trở Kỳ sầm, hỏi: "Ý thị. Thử Ly trả lời nói: Trong lòng tưởng thay đổi lốp xe liền chạy tâm tư càng trọng. Kỉ sầm vẫn luôn ở khó chịu. Cụ thể khó chịu thành bộ rắn gì, khó chịu tới trình độ nào hắn không chịu nói, nàng tự nhiên cũng tất cả đều không biết. Biết hắn có băn khoăn, cho nên nàng chỉ nghĩ có thể nhanh lên tới ít thị làm ra hỏa này có thể sớm một chút gặp phải túc trinh. Trong lòng ý tưởng đã hình thành, thử ly đều đã chuẩn bị từ không gian lấy ra lốp xe tới, kết quả liền nghe thuốc rượu vui vẻ nói, kia quá xảo. Ly tỉ tỉ, chúng ta cũng là muốn đi ít thị đâu. Một chút cũng không khéo hảo sao. Thử ly yên lặng nhìn nàng một cái. À, Là sao? Sau đó, thử ly đem đầu tiến đến xe pha lê trước, cửa kính chậm rãi ra xuống, kỷ sầm trắng nón lập thể khuôn mặt tuấn tú lộ ra, thử ly hơi hơi đi phía trước vừa động, dùng khí âm nhỏ giọng nói, đánh thắng được bọn họ sao. Kỷ sầm mày khẽ nhúc đích, ngay sau đó trong mắt nhiễm một kêu y cười, gật gật đầu. Sau đó, nàng từ trong không gian lấy ra dự phòng lốt xe. Thúc rượu. Thử ly hướng tới bên trong xe kỷ sầm chớp trước, trước mắt, kỷ sầm đi xuống xe. Thư thuận tay mà liền tiếp nhận thử Ly đưa cho hắn công cụ. "Ly tỷ tỷ, ngươi đây là thuốc rượu há miệng thở dốc." Thử Ly lại cho nàng lấy ra ba cái lốt xe, "Nếu gặp gỡ, vậy xem như có duyên, nhưng chúng ta hiện tại vội vã lên đường, tạm thời liền trước không cùng ngươi tán gấu, chờ lốp xe đổi xong chúng ta liền đi." Mà này đó, liền tính là tặng cho các ngươi, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió." Thử Ly đột nhiên lấy ra ba cái đại lốp xe cùng công cụ, làm thuốc rượu mấy cái đồng bạn đều hơi hơi mở to mắt. Bọn họ trầm rãi tụ lại lại đây, bởi vì ngay từ đầu cũng không có nghe được hai người mở đầu đối thoại, cho nên hiện tại năm người đều cho rằng Thử Ly là cái không gian hệ dị năng giả. Đà tạ các người A. Thoạt nhìn là trong đội dẫn đầu người một người tuổi trẻ nam nhân dẫn đầu cùng Thử Ly nói tạ, hắn cũng không có khách khí, khiến cho người dọn kia ba cái lốp xe mang lên công cụ liền đi đổi lốp xe. Thử Ly ngồi sổm xuống thân giúp kỷ sâm giúp đỡ, thúc rượu tiến đến bên người nàng, Ly tỷ tỷ Các ngươi là đi muốn ít thị làm cái gì khẩn cấp sự sao? ân đi ít thị tìm người. Vậy các ngươi chỉ có hai người, này một đường chẳng phải là rất nguy hiểm. Thúc rượu hơi hơi mở to mắt, thoạt nhìn thực khẩn trường, ít thị chính là, ơn. Chính là tranh đấu nghiêm trọng nhất địa phương A. Thử ly gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào kỷ sầm dính hôi trên tay, tùy ý vây vây tay, không quan hệ, ta lợi hại, sẽ không xảy ra chuyện. Kỷ sầm nghe vậy hơi hơi gợi lên môi trong tay cờ lê b Lốp xe hoàn toàn đổi hảo Thử Ly đem công cụ thu hồi Dung Thủy đem kỷ sầm tay rửa sạch sẽ Chúng ta lên xe đi Kỷ sầm ngồi trên ghế phụ Thử Ly kéo ra ghế điều khiển cửa xe Lâm lên xe trước nhìn về phía đứng ở tại chỗ không biết làm sao thúc rượu Nói, xin lỗi à Chúng ta thật sự sốt ruột Khả năng phải đi trước một bước Hy vọng lúc sau có thể ở ít thị cùng các ngươi lại tương lộ Thử Ly phất phất tay Sau đó ngồi trên xe đóng cửa xe Xe Việt dã phát động lên Thử ly ở bên trong xe lại lần nữa hướng tới thuốc rượu lắc lắc tay, sau đó xe liền chạy như bay đi ra ngoài, lưu lại thuốc rượu một người có chút ngốc lăng mà đứng ở tại chỗ. Bọn họ đi được như vậy các A. Đang ở gian nan đổi lốp xe một người tuổi trẻ tiểu hỏa tắp đi một chút miệng, như vậy trượng nghiễm mà liền đưa chúng ta tân lúc xe, mặt thế giống như vậy người tốt đã không nhiều lắm A. Chờ lúc sau nếu có thể gặp lại, liền tranh thủ đem lần này nhân tình cấp còn. Dẫn đầu đại ca đã mở miệng, sau đó đem thuốc rượu kêu trở về Ngươi thực thích vừa mới nữ nhân kia. Dẫn đầu đại ca, cũng chính là tất lương hỏi nàng. Thuốc rượu có chút ngựa ngùng mà cối đầu, ân, nàng cho người ta một loại thực đơn thuần thực đáng yêu cảm giác, ta thực thích cùng nàng cùng nhau ở chung bầu không khí. Tất lương như như mày, đừng luôn là bằng cảm giác đi đối đãi một người, thực dễ dàng có hại. Ai nha sẽ không lạc, ngươi chính là quá yêu nhọc lòng. Tóm lại đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác, mặc dù là giúp quá chúng ta người cũng là như thế này. Tất lương nói, Cung lắm thì lần sau chúng ta lấy đồng giá đồ vật trả lại cho bọn hắn. Ngươi có phải hay không không thích những người đó à? Nga không đúng, hẳn là ngươi có phải hay không không thích cái kia thuốc rượu a chống trải đường cái thượng, thử Ly nắm tay lái, dưới chân chân gà dâm đến bay lên. Vì cái gì hỏi như vậy? Kỳ sâm xem nàng. Bởi vì ngươi biểu tình a Thứ Ly nói, bình thường nhìn thấy người xa lạ, có uy hiếp ngươi đi lên chính là làm, không uy hiếp, ngươi xem đều sẽ không nhiều xem một cái. Ta xuống xe sau không thấy nàng. Kỳ sâm nói. Thử ly liếc nhìn hắn một cái, đó chính là ở trên xe thời điểm xem lạc. Kỳ sâm lôi kéo đai an toàn không nói lời nào. Thử ly kinh ngạc mà nhúng mày, thật sự nhìn a Chỉ là sợ nàng thương tổn ngươi. Kỳ sâm muộn thanh nói. Cho nên nàng sẽ thương tổn ta sao? Kỳ sâm lại không nói. Thử ly cười cười, không đi để ý tới hắn biệt nữ. Nếu theo con đường này đi nói, trừ bỏ trên đường nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian. Đại khái ngày mai mới có thể đến y thị. Thân thể của ngươi còn được không? Chỉ là có một ít khó chịu mà thôi, còn không có ngươi tưởng như vậy nhược. Kỳ xâm rụt rụt thân mình, chiều nàng ngẩn ngẩn cảm. "Hành đi, xem ngươi còn có thể như vậy khoe khoang, nghĩ đến hẳn là còn có thể kiên trì." Kỳ Sâm nghiêng đầu dựa vào bên cửa sổ, Thử Ly tận lực mà khống chế việc ra vững vàng. Xe đại khái khai 20 phút, phía trước đột nhiên xuất hiện một mông đáng người, Thử Ly chậm lại tốc độ xe vốn định xem có thể hay không cắm không từ trong đám người xuyên qua, nhưng việc dã vẫn là bị bắt phanh lại ngừng ở mấy chiếc quân dụng xe sau. Thử ly cởi bỏ đai an toàn, vừa chuyển đầu liền nhìn đến bên cạnh kỷ sầm đã rửa vào cửa sổ ngủ rồi. Nàng nhữ chặt mẩy, tay chậm dãi ruôi hương hăn cái chán. Phát suốt. Tuy rằng độ ấm không cao lắm, nhưng thử ly vẫn là có thể rõ ràng cảm giác ra kia so bình thường muốn cao một chút độ ấm. Nàng gõ gò không 009, đây là có chuyện gì? Tân quy tắc mang đến di chứng bái. Cái này hảo giải quyết, hắn không phải ở thế giới này có nhiệm vụ sao. Chỉ cần hắn hiện tại biến trở về nguyên bản ở thế giới này nhân vật thân phận, liền sẽ không như vậy khó chịu. Thừ ly cảm thấy nó đều ở nói chút vô nghĩa. Ký chủ, dù sao hiện tại khoảng cách nhiệm vụ bắt đầu chỉ còn 10 ngày không đến thời gian, chỉ cần chúng ta cẩu một chút kia hẳn là liền sẽ không gặp được đặc biệt nguy hiểm sự. Chờ thêm mấy ngày nay, mọi người trận doanh tất cả đều xác định, chúng ta cũng liền không cần lại lo lắng luôn sẽ bị người tìm. Kêu nếu là như thế này, kêu ký chủ ngươi khiến cho hắn chức biến trở về đi bái, dù sao tạm thời không có gì đại sự, mà ngươi hiện tại cũng có thể một mình đảm đương một phía, hoàn toàn có thể bảo vệ hắn nha. Thử Ly đương nhiên biết chuyện này thật sự liền có thể dễ dàng như vậy mà bị giải quyết. Nhưng vấn đề là, nếu nàng buộc kỷ sầm khôi phục nguyên bản ở thế giới này thân phận, xác định tên kia sẽ không suốt đêm khiêng Việt dã liền chạy. Thử Ly nghĩ nghĩ hắn tính tình, muốn thật là bị chính mình cấp vạch trần. Phỏng chừng hắn thật có thể làm ra loại sự tình này tới. Thử ly không nghĩ đem sự tình đột nhiên biến thành như vậy, cũng không nghĩ hai người quan hệ đột nhiên trở nên xấu hổ, càng không nghĩ bởi vậy làm kỷ sầm rời đi nàng tầm mắt. Vốn dĩ cũng đã rất khó chịu, còn làm hắn chống như vậy một bộ thân thể nơi nơi trốn nàng. Thử ly cuối cùng vẫn là không có hồi không không chỉ nói, chỉ là tay chân nhẹ nhàng mà xuống xe, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa xe đi xem kỹ phía trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đây là từ bình thường những người sống sót cùng quân đội tạo thành một chi khổng lồ đội ngũ, hơn nữa thử ly còn ở bên trong thấy được người quen. Tiểu bằng Hữu như vậy xảo A Quen thuộc xưng hô, quen thuộc ra vẻ ôn nu, quen thuộc. Dầu mỡ mỉm cười. Thử ly trên tay không tự giác mà ngưng kết ra thủy kiếm. Liêu thanh. Tiểu bằng hưu, mua kiếm lộn thương không tốt, tùy tiện lãng phí dị năng nhà người người sẽ lo lắng. Liêu thanh tận tình khuyên bảo khuyên thử ly đem kia thủy kiếm tan. Kết quả đổi lấy chính là nàng mặt vô biểu tình lui về phía sau một bước. Liều thanh che lại ngực, tiểu bằng hữu, ngươi như vậy thật sự quá làm thúc thúc thương tâm. Ngài có thể đừng nói chuyện sao. Thử Ly cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau mù. Nàng trước mặt vị nhân huynh này, diện bạo anh tuấn dáng người đỉnh bản, thoạt nhìn bất quá cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng. Hơn nữa có như vậy một thân quân trang thêm vào, có thể nói là cả người đều tản ra mê đảo tiểu cô nương Hozmon hơi thở. Chính là... Có thể hay không phải cá nhân tới nói cho nàng, vì cái gì hảo hảo một cái xoái tiểu hỏa hắn cố tình muốn vẻ mặt đáng khinh dạng mà chạy tới đến gần còn tự xưng thúc thúc ca. Đem ngươi cái kia làm ra vẻ biểu tình thu hồi đi à huy. Thử ly cảm thấy giờ phút này tâm tình của nàng chính là, hảo muốn chạy trốn, lại trốn không thoát. Nếu không phải bởi vì đây là đi ít thị nhất định phải đi qua chi lộ, nàng hiện tại phòng trừng đã quay đầu liền khiêng Việt ra chạy. Tiểu băng hữu, ngươi liêu thanh lời nói còn chưa nói xong đã bị thử ly dẫn đầu dối tay đánh gãy. Ngươi muốn nói lời nói có thể, nhưng thỉnh ngươi giống người bình thường một chút. Đừng lại kêu ta tiểu bằng hữu cũng đừng lại tự xưng thúc thúc, thật sự không hiểu ngươi liền dùng ngôi thứ nhất ngôi thứ hai cùng ta đối thoại là được, ta không ngại, thật sự. Thử ly banh mặt, sắc mặt chi nghiêm túc, làm liêu thanh đều nhịn không được vì này động dung. Tốt, tiểu muội muội ca ca nói như vậy lời nói có thể chứ. Thử ly, cấp lao tử chết. Phần 49 Chương 49 kỷ sầm phát suốt. Thử ly che lại đầu, nàng cảm thấy chính mình tạm thời vô pháp cùng trước mặt người này câu thông. Liêu thanh nhịn không được sờ sờ chính mình mặt, hỏi, thật sự có như vậy làm người khó chịu? Thử ly gật đầu, có. Liêu thanh nhịn không được cười ra tiếng, theo sau cả người như tắm mình trong gió xuân, cả người khí thế đều thay đổi, bộ dáng này đâu. Hắn thanh âm thanh thiện, tựa như khe núi dòng suối. Thử ly ngơ ngác mà nhìn hắn, đây là trong truyền thuyết một dây biến sắc mặt. Chán ghét cùng thích chi gian chỉ kém này nói chuyện nghệ thuật à. Ban đầu dầu mỡ ngụy đại thúc rốt cuộc khôi phục thành cao cao đại đại bình thường soái tiểu hỏa, thử ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó hỏi, nơi này như thế nào lấp kín. Liêu Thanh nghe vậy quay đầu nhìn mắt mặt sau chen chúc đám người cùng xe đàn. Cảnh tượng như vậy, Phàm là xuất hiện tăng thi, kia nhất định là đại hình thai nạn hiện trường. Phía trước đoạn đường đã xảy ra rất nghiêm trọng lún, hiện tại đang suy nghĩ biện pháp như thế nào qua đi. Liêu Thanh trả lời. Lún. Thử ly như mày, có nhiều như vậy dị năng giả cũng giải quyết không được sao. Liêu Thanh lắc đầu, là mặt khác những người sống sót cùng chúng ta người sinh ra chút mâu thuẫn, vốn dĩ đại gia cho nhau gánh vác điểm cùng nhau hợp tác là có thể giải quyết vấn đề này, nhưng cố tình có người cố ý chọn sự dẫn tới mâu thuẫn tiến thêm một bước trở nên gay gắt Người xem, hiện tại phía trước chính là chúng ta hai bên người tại đàm phán. Thử ly cao mày xem phía trước rõ ràng chia làm hai bác người, đều là mặt thế, còn thấy không rõ tình thế ở loại địa phương này náo Thử ly bốn phía nhìn chung quanh một chút, hiện tại này đi hướng ít thị nhất định phải đi qua chi lộ là một cái núi vây quanh lộ, nó bên phải là huyền ngai, bên trái là vết đá, cũng chỉ thông trung gian một cái lộ. Như vậy địa thế liền dẫn tới thử ly muốn mang kỷ sầm trực tiếp leo núi bỏ qua đi đều làm không được. Bởi vì hai bên ngai thế đều quá đầu, trừ phi mọc ra cánh, bằng không cũng chỉ có thể chờ phía trước lún bị giải quyết. Có thể cho kỷ sầm trực tiếp mang via tuy rằng hắn hiện tại bởi vì quy tắc dẫn tới thực lực bị áp chế. Nhưng là ta cảm thấy nếu chỉ là mang theo ngươi bay qua nơi này nói, hắn vẫn là có thể làm đến đi, vậy ngươi liền. không 009 bị bế mạch, thử Ly mặt vô biểu tình, cảm tình không phải ngươi người cho nên ngươi không đau lòng đúng không? không 009. thử Ly đã biết không 009 muốn hỏi cái gì, nhưng là nàng không lý, như cũ tay động che chăn nó. Phía trước cái cỏ nào, thử Ly thật sự là tưởng không rõ bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu đại mâu thuẫn mới có thể làm những người này như vậy không sợ chết mà tụ ở chỗ này cái cỏ. Nàng trở lại bên cạnh xe, Quỷ Sâm vẫn là dựa vào cửa sổ nơi đó lẳng lặng ngủ. Liêu Thanh đi đến bên người nàng, ở nhìn đến người trong xe khi mày mấy không thể tra trên mặt đất trọn một chút. Đại khái còn muốn bao lâu mới có thể thương nghị hảo? Thử Ly hỏi hắn. Không biết, lúc này mới vừa bắt đầu không bao lâu, phòng trừng còn phải đợi trong chốc lát. Thử Ly có chút bực bội mà gãi gáy tóc, hướng tới Liêu Thanh xin lỗi nói, đa tạ ngươi cấp tin tức, nhưng ta hiện tại có chút việc muốn giải quyết, liền trước không cùng ngươi Hàn Huyền a. Liêu thanh tự nhiên là gật đầu, sau đó thử ly liền xoay người chui vào trong xe. Đinh, thỉnh sở hữu nhiệm vụ người chấp hành chú ý, mặt thế sùng ái kịch bản cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu thời gian đến ngược, chín thiên. Quen thuộc nhắc nhở âm lần thứ hai ở trong đầu văng lên. Cùng khắc, thử ly nghe được kỷ sầm kêu rên một tiếng. Nàng vội vàng dối tay đi sờ hắn cái chán, phát hiện độ ấm so với phía trước càng cao. Mà lúc này, kỳ sầm cũng chậm rãi mở bừng mắt. Cảm giác thế nào? Là càng khó chịu sao Thử ly đỡ hắn mặt, phát hiện hắn cả người đều có chút mềm như bông Kỷ sầm lắc lắc đầu, thử ly con ngươi tối sầm lại. Nàng xuống xe, mở ra xe ghế sau, sau đó từ trong không gian lấy ra mềm bị phô ở trường ghế dựa thượng. Phô hảo sau, nàng vòng đến ghế phụ vị trí, đem ghế rửa thượng kỷ sầm đỡ xuống xe. Ở phía sau ngủ một chút đi, người ở đây quá nhiều, phòng xe không hảo lấy ra tới, trước tạm chấp nhận một chút. Thử ly đỡ mềm như đông kỷ sầm trong lòng nghiêm trọng hoài nghi hắn còn có thể hay không kiên trì đến bọn họ đổi tới ít thị thời điểm. Trôn ở đấy lòng nói do dự mà muốn hay không nói ra, chính là đương nhìn đến kỷ sầm ở ngồi vào ghế sau sau cô ý tránh đi tay nàng khi, thử ly tưởng, chờ một chút đi. Ghế sau tuy rằng không gian lớn một chút, nhưng lại cũng hoàn toàn vô pháp cất chứa kỷ sầm thêm hắn kia một đôi chân dài, cho nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng xúc phóng một đoạn chân ở dưới. Thử ly chống rông triệu ra năm đóa tiểu bạch hoa đặt ở kỷ sầm trên người. Lại phát hiện nguyên bản nhưng chỉ bất luận cái gì đau sót tiểu bạch hoa giờ phút này lại không có bất luận cái gì biến hóa. Vì thế nàng đem đối 009 che chắn giải trừ. Cho ta cái biện pháp giải quyết, đừng nói chút vô dụng, bằng không liền tiếp tục cho ta đãi trong phòng tối đi. Thử ly thực vô tình. 009 khóc chít chít. Ký chủ, ngươi này cũng quá khó xử ta đi. Hắn hiện tại loại tình huống này thật không có cái khác biện pháp giải quyết, chỉ có khôi phục thành hắn ở thế giới này thân phận mới có thể phá giải. Nga đúng rồi. Còn có một loại phương pháp khả năng cũng rất đơn giản Đó chính là xé mở không gian rời đi thế giới này Chỉ cần rời đi không không 009 lại bị không lưu tình chút nào mà che chán Kỳ sầm không biết khi nào lại hôn hôn trầm chầm, chầm mà ngủ đi qua Trong lúc ngủ mơ tựa hồ còn có chút không ăn ổn Thử ly gian nan mà ở kia trước sau ghế rửa gian chen vào đi Nắm lấy hắn tay không cho hắn lộn sột Thời gian 1 phút 1 giây mà qua đi Thử ly đại ở bên trong xe Ánh mắt không ngừng một lần xuyên thấu qua kinh chắn gió xem phía trước tình hình như thế nào. Nàng bắt đầu nôn nóng. Nhưng mà, lần này ông trời lại không có thuận theo nàng ý nguyện. Chỉ thấy vốn đang ở hảo hảo thương thảo hai đám người nguyên bản đều đã chuẩn bị bắt đầu giải quyết con đường lún vấn đề. Kết quả không biết là cái gì nguyên nhân. Quân đội bên kia đột nhiên có binh lính móc ra thương hướng bình thường người sống sót kia đội người nổ súng. Vài tiếng súng vang qua đi, có hai cái người thường ngã xuống đất, thế cục nháy mắt bắt đầu bạo động Bình thường người sống sót bên này dẫn đầu người trực tiếp thả ra dị năng liền hướng tới quân đội người đánh đi, mà hắn bên người các vinh đệ thấy được cũng đi theo cùng nhau. Mà quân đội bên này đối này không có khả năng thờ ơ, vì thế hai bên người liền như vậy đánh nhau rồi. Con mẹ nó có bệnh đi. Thử ly nhịn không được mắng một tiếng. Dưới tình huống như vậy còn muốn nháo ra lớn như vậy động tính, hai bên trái phải đi không thông, con đường phía trước lại bị lún phong bế. Một khi có tang thi từ phía sau xuất hiện, Một cái không xong làm không hảo chính là toàn quân bị diệt. Mà vừa mới vốn dĩ hai bên đều sắp bắt tay giảng hòa, kết quả đột nhiên toát ra cái loạn nổ súng binh lính. Thử ly cơ hồ đều không cần suy nghĩ nhiều là có thể đoán ra kêu binh lính khẳng định là vai ác trận doanh người, có lẽ là bởi vì này nhóm người bên trong có rất lợi hại, tương lai sẽ đối bọn họ tạo thành thật lớn uy hiếp nhân vật trọng yếu. Lại hoặc là chỉ là đơn thuần mà muốn rửa sạch rớt này một đợt người, các phương diện giảm bất vai chính trận doanh nhân số. Nhưng này tất cả đều không quan trọng, trận doanh gian đấu tranh nàng không nghĩ quản hiện tại cũng không cái này tinh lực đi quản. Nếu nàng đoán không sai, phòng trừng chỉ cần lại qua một lát, chờ phía trước kia hai nhóm người đấu đến lưỡng bại cầu thương lúc sau sẽ có tăng thi từ phía sau tiến hành bọc đánh. Đến lúc đó tình hình chiến đấu sẽ có bao nhiêu như thế nào thảm thiết nàng đều đã có thể đoán trước tới rồi, mà hiện tại nàng nếu muốn, chính là như thế nào từ kia sắp bắt đầu tình hình chiến đấu thoát thân. Hiện tại sau này lui phỏng trừng đã không còn kịp rồi. Nói không chừng mới lui xong 100m liền trực tiếp gặp phải tang thi đàn thẳng lăng lăng toàn nhìn ngươi. Thử ly tử trong không gian lấy ra phía trước 009 mua phun sương, sau đó lại lần nữa đem 009 từ sổ đen lôi ra tới. Chờ lát nữa nếu tình huống không đúng, chính ngươi nhìn từ thương thành mua đạo cụ ra tới. Ừ! Nghe được không? Ta đều sinh khí ngươi thái độ thế nhưng vẫn là như vậy ác liệt. Ngươi liền mỗi ngày hướng hắn, đối ta liền động bất động chính là che chán. Rốt cuộc ai mới là cùng ngươi ở bên nhau nhất lâu kia một cái a? Hừ. Thử Ly trầm mặt xuống dưới, nàng gõ gõ không không 9, người sau trở về nàng cái hử lạnh. Nàng hít sâu một hơi, chúng ta chi dàn còn cần chỉnh những cái đó vô dụ. Anh, ngươi phạm uy. Được rồi đừng trang, vừa mới nói ngươi đều nhớ kỹ đi. Thử Ly quả thực tưởng bạch nó liếc mắt một cái. Nhớ kỹ nhớ kỹ, yên tâm đi, đến lúc đó ta sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Không không 9 vui sướng mà nói. Thử ly lúc này mới đem tầm mắt thu hồi, sau đó đem kỷ sầm trên chán đã không lạnh túi trường nước đá một lần nữa thay đổi một cái. Phía trước kích đấu càng ngày càng nghiêm trọng, thử ly đầy mặt lạnh nhạn, mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt nằm người. Không biết qua bao lâu, sắc trời đã có chút tối tăm. Mà phía trước bạo động đám người cũng rốt cuộc tất cả đều bình tĩnh lại sôi nổi ngừng bán. Thử ly híp mắt nhìn nhìn, là liêu thanh, hắn giờ phút này khuôn mặt lãnh túc mà đứng ở chính giữa nhất, bên người đổ một đống người. Bất quá nhìn dáng vẻ chỉ là bị thương, cũng không có bỏ mạng. Thử ly thu hồi tầm mắt, nhìn về phía còn ở hôn mê kỳ sầm, đang do dự muốn hay không từ trong không gian lấy ra thanh trao đốt cho hắn. Ngoài xe đột nhiên truyền đến đám người tiếng thét trói thai cùng tăng thi tiếng gầm gử. Tăng thi. Là tăng thi tới. Nhị cấp tăng thi. Có ba con nhị cấp tăng thi A. Chạy mau. Chạy mau A. Phía trước đám người hôn loạn lên, thử ly vương tay. Thủy câu ở nàng lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ sau đó lại ẩm ầm nổ tung hình thành một tầng hơi mỏng hơi nước theo sau bao chùm ở cửa sổ xe thượng. Vì thế bên ngoài người rốt cuộc nhìn không thấy bên trong xe tình hình. Thử ly lấy ra phun sương, nửa điểm vô tâm đau mà liền hướng chính mình cùng kỷ sầm trên người phun. Cảm nhận được tang thi đều không chút nào dừng lại mà từ bọn họ bên cạnh xe trải qua, thử ly lúc này mới yên lòng. Bên ngoài động tinh càng lúc càng lớn, nguyên bản hôn mê kỷ sầm cũng dần dần tỉnh lại Đương nhìn đến chính mình cùng thử ly gắt gao tương nắm tay khi, nguyên bản trên mặt liền mang theo chút hồng nhạt kỳ sầm nháy mắt mặt càng đỏ hơn. Người tỉnh. Có đói bụng không? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Thử ly đệ thấp thanh âm nhỏ giọng nói. kỳ sầm lắc lắc đầu. Vậy người nói bụng nhất định phải cùng ta nói. Thử ly nghiêm túc nói, sau đó nhìn mắt ngoài cửa sổ, bên ngoài ra điểm sự, chúng ta liền tạm thời trước tránh ở trong xe mặt tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Chờ sự tình kết thúc, chúng ta lại tiếp tục lên đường. Kỳ sâm nằm đang ngồi ghế hơi hơi thiên qua đầu, lộ ra đẹp sờn mặt, chỉ thấy hắn hầu kết khẽ nhúc đích, nhẹ giọng nói, thực xin lỗi à, kéo ngươi chân sau. T. Kỳ sâm hít hà một hơi, sau đó nhìn về phía thử ly kia chỉ ở hắn cánh tay thượng làm mắt tay. Đau quá. Kỳ sâm ủy khuất ba ba mà nhìn nàng. Biết đau vậy cơm miệng, cũng không biết cả ngày đâu ra như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng. Thử ly chừng hắn một cái, tay vẫn là nhịn không được nhẹ nhàng đi xoa kỳ sầm cánh tay vừa mới bị nàng kháp địa phương. Kỷ sầm không chớp mắt mà nhìn nàng, không đau. Thử ly tức giận mà ném ra hắn tay. Một ly nước gấm đặt ở kỷ sầm trên tay, thử ly đem hắn nâng dậy làm hắn rửa vào chính mình trên người. Ta, ta còn không có phế đến loại trình độ này kỷ sầm nhỏ rộng mở miệng. Uống nước liền uống nước, đâu ra như vậy nói nhảm nhiều. Thử ly hung hắn. Vì thế người nào đó chỉ có thể bị khuất ba, ba mà túi đầu uống sạch trong tay thủy. Phần 50 chương 50 người bằng hữu rất có thể là đoạn giả A. Bên ngoài hỗn loạn thanh dần dần yếu bớt, xe việt giá thượng, đỏ tươi máu giải bắn tung tóe tại trước sau hai bên cửa sổ xe thượng, trước kính chắn gió còn bởi vì chịu tang thi va chạm mà sinh ra mạng nhện cái khe. Để người vào nhất, Thử Ly lại lấy ra phun xương cho nàng cùng Kỷ Sầm toàn thân đều phun một lần. Thời gian không biết đi qua bao lâu, bên ngoài thanh âm rốt cuộc dần dần an tĩnh lại. Mà Liên ở Thử Ly đỡ Kỷ Sầm một lần nữa nằm xuống khi, tích tích tích, đánh cửa sổ xe pha lê thanh âm đột nhiên vang lên, Thử Ly cảnh giác mà quay đầu. Ngươi nằm đường núp đích. Thử Ly nói. Ký chủ, là phía trước cái kia thuốc rượu, ta cảm nhận được nàng hệ thống tín hiệu sóng. không không chín mở miệng nhắc nhở. Vì thế Thử Ly mở cửa xe, cả người từ kia khe hở trung bài trừ đi, theo sau lập tức đem cửa xe đóng lại. Ly tỷ tỉ, tỉ ngươi không có việc gì. Thật đúng là thật tốt quá. Ngươi cũng không biết chúng ta đến nơi đây nhìn đến nơi này thảm trạng khi trong lòng có bao nhiêu khiếp sợ, bất quá còn hảo ngươi không có việc gì à. Túc Diệu vẻ mặt vui vẻ mà nắm lấy thử ly tay. Thử Ly lôi kéo khỏe miệng có chút cứng đờ mà cười cười, lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn hắc ám xuống dưới, nhưng lại bởi vì có cá biệt xe hơi quân dụng xe đèn xe mở ra, cho nên hiện trường thảm trạng cũng đều bị chiếu ánh ra tới. Huyết, loạt vào trong tầm mắt tất cả đều là đỏ tươi huyết, mặt đất một mảnh hỗn độn, người cùng tăng thi tứ chi hài cốt rơi dụng ở các nơi, một cổ nồng đậm tanh hôi vị ập vào trước mặt. Thử Ly nhịn không được đứng quá mắt, Ra tới. Ở thử ly hữu phía trước, cuối cùng tồn tại xuống dưới một đám người sống sót, vẻ mặt đạm nhiên liều thanh chậm rãi đi đến nàng trước mặt, theo sau khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười hỏi nàng. Xem ra trạng hướng có điểm thảm thiết. Thử ly nói. Liêu thanh khẽ hừ một tiếng, cũng không biết là ở trào phúng vẫn là ở than thở, thấy không rõ tình thế, làm việc bất động nào cuối cùng bị người đương thương xử thành phá hôi, nên trách ai được. Ta rất có thể thấy rõ tình thế. Cho nên từ đầu tới đuôi đều chỉ xúc ở trong xe không có tham dự. Thử Ly tự dễ cười. Liêu Thanh tay nhẹ nhàng trống ở xe Việt giã thượng, nói, mọi người đều chỉ là muốn sống mà thôi. Thử Ly không nói chuyện. Biến bình thường xoay khí tiểu ca đột nhiên văn nghệ phạm lên, nàng thật là có chút không thói quen. Mà một bên, thúc rượu nhìn mắt thử Ly, lại nhìn mắt xa lạ Liêu Thanh, về phía sau giả vươn tay nói, Ngươi hảo à, ta kêu thúc rượu. Liêu Thanh gật đầu hồi lấy thân sĩ tay, Ngươi hảo, ta kêu Liêu Thanh. Hai người làm cái đơn giản giới thiệu tựa hồ liền không có lại tiếp tục nói tiếp ý tứ. Mà giờ phút này thử ly đang ở nhìn phía trước lún ngơ ngác xuất thần, thúc rượu phía sau đồng bạn cũng cách bọn họ có một ít khoảng cách, liêu thanh đứng thẳng thân mình, ánh mắt bình đạm mà nhìn ra xa vách núi phương xa. Ba người gian không khí ngoài ý muốn trầm mặc. Ai, ly tỷ tỉ, tỉ, người muốn đi đâu? Thúc rượu đuổi theo cất bước đi phía trước thử ly. Ta nhìn xem lún cụ thể tình huống. Trải qua vừa mới kêu một hồi mỗi người đại chiến. Một hồi người thi đại chiến sau, phía trước lún tình huống nhưng thật ra nửa điểm không thay đổi, mà cuối cùng tồn tại xuống dưới người lại là liền 40 cái đều không có. Mà tới rồi lún chỗ, nhìn trước mặt bùn đôi, thử ly thử dỗi chân dâm lên đi, mở đầu vài bước còn hảo, nhưng tới rồi mặt sau kia vài cái, thử ly chân liền không thể tránh nẽ mà hãm đi vào, sau đó cả người trọng tâm một cái không xong. Thúc rượu chạy nhanh tiến lên đỡ lấy nàng, sau đó đem người kéo xuống dưới. Ly tỷ tỉ, tỉ, người như vậy không được. Thúc Diệu nói, Thử Ly rậm rậm chân, ném rớt trên chân dính bùn, ta chính là thử một lần. Liêu Thanh cũng đi theo đã đi tới, xem nàng bộ dáng này, cười nói, vội vã đi Ích Thị. Người như thế nào biết? Thử Ly xem hắn, con đường này giống như không ngừng có thể đi Ích Thị đi. Liêu Thanh đun vai, gần nhất nổi bật nhất Thịnh chính là Ích Thị kia hai cái tân kiến căn cứ, này dọc theo đường đi gặp được người sống sót cơ bản đều là đi nơi đó, cho nên ta đoán ngươi cũng giống nhau. Ích Thị tân kiến hai cái căn cứ có thể cùng ta nói một chút cụ thể tình hôm sau. Thử Ly thỏ lại gần. Người còn không biết. Chỉ biết bên kia hẳn là sẽ là trước mắt nhất náo nhiệt địa phương, cái khác cũng không biết. Thử Ly nói ba phải cái nào cũng được, Liêu Thanh cũng như là hoàn toàn không phát giác trong đó vấn đề giống nhau. Nói, một cái ánh dạng đông căn cứ, một cái thương long căn cứ, một cái lao đại là Tống Giao, một cái lao đại là Tần Bách Chu. Căn cứ đều là vừa thành lập không lâu, nhưng là bọn họ đội ngũ rất cường đại, phúc lợi cũng phi thường hảo. Cho nên có điều kiện người sống sót trên cơ bản đều hướng chạy đi đâu. Thế nào, đủ cụ thể sao? Còn muốn biết chút cái gì? Tống dao cùng Tần Bách Chu. Bọn họ không đãi ở cùng cái căn cứ. Thử Ly kinh ngạc. Phía trước lấy kịch bản có để qua ánh dạng đông căn cứ. Đó là nam nữ chủ rời đi thành phố Ý thứ 5 căn cứ sau cộng đồng thành lập. Mà hiện tại, ánh dạng đông căn cứ xác thật là tồn tại, nhưng là lao đại biến thành Tống Giao. Mà Tân Bách Chu chính mình khác kiến một cái căn cứ. Thử ly chấp trước mắt, nàng ngửi được dưa hương vị. Nhưng là hồi tưởng khởi phía trước ở thành phố Y khi ổ nhiên cùng bọn họ nói, giống như lúc ấy nữ chủ cũng đã cùng nam chủ tiến hành phân liệt. Mà nay trong đó, nghĩ đến cũng khẳng định là có vai ác trận doanh người bút tích. Nhưng ăn dưa về ăn dưa, thử ly chính là nửa điểm cắm vào bọn họ trong đó ý tưởng đều không có. Nàng hiện tại chỉ sốt ruột trước mặt này lún vấn đề. Bọn họ khả năng còn cần lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Phỏng chừng muốn ngày mai mới có thể hợp lực đem này con đường cấp rửa sạch ra tới. Liêu Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra thử ly cấp bách, mở miệng nói. Kỳ thật ta đặc biệt tò mò các ngươi hai đám người phía trước là bởi vì cái gì mà nháo khởi mâu thuật tới. Bởi vì một quả tam cấp tinh hoạch Liêu Thanh nâng nâng vai, Tăng Thi là bên ta nhân viên chém giết, nhưng bọn hắn một hai phải nói là bọn họ dị năng giả đem Tăng Thi đánh đến không có đánh trả chi lực cho nên mới làm chúng ta người nhặt của hời. Sau đó liền bắt đầu cùng chúng ta tranh kia cái tinh hạch quyền sở hữu. Kia chỉ tam cấp tăng thi rất mạnh, vì đối phó nó, chúng ta tổn thất gần một phần ba người, cho nên cuối cùng kia cái tinh hạch liền không nhường ra đi. Sau đó các ngươi liền náo loạn một đường. Thử ly đầy mặt dấu chấm hỏi. Liều Thanh gật đầu. Thử ly trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói chút cái gì. Một quả tam cấp tinh hạch xác thật rất mê người, đặc biệt là đối với không có đại lao mang. Cùng với không có hệ thống cung cấp đạo cụ này đó nguyên thế giới người tới nói càng là giống đường tăng thịt giống nhau làm người thèm nhỏ dãi. Nhưng là không đến mức dọc theo đường đi đều tìm không thấy một cái biện pháp giải quyết sau đó kéo dài tới nơi này lúc sau mới chính thức bắt đầu thương thảo đi. Thử Ly hỏi. Liều Thanh lắc lắc đầu, vốn dĩ ngay từ đầu là đã thương thảo ra kết quả, đơn giản là tại đây lúc sau chúng ta giúp bọn hắn nhiều bắt lấy một ít nhị cấp tinh hoạch làm bồi thường lại hoặc là tái ngộ đến tam cấp tăng thi khi đem tiếp theo cái tam cấp tinh hoạch giao cho bọn họ. Nhưng cố tình trong đám người giống như luôn là có người cố ý chọn sự, liên tiếp hai lần cầu hòa đều bị phá hư, sau đó đã bị bách một đường rằng co, mai cho đến nơi này bị lún ngăn lại, hai bên nhân tài lại bắt đầu tiến hành đàm phán. Sự tình phía sau thử ly chính mình cũng tất cả đều thấy được cũng liền không cần nói thêm nữa. Dù sao, ở nàng xem ra, sự tình phát sinh cùng với tạo thành hiện tại này phó thảm trạng hung phạm. Đơn giản chính là vai ác trận doanh người từ giữa làm khó dễ. Bọn họ bàn tay thật sự rất dài. Còn có chính là, vì cái gì thế giới này sẽ có nhiều như vậy nhiệm vụ người chấp hành. Tư năng ở thứ 5 căn cứ gặp được đều là đồng hương triệu niên sau, giống như mặt sau liền vẫn luôn ở lục tục gặp được bất đồng người. Mặc dù biết một cái thế giới xác thật là sẽ có rất nhiều nhiệm vụ tuyên bố, nhưng cảm giác lần này cùng dĩ vãng những cái đó thế giới nhiệm vụ người chấp hành nhân số khác biệt thật sự quá lớn. năm bước một phản phái Mới bước một vai chính đoàn. Khó A. Chỉ có thể cầu nguyện trận doanh lựa chọn thời gian nhanh lên đã đến lại nhanh lên kết thúc, sau đó làm cho bọn họ này đó bảo trì trung lập có thể thanh thản ổn định mà ở đấu tranh ngoại cá mặt. Xác nhận này lún chỉ có ngày mai mới có thể giải quyết thử ly về tới Việt ra bên, lại bị thuốc rượu lôi kéo tưởng cùng nàng nói chuyện thiếm. Mà vừa lúc lúc này, kỳ sầm từ trong xe đi ra. Nương kêu ánh đèn, thử ly phát hiện kỳ sầm trạng thái giống như so với phía trước hảo một ít. Đây là hảo Thử Ly thượng thủ sờ sờ hắn cái chán. Sắc thật là không có phía trước như vậy nhiệt. Ấn. Người có hay không cảm thấy dễ chịu một chút. Thử Ly nhìn về phía hắn. Kỳ sâm gật gật đầu, là cảm giác không như vậy khó chịu. Vì cái gì a Là cái gì nguyên nhân tạo thành? Thử Ly có chút nghi hoặc, giống như nàng xuống xe thời điểm đều vẫn là bộ dáng kia đi. Như thế nào hiện tại nàng vừa trở về, người liền so với phía trước khá hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng người dựa vào thân cận quá duyên cớ. thử ly sắc mặt rồi rắm mà nhìn kỳ sầm, do dự mà chính mình muốn hay không cách hắn xa một chút. Kỳ sầm nhìn ra nàng ý tưởng, mặt vô biểu tình nói, hẳn là thân thể ở thích hướng tròn nên mới cảm giác hảo chút, ngươi đừng nghĩ nhiều. thử ly, ngươi nói như vậy ta liền thật sự không thể không nghĩ nhiều. Đương nhiên, thử ly cuối cùng vẫn là không có cùng kỳ sầm bảo trì khoảng cách, nàng bốn định lôi kéo kỳ sầm một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Bởi vì bên ngoài khí vị cùng trường hợp thật sự là lệnh người hít thở không thông, nhưng cố tình thúc rượu bắt lấy tay nàng, tựa hồ là có chuyện tưởng đối nàng nói. Kỳ sâm liếc nàng liếc mắt một cái, người sau cúi đầu có chút dáng vẻ khẩn trương. thấy vậy, thử ly cũng không có biện pháp, đành phải trước đem thân cận bên này nhét vào trong xe, sau đó lại nhìn về phía thúc rượu hỏi, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì à? Thúc rượu nhìn mắt xe ghế sau, sau đó giữ chặt thử ly tay liền đem nàng hướng bên cạnh mang. Hai người ly Việt dã bắt đầu có một đoạn ngắn khoảng cách. Làm sao vậy? Như vậy thần bí. Thử ly nhịn không được nghi hoặc. Thúc rượu nhìn mắt nàng, ngữ khí do dự nói, ly tỷ tỷ trong xe nam nhân kia, hắn cùng ngươi là cái gì quan hệ a Thử ly nghe vậy ánh mắt trật lué, hỏi, làm sao vậy? Hắn là ta một cái thực tốt bằng hữu, có cái gì vấn đề sao? Thúc rượu ánh mắt bắt đầu né tránh lên, nói chuyện cũng ấp áp ấp đúng nửa ngày nói không rõ. Thử ly trong lòng nhớ trước mắt người có phải hay không nhìn ra kỷ sầm không đúng, cũng bắt đầu có chút sốt ruột. Làm sao vậy? Ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Chầm rãi nói a không có quan hệ. Thử ly nhẹ dọng an ủi nàng, lúc này, thuốc rượu mới phản phất là hạ quyết tâm giống nhau. Nàng bắt lấy thử ly tay, thanh ấm mang theo ti âm dung nói, ly tỷ tỉ, tỉ ngươi vị kia bằng hữu rất có khả năng chính là đoạ giả a Phần 51 chương 51 hắn sẽ thân thủ giết chết ngươi. Thử ly trong lòng ngại dựng. Ngay sau đó bất động thanh sắc nói, ngươi ở nói bậy gì đó a Nàng cười cười, vẻ mặt ngươi ở nói giỡn biểu tình nói, hắn nếu là đoạ giả, vậy ngươi căn bản đều không thấy được ta. Hơn nữa, ngươi lại là làm sao mà biết được. Chúng ta đều là nhiệm vụ người chấp hành, ta cùng hắn đại ở bên nhau lâu như vậy cũng chưa phát hiện hắn là đoạ giả, như thế nào ngươi gần nhất liền liếc mắt một cái nhìn ra hắn là đoạ giả a Ly tỉ tỉ, ta thật sự không có lửa ngươi. Ta phía trước ở thế giới khác chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã chịu quá đọa giả công kích, kia một lần ta suýt nữa bỏ mạng, mà chính là ở kia lúc sau, ta phát hiện ta hệ thống có thể nhận thấy được đọa giả hơi thở. Trúc rượu bắt lấy thử ly tay, vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật ở ngày hôm qua thời điểm ta liền mơ hồ cảm giác được không đúng, nhưng là lúc ấy hắn ly chúng ta thân cận quá, mà Ly Tỷ tỷ ngươi lại cứ thế cấp, ta căn bản cũng chưa tới kịp cùng ngươi nói. Tuy rằng ta không biết hắn vì cái gì sẽ chịu đựng không công kích Ly Tỷ tỷ ngươi, nhưng là Ta còn là hy vọng ly tỷ tỷ ngươi có thể tiểu tâm một chút. Thúc rượu cầm thử ly tay, vẻ mặt lo lắng. Thử ly trầm mặt xuống dưới, nàng nửa ngày không nói gì. Hồi lâu. Về đoạn giả sự, ngươi biết nhiều ít. Thử ly nhìn về phía thúc rượu. Chờ thử ly lại trở lại xe Việt dã biên thời điểm. Thúc rượu lo lắng mà nhìn nàng một cái. Sau đó mới xoay người đi tìm chính mình đồng bạn. Kỳ sâm mở cửa xe, nhìn bên ngoài rửa và ở bên cạnh xe thử ly. Nàng theo như ngươi nói cái gì. thử ly Ánh mắt cùng hắn đối thượng, nàng cười cười, nói, chưa nói cái gì, chính là cùng ta chia sẻ một chút nhiệm vụ lần này một chút tiểu đạo tin tức. Nàng sờ sờ hắn cái chán, ân, độ ấm không tiếp tục bay lên, không tồi. Kỳ sầm tựa hồn là không tin nàng theo như lời, vừa định mở miệng, kết quả thử ly liền trực tiếp đổ lời nói nói, ai kêu ngươi như vậy lợi hại, để cho người khác đều phát hiện không đến ngươi hệ thống tín hiệu, cho nên nàng cho rằng ngươi cùng nàng không phải đồng loại người, lúc này mới tránh ngươi cùng ta nói chuyện. Kỳ sầm bị dỗi không lời gì để nói, một người quay đầu xúc xe tự bế đi. Thử ly cười cười, không đi ghế sau, mà là chui vào ghế điều khiển. ký chủ, cái kia thúc rượu biết đến thật nhiều a Nga, nhân ra hệ thống là so ngươi hữu dụng một chút. Nhưng là nàng nói kỳ sầm là đọa giả chuyện này ta ngay từ đầu liền đoán được nha, cho nên ký chủ, này xem như thật chủ ý đi. Người khác nói ngươi liền tin. Ta đây còn nói ta là đọa giả ngươi tin sao. Thử ly liếc xéo liếc mắt một cái chủ, ngươi đây là ở lừa mình dối người A, hơn nữa ngươi là đoạ giả việc này. Chủ yếu là cũng chưa thấy qua ngươi như vậy nhược đoạ giả nha. Thử ly, rắc rửa hệ thống. Lại lần nữa đem 009 che chắn rớt, thử ly bực mình, nhưng ánh mắt lại không tự rắc liếp về phía sau coi kính. Ánh mắt cùng kỳ sầm đối thượng, thử ly hoảng loạn rời mắt. Đoạ giả đối nhiệm vụ người chấp hành từ trước đến nay đều là thủ hạ không lưu tình, bọn họ căn bản là không có tâm, trong mắt chỉ có năng lượng. Ta nghe khác đồng bạn nói qua, đoạ giả ra đời, kỳ thật chính là không thỏa mãn với năng lượng chỉ có thể cố định hóa mà từ hoàn thành nhiệm vụ trung thu hoạch. Đối với bọn họ tới nói, giết chết một cái nhiệm vụ người chấp hành, đạt được cái kia nhiệm vụ người chấp hành toàn bộ năng lượng là so sánh với hoàn thành nhiệm vụ càng vì đơn giản càng vì nhanh chóng đạt được năng lượng pháp. Tân nhiệm vụ ra tới sau, cuối cùng mặc kệ là nào một phương thắng lợi đều sẽ đạt được đại lượng năng lượng, ly tỷ tỷ hắn đi theo bên cạnh người, tuyệt đối là có điều nưu đồ Ngươi nhất định phải tiểu tâm A. Thúc rượu nói lại lần nữa ở nàng trong đầu tiếng vọng, thử ly đầu ngón tay ở tay lái thượng nhẹ nhàng đánh. Không đây sao? Kỳ sầm dầu dĩ thanh âm từ ghế sau chuyển đến. Này không phải đang định ngủ sao? Nga! Thử ly nhịn không được lắc lắc đầu, khoe miệng hơi hơi dơ lên. Mỗi ngày cáo kỉnh, thật đương chính mình là tiểu bằng hưu A. Thử ly mới không quen hắn, mắt một bế liền cả người tựa lưng vào ghế ngồi dần dần đã ngủ. Ở phía sau tòa đợi đã lâu cũng chưa chờ tới thử ly hông hắn kỷ tiểu bằng hữu càng ngày càng nguy khuất, vừa định đem đầu tiến đến phía trước đi, liền nghe được thử ly truyền đến đều đều tiếng hít thở sau, hắn ánh mắt ngăn không được mềm nũn. Đây là một cái bình tĩnh ban đêm, không có tang thi tái xuất hiện, dư lại người sống sót cũng không có lại náo. Tựa hồ mỗi người đều thực mỏi mệnh, một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Sáng sớm hôm sau, thử ly tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là chạy đến ghế sau đi thăm kỷ sầm nhiệt độ cơ thể vẫn là không ân Kỳ sầm bá mở bừng mắt, một đôi con ngươi vừa chuyển không chuyển mà nhìn nàng. Tỉnh! Đói bụng không? Kỳ sầm gật đầu. Muốn ăn cái gì? Sáng tinh mơ, vẫn là ăn chút thanh đạm đi. Thử ly tự hỏi tự đáp, sau đó từ trong không gian cấp kỳ sầm lấy ra một chén trứng vịt bắp thảo thịt nạc cháo cùng một chồng dưa muối. Ma nàng chính mình, còn lại là thịt kho tàu xương sườn, thịt than chua ngọt thêm một chén lớn cơm. Kỳ sầm! Vì cái gì? Không phải nói rõ đạm một chút sao? Vì cái gì ngươi ăn này đó, ta liền ăn cái này. Kỳ sâm bưng chén, không thể tin được mà xem nàng. Thử ly sờ sờ đầu của hắn, ngươi hiện tại vẫn là cái người bệnh, không thể ăn đến quá dầu mỡ. Kỳ sâm cầm chén đẩy, không tiếng động tỏ vẻ kháng nghị. Thử ly nhúng mày, ăn không ăn. Kỳ sâm yên lặng cầm chén đoan xoay tay lại. Thử ly thật là phải bị hắn cấp nhạc đã chết. Được rồi, đậu ngươi, lại chưa nói không cho ngươi ăn. Thử ly đem đồ ăn hướng trước mặt hắn đẩy đẩy, đương nhiên là cùng nhau. Kỳ sầm lúc này mới vui vẻ lên, Thử Ly nhịn không được cười lên tiếng. Hai người ở bên trong xe giải quyết xong cơm sáng, Thử Ly liền xuống xe đi tìm Liêu Thanh, lần này kỷ sầm là đi theo nàng cùng nhau. Ngươi hảo, ta kêu Liêu Thanh. Kỳ sầm trên mặt tươi cười cứng đờ, hắn có chút cứng đờ mà quay đầu, sau đó liền nhìn đến vẻ mặt mỉm cười Liêu Thanh xuất hiện ở hắn bên cạnh. Làm sao vậy? Thất thần làm gì? Nắm cái tay a Xem hắn như vậy phản ứng, Thử Ly cảm thấy buồn cười. Ta kêu Kỳ sầm Hai người nhanh chóng mà nắm tay. Liêu Thanh nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đối thử Ly nói, chúng ta bên này đã thương lượng hảo, lập tức liền đi giải quyết luôn vấn đề, người muốn đi theo cùng nhau sao? Kia đương nhiên. Vì thế thử Ly liền đi theo Liêu Thanh cùng nhau đi trước luôn chỗ, Kỷ Sầm liền đi ở bên người nàng. Ly tỷ tỷ, thúc rượu từ phía sau vãn trụ thử Ly cánh tay, sau đó cùng Kỷ Sầm đối thượng tầm mắt. Nàng sợ hãi mà rụt rụt thân mình, thử Ly quay đầu xem nàng, an ủi nói, làm sao vậy? Đừng sợ. Thúc rượu lắc lắc đầu. Kỳ sâm hai trong mắt tối sầm lại. Đang làm gì đâu? Liêu Thanh đứng ở bên cạnh xem bọn họ, tới liền thuận tiện giúp một chút đi. ân Mấy người gật đầu, sau đó đi theo chung quanh người cùng nhau rửa sạch phía trước đoạn đường. Bởi vì muốn cho phía sau chiếc xe có thể an toàn thông qua, cho nên ở xử lý lần này lốn khi hao phí thời gian liền tương đối nhiều. Trung gian một đám người lại bởi vì dị năng hao hết cho nên còn nghỉ ngơi hồi lâu. Cho nên mãi cho đến sắc trời tiệm vãn, con đường này mới xem như lại lần nữa thông thượng. Đinh, thỉnh sở hữu nhiệm vụ người chấp hành chú ý, mặt thế sủng ái kịch bản cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu thời gian đến ngược, tám thiên. Cơ hội là cùng thời gian, thử ly nhanh chóng quay đầu xem nàng phía sau Kỳ Sầm. Quả nhiên, Kỳ Sầm che lại ngực cả người nửa quỳ trên mặt đất, nàng vội vàng chạy tới nâng dậy hắn, sau đó liền đem người hướng trong xe mang. Người không sao chứ? Kỳ Sầm, ngươi tỉnh tỉnh nhìn xem ta Kỳ sầm. Thử ly lớn tiếng kêu. Mà kỳ sầm giờ phút này lại là cái gì cũng nghe không đến. Hắn chỉ cảm thấy chính mình bên thai là một trận ong ong gù thai thanh. Bén nhọn đến như là muốn đâm thủng hắn màng thai. Hắn ngực phẳng phất bị đè ép vạn cân trọng cự thạch. Thẳng tóc mà ép tới hắn thở không nổi. Trong cổ họng đột nhiên cảm giác được một tia tanh ngọt. Hắn nỗ lực đem tia tanh ngọt nuốt xuống. Nhưng mà dây tiếp theo. Phúc khu khu khu. Kỳ sầm. Kỳ sầm thử ly cánh tay thượng dính s Nàng đại lão cô trông nháy mắt chỗ trống, ngay sau đó đáy lòng không ngọn nguồn mà dâng lên một trận khủng hoảng. Kỷ Sầm ngươi xem ta. Kỷ Sầm. Nhưng mà, nhậm nàng lại như thế nào kêu cũng chưa dùng. Kỷ Sầm hai mắt nhắm nghiền, cả người hôn mê qua đi. Ly tỷ tỷ. Thúc rượu đột nhiên xuất hiện ở ngoài xe. Thử Ly bắt lấy Kỷ Sầm tay căng thẳng. Rượu rượu, lộ đã thông, chúng ta đi nhanh đi. Thất Lương ở phía sau kêu nàng. Ta lập tức tới. Thúc Diệu trở về một câu Theo sau tiếp tục chụp cửa sổ xe, ly tỷ tỷ ngươi thế nào a Ta thực lo lắng ngươi, ngươi đáp lại ta một tiếng A. Thử ly giờ phút này đang ở không ngừng thế kỷ sầm sát hắn không ngừng từ trong mũi chảy ra huyết, thường thường còn có đỏ thắm từ khỏe miệng tràn ra. Huyết tựa hồ là càng lau càng nhiều, thử ly luôn cuống tay chân, gấp đến độ hốc mắt đều đỏ. Cố tình bên ngoài thuốc rượu chấp nhất mà vô pha lê, có như vậy một khắc thử ly thậm chí tưởng trực tiếp động thủ. Nhân ra tiểu tình nữ ở trong xe làm chính mình sự tình. Ngươi luôn là quái giày nhân ra làm gì a Liêu Thanh không biết khi nào đã đi tới, hắn rửa vào trên xe, ánh mắt bình đạm mà nhìn về phía thuốc rượu. kia vốn là một đôi bình phục không gận sóng, thậm chí là mang theo nhẹ nhẹ ý cười con ngươi, nhưng lại làm nàng vô cớ sinh ra một loại áp bách cảm giác. con ở chụp đánh cửa sổ tay không biết cái gì lùi về, thuốc rượu nhịn không được lui về phía sau một bước. Liêu Thanh lúc này cũng đứng thẳng thân thể, ngươi đồng đội đều ở thuốc giục ngươi, ngươi còn không đi sao? Ta, ta đây liền đi Thúc rượu hoàng loạn địa lý phía dưới phát, sau đó xoay người liền chạy về tất lương bọn họ nơi đó. Liêu Thanh nhìn theo nàng rời đi, sau đó nhìn mắt cái gì cũng nhìn không tới bên trong cửa sổ xe, xoay người rời đi. Bên trong xe, kỷ sầm rốt cuộc không có lại tiếp tục hộp máu, mà thử ly treo ở giữa không trung tâm rốt cuộc phản phất là tìm được rồi cảng tránh gió. Nàng không màng kỷ sầm trên người dính nhớp máu tươi, giống như sống sót sau thai nạn mà ôm lấy kỷ sẩm nóng bỏng nước mắt đại tích đại tích mà rơi xuống Một người yên lặng mà khóc trong chốc lát, Thử Ly đem kỷ sầm trên mặt huyết lau khô, lại lấy khăn lông lót ở hắn đã bị huyết nhuận ướt quần áo phía dưới, sau đó liền bay nhanh chui vào ghế điều khiển, khởi động xe việt dã Bởi vì lái xe người sống sót so nhiều, mà đường cái lại không có quá mức rộng lớn, cho nên này một đường, Thử Ly chỉ có thể bảo trì một cái bình thường tốc độ đi theo phía trước đoàn xe nhanh chóng tiến lên. Nàng không ngừng một lần nhìn về phía kính chiếu hậu chú ý kỷ sầm chạm uống. Vạn hạnh chính là Tựa hồ lại là thân thể ở dần dần thức trứng, kỳ sâm lặng lặng nằm ở phía sau tỏa, trạng thái thoạt nhìn cùng phía trước không sai biệt mấy. Mãi cho đến đơn lộ tụ tập đến đại giao lộ, thử ly lúc này mới rốt cuộc có vượt qua cơ hội, vì thế giới chân chân ga giẫm rút cuộc, nhưng mà, còn không có vượt qua mấy chiếc, đột nhiên truyền đến một tiếng tang thi tiếng giống rợn, một con tam cấp tang thi liền như vậy từ ven đường mật thảo trung nhảy ra, tùy ý một chân, liền trực tiếp giẫm bẹp một chiếc ô tô. Tất cả mọi người luôn cuống Lấy tăng thi vì đường danh dưới, phía trước xe hoảng loạn mà đi phía trước hướng, mặt sau xe hoảng sợ mà sau này lui. Mà thử ly bọn họ liền thuộc về mặt sau kia ba người. Phanh, phanh phanh. Chiếc xe va chạm ở bên nhau thanh âm không ngừng ở bên thai văng lên, thử ly mảnh đánh tay lái, tận lực mà tránh đi này đó đã mất đi lý trí xe. Nhưng mà vẫn là thực bất hạnh, chạm vào nhau ở bên nhau hai chiếc xe đồng thời hướng một bên chết đi, vừa lúc hướng bên trái né tránh xe Việt giã điên cuồng đánh tới. Ở xe Việt giã bị đâm trong nháy mắt kia, thử ly cơ hồ là lập tức dùng dị năng ở thân xe chung quanh hình thành một cái thủy Tuẫn Thủy thuẫn tan đi sau, Việt giã quanh mình cơ hồ là bị đâm cháy xe cấp vây quanh một vòng. Thử ly bỏ xe mà xuống, đem ghế sau kỷ sầm bế lên liền chạy. Lần này tam cấp tang thi có thể phóng thích độc khí, thử ly vừa chạy vừa từ trong không gian lấy ra mặt nạ phòng độc cấp kỷ sầm cùng nàng mang lên. Phía trước chiếc xe đã khai đến công ảnh. Chỉ còn mặt sau này linh tinh không vượt qua 10 chiếc xe con người trên bị kia chỉ tam cấp tăng thi tùy ý tàn sát. 009, ngươi mẹ nó lại không điểm động tác ta hôm nay sẽ chết ở chỗ này. Tới tới. 009 cấp bách thanh âm văng lên. Tích. truyền tống phủ mua sắm thành công. truyền tống phủ sử dụng chung. Tê, đột nhiên một chân đạp trống không thử ly té ngã trên đất, trên người kỷ sầm ép tới nàng hít hà một hơi. nay cái gì chuyên tống phủ à? Thử Ly quá muốn mệnh thử ly đem trên người người nhẹ nhàng đẩy đến một bên, sau đó chính mình ngồi dậy tới. Ký chủ ngươi liền may mắn đi, truyền tống phù truyền tống khoảng cách hữu hạn, truyền tống địa điểm không biết, chưa cho ngươi truyền tới tăng thi bên chân liền không tội. Thử Ly kinh ngạc, ngoạn ý nhi này như vậy nguy hiểm. Đương nhiên, giống nhau đều là sẽ cam chịu lựa chọn an toàn địa điểm, ký chủ ngươi đừng hoảng hốt. Không không chín chân ăn nàng. Ngươi xem ta hoảng không hoảng hốt. Thử Ly đem bên cạnh kỷ sầm nâng dậy tới, sờ sờ hắn cái trán. Ký quái. Làm sao vậy? Ký chủ. Từ lúc bắt đầu thế giới quy tắc phát sinh thay đổi thời điểm, hắn liền bắt đầu phát suốt, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng cái loại này phát sốt trạng thái lại là vẫn luôn liên tục. Nhưng là ngươi xem ngày hôm qua, đầu tiên là độ ấm khôi phục bình thường, cả người tinh thần cũng chậm rãi hồi phục, thoạt nhìn giống cái người bình thường. Nhưng lại ở hôm nay, đếm ngược thời gian phát sinh sau khi biến hóa, tình huống của hắn liền đột nhiên tăng thêm, nhưng là thực mau lại khôi phục bình thường. Ngươi không cảm thấy Này có điểm quá kỳ quạt sao. Rõ ràng này trung gian liền cái gì cũng chưa phát sinh, nhưng hắn chạm hướng lại là đột nhiên biến hảo. Không phải nói thân thể thích hướng sao. Thử ly mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy cái này lý do chạm được chân. Nếu là ngày hôm qua ta còn có thể miễn cưỡng tin tưởng là thân thể thích ứng nhưng là hôm nay đâu. Xem kia phun đến một thân huyết, liền ở như vậy ngắn ngủn thời gian nội có thể thích hướng sao. Thử ly cao mày, nàng cần thiết muốn đem này trong đó bước ngoặt cấp tìm ra. Nàng ấn huyệt thái dương cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng mục tiêu chậm rãi tỏa định ở một người trên người. Chẳng lẽ là thuốc rượu? Thử ly có chút không nghĩ thừa nhận nhưng là lại cần thiết thừa nhận chính là, giống như chính là ở miếng đất kia đoạn, thuốc rượu cùng nàng gặp phải sau, nàng tới gần, kỷ sầm trạng thái mới có tăng trở lại, như vậy. Ký chủ, ngươi lo gì không đối? Có vấn đề sao? Có a vấn đề rất lớn được không? Đầu tiên chính là, thuốc rượu căn bản không có lý do giúp kỷ sầm được không Ngươi xem nàng ngày hôm qua cùng ngươi nói, đều là ở làm ngươi tiểu tâm hắn tránh đi hắn tốt nhất nhanh lên dơ chân trốn chạy. Hơn nữa nàng thoạt nhìn thực sợ hãi kỳ sầm, sao có thể sẽ ra tay giúp hắn. Nói không chừng tình huống như vậy cũng không phải nàng chính mình nguyện ý đâu. Tựa như có người trời sinh tự mang hương khí, có hay không khả năng, thuốc rượu chính là cái loại này tự mang, ơn. Tự mang đặc thù tính trị liệu năng lực người. không 009, có thể đương trường biên ra một cái xa lạ danh từ tới cũng là làm khó nó cái này ký chủ. Nhưng mà thử ly lại là càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ của chính mình là đúng. Nhưng hiện tại người đều tan, ngươi cũng tìm không thấy nàng A. Ta cũng chưa nói muốn tìm năng A, ta chỉ là tưởng làm rõ ràng loại này biến hóa nguyên nhân mà thôi. Thử ly nói, ta hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tới ít thị thì tốt rồi. Ký chủ, kỳ thật có chuyện ta muốn hỏi ngươi đã lâu. Nhớ ký tưởng hảo lại nói. Thử ly nói, ký chủ, ta phát hiện, ngươi giống như đối cái này kỳ sầm thực quá mức để bụng ai, đã không phải cái loại này. Ban đầu đối đại lao sủng kính chi tình, ngươi xem ngươi hiện tại, cùng phía trước ở cảnh sóng chấn thời điểm, đối thái độ của hắn hoàn toàn không giống nhau. Nga, là sao? Thử ly nhìn nhìn chung quanh, tuy rằng là đất bằng, nhưng lại đều là xa lạ cảnh tượng, trong lúc nhất thời không biết nên đi chạy đi đâu. Đương nhiên đúng rồi à, hơn nữa trải qua ta nhiều năm kinh nghiệm phân tích, ta phát hiện, ngươi cùng hắn chi gian ở chung hình thức đã từ một cái đại lao tiểu đệ trạng thái cắt tới rồi một loại khác tôn ti trạng thái. Thử ly mê hoặc Cái gì ngoạn ý nhi? Chính là ngươi vi hắn vì ti nha. Thử ly khỏe miệng vừa kéo. Thở dài, về sau thiếu công ta xem chút kỳ kỳ quái quái kỳ bản. Ta mới không có đâu, là thật sự à. Cảm giác giống như chính là từ lần đó rời đi cảnh sóng chân lúc sau. Ký chủ ngươi liền đối kỳ sầm phá lệ ra man. Phá lệ ra man. Đúng vậy, ngươi luôn khi dễ hắn, nhưng hắn còn có thể vẫn luôn chịu được ngươi. Thảo. Thử ly cắn chặt rằng, ở ngươi trong mắt, ta chính là như vậy ở kỳ sầm trong mắt hẳn là cũng đúng không? Thử ly không nghĩ ly nó. Còn có lần đó ký chủ ngươi nói, cảm tình không phải ngươi người cho nên liền không đau lòng đúng không, kỳ thật ngày đó ta liền muốn hỏi, nhưng bởi vì ngươi đem ta che chắn cho nên chậm chạp không hỏi ra tới. Cho nên, ký chủ, câu nói kêu ý tứ là Ấn, chính là ngươi tưởng cái kêu ý tứ. Thử ly trực tiếp hảo phóng thừa nhận. Ngươi nghiêm túc? Không nghiêm túc còn nhận giả a Thử ly trắng nó liếc mắt một cái. Sau đó từ trong không gian lấy ra một chiếc tân viện ở giã, đem kỷ sầm bỏ vào ghế sau, chính mình lái xe bắt đầu tìm đường. Không phải, ký chủ, ngươi này cũng biến đến quá nhanh đi. Rõ ràng phía trước ta nói kỷ sầm ghen thời điểm ngươi còn còn phản bắt ta, hiện tại, hiện tại ngươi liền nhận hắn làm bạn trai. Nếu có thể phá âm, kia 009 này sẽ phỏng trừng giọng nói đều đã ếch Này phát triển không đúng a Rõ ràng ta toàn bộ hành trình đều ở, cho nên bước mặt ở nơi nào? ký chủ. Ngươi đừng không để ý tới ta a Bước mặt ở nơi nào. Vì cái gì ý tưởng thay đổi bất thường A Ký chủ. Thử ly nghe không không chín ở trong đầu không ngừng kêu to. Không có ly nó. Chỉ là lo chính mình lái xe. Việc dã một đường chạy đến trên đường lớn. Thử ly bắt đầu do dự. Hướng tả. Vẫn là hướng hữu. Liên ở trong lòng nàng rồi dám vạn phần thời điểm. Phía bên phải cực nhanh xuất hiện hai chiếc xe hướng nàng chạy lại đây. Sắc. Chói hai tiếng thắng xe quen quẩn. Trên xe. Một đạo tiểu xảo thân ảnh từ ghế phụ nhảy xuống, hướng Thử Ly chạy tới. Ký chủ, là người quân A. Thử Ly ngước mắt nhìn lại, quả nhiên, hướng nàng chạy tới người là Thúc rượu Ly tỷ tỷ Thúc rượu thoạt nhìn thật cao hứng lại lần nữa gặp được Thử Ly. Nàng không có đối đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Thử Ly sinh ra hoài nghi, bởi vì nàng cũng là nhiệm vụ người chấp hành, cho nên tinh tưởng biết thương thành cá biệt đạo cụ tác dụng. Người không có việc gì liên hảo, vừa mới kia chỉ tăng thi xuất hiện lúc sau. Ta vốn là muốn đi cứu ngươi, nhưng ta thực lực quá yếu, lại sợ hại đồng đội, liền không dám ra tiếng, ngược lại lại nghĩ đến ngươi có hệ thống, ta cảm thấy ngươi đại khái sẽ không ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới thật sự lại gặp ngươi. Thúc rượu chiều nàng lộ ra tươi cười, thử ly hồi lấy cười, nhưng ánh mắt lại là không tự chủ được mà thông qua kinh chiếu hậu xem mặt sau kỳ sầm chẳng uống. Kỳ sầm vẫn là an an tĩnh tĩnh mà nằm ở nơi đó, thoạt nhìn tựa hồ ngủ thật sự trầm Thúc rượu cũng chú ý tới nàng ánh mắt tùy theo nhìn lại Ly tỉ tỉ, ngươi, ngươi đây là nàng sắc mặt có chút khó coi, tựa hồ rất là sợ hãi kỳ sầm. Kỳ thật người khác thực tốt, ta cảm thấy các ngươi chi gian có thể là có cái gì hiểu lầm. Thử Ly khuyên giải an ủi nàng nói. Ly tỉ tỉ, ngươi không tin ta sao? Thử Ly ngại lại, ta không có. Thúc rượu lắc lắc đầu, Ly tỉ tỉ, ngươi hẳn là đã biết quy tắc của thế giới này đã thay đổi đi. Thấy thử Ly gật đầu, nàng tiếp tục nói, đòa giả vốn dĩ chính là không bị chủ thế giới tương dung một loại người. Bọn họ tồn tại bản thân chính là một sai lầm, đặc biệt là đối với chúng ta nhiệm vụ người chấp hành tới nói, bọn họ quả thực chính là vô tình đào phủ. Ly tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị hắn hiện tại nhất thời vô hại cấp hôn mê đầu. Tân quy tắc đối với tất cả mọi người là một loại biến tướng áp chế, mà đối với bọn họ đọa giả tới nói, càng là có thể đi rất bọn họ hơn phân nửa cái mạng. Người lời này là có ý tứ gì? Thử Ly nhìn nàng, biến sắc, mà thúc rượu lại như là không chịu lại tiếp tục nói nhiều giống nhau. Chỉ là nói, dù sao ta chỉ nghĩ nhắc nhở ly tỷ tỷ ngươi ngàn vạn không cần tin tưởng một cái đoạ giả theo như lời nói, ngươi nhìn đến hắn hiện tại bộ ráng đi. Đây là bị quy tắc áp chế khi sinh ra phản ứng, theo thời gian càng lâu, loại này áp chế cảm cũng sẽ càng thêm mãnh liệt, mà tới lúc đó, ngươi biết duy nhất có thể yếu bất loại này áp chế cảm phương pháp là cái gì sao? Thử ly nhìn nàng, chính là dựa giết chết chúng ta những nhiệm vụ này người chấp hành lấy này tới lợi dụng chúng ta năng lượng cùng quy tắc tiến hành đối kháng. Một khi tới rồi lúc ấy, có lẽ hắn hiện tại còn sẽ ở ngươi trước mặt trang vô tội, nhưng đến lúc đó, hắn liền sẽ hoàn toàn hóa thân thành một cái đau phủ, ly tỷ tỷ ngươi sẽ bị hắn thân thủ dết chết. Phần 52 chương 52 nàng hệ thống tín hiệu yếu bớt. Không biết có phải hay không bởi vì thanh âm quá lớn, nằm ở phía sau tòa kỷ sầm ngón tay khẽ nhúc ních, hắn nhữ nhữ mẩy. Thúc rượu run rảy rụt rụt thân mình. Ký chủ, ta cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Không không chín đột nhiên ra tiếng thử ly Người nói cái gì? không không 009 thanh âm là chưa bao giờ từng có sao động. Phía trước đám kêu kẻ điên giết lung tung người sự chúng ta nghe còn thiếu sao. Hơn nữa từ lúc bắt đầu hắn xuất hiện liền rất chọc người hoài nghi đi. Chúng ta rõ ràng như vậy bình thường, hắn vì cái gì muốn cứu chúng ta, hơn nữa còn vẫn luôn cùng chúng ta cùng nhau. Hơn nữa mãi cho đến hiện tại, hắn đối với ngươi thái độ không khỏi có chút quá mức hiền lành đi, mặc dù bị tân quy tắc gáp chế thành như vậy còn không chịu rời đi. Xác định này không phải ở cố ý thả lỏng ngươi để phòng tâm sao. Ký chủ, ngươi không cảm thấy này đó đều quá kỳ quạc sao. Thử ly có chút không thể tưởng tượng mà mở to mắt, ta cảm thấy kỳ quạc chính là ngươi đi, 009, ngươi có quỷ đi, ngươi này liền bị xối rủ. 009 chầm mặc, không có lên tiếng nữa. Thử ly có chút không thể tin được, theo sau nàng nhìn về phía thuốc rượu. Người sau trong hai mắt tràn đầy đối nàng quan tâm, cơ hội làm nàng sinh ra một loại các nàng là thân tỉ mội sai cảm. Thúc rượu thật sự thực quan tâm nàng, có lẽ là làm đều là đồng hương một chút thiện ý, lại hoặc là tưởng ở tân nhiệm vụ có thể tới tìm được đều là trung lập báo đoàn sưởi ấm. Nàng nói những cái đó có lẽ tất cả đều là thật sự, nhưng là Ta đã biết, cảm ơn ngươi a chuyện này ta sẽ nghiêm túc suy xét. Thử ly chiều nàng gật gật đầu, sau đó liền tính toán đánh xe rời đi. Ly tỷ tỷ Thúc rượu bắt lấy cửa sổ xe, làm ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thử ly sửng sốt. Ta cùng ta đồng bạn cũng đi ý thị. Ta muốn cho bọn họ đi theo ngươi cùng nhau. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi thực xuất ruột, bọn họ đều sẽ tận lực đuổi kiếm ngươi, sẽ không kéo ngươi chân sau. Thúc rượu giải thích nói. Ly tỷ tỷ làm ơn. Thúc rượu đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Chẳng qua ta lái xe tốc độ thực mau, sợ các ngươi chịu không nổi. Không có việc gì, ta thích hứng năng lực rất mạnh. Đối phương đều nói như vậy, thử ly lại cự tuyệt liền có chút quá không thông tình đặc lý, vì thế nàng gật gật đầu. Thúc lập tức vui vui vẻ vẻ mà chạy đến mặt sau tìm nàng đồng đội thuyết minh tình huống. Thử ly gõ gõ tay lái, thấy mặt sau mấy người đều lên xe. Nàng liên tính toán khởi động xe chuẩn bị xuất phát, nhưng mà mới vừa phát động, liền thấy thúc rượu lại từ phía sau chạy tới. người đây là thử ly xem nàng mở ra ghế phụ môn, sau đó cả người ngồi đi lên. Ly tỷ tỷ ta tưởng cùng ngươi ở cùng chiếc xe thượng, có thể chứ? Thúc rượu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Ngươi đều lên xe. Ta tổng không đến mức lại đem ngươi đổi đi xuống đi." Mặc không lên tiếng mà liếc mắt mặt sau Kỳ sầm. Thử Ly gật gật đầu. Vì thế tam chiếc xe cứ như vậy cao tốc thượng lộ. Đoàn người khai không bao lâu, bởi vì một ngày mỏi mệt hơn nữa sắc trời thật sự hắc ám, sợ trên đường ra cái gì ngoài ý muốn, thuốc rượu liền muốn đem xe ngừng ở an toàn địa phương nghỉ ngơi một đêm lại tiếp tục lên đường. Thử Ly trong lòng niệm Kỳ sầm, nghĩ dứt khoát uống điểm linh truyền thủy giảm bớt một chút không ngừng xe tiếp tục đi, nhưng không chịu nổi bên cạnh thúc rượu lải nhải. Cho nên tới rồi cuối cùng, tam chiếc xe vẫn là ngừng ở một đống mức đi tiểu lâu hạ. Tất lương mấy người đi tiểu lâu, thúc rượu vốn dĩ tưởng đi theo bọn họ cùng nhau, nhưng quay đầu nhìn mắt thử ly, vẫn là do dự mà ngừng lại. Ta sẽ không đi, ngươi yên tâm đi. Thử ly đối nàng nói, nhanh lên đi nghỉ ngơi đi. Thúc rượu lúc này mới gật đầu rời đi. Nàng đi rồi, thử ly mở cửa xe, như cũ đi ghế sau xem xét kỹ sầm chẳng hướng. Phát hiện hắn trạng thái vẫn là cùng phía trước giống nhau khi... Thử Ly phản phất cảm thấy không lâu trước đây không ngừng hộp máu dáng vẻ kia đều là nàng trong ngộng nhìn thấy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, người không có việc gì liền hảo. Thử Ly ngồi ở ghế sau, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, bốn phía cũng đen nhánh một mảnh. Tay nàng chỉ khẽ nhúc đích, một kiện mới tinh ngắn tay liền xuất hiện ở nàng trong tay. Kỳ sâm quần áo bị huyết thấm vào, lúc ấy sốt ruột lên đường tròn nên chưa kịp đuổi, nhưng hiện tại nếu đều ở nghỉ ngơi, kia nàng tự nhiên không thể làm hắn lại tiếp tục ăn mặc kia một thân lên đường. Nhẹ nhàng đem người nâng dậy tới, tránh cho phiền toái Thử Ly trực tiếp xé rách trên người hắn kia kiện huyết y đi, sau đó dùng thấm vào thủy khăn lông ướt giúp hắn trà lao thân mình. Tại đây toàn bộ trong quá trình, Thử Ly toàn thân đều là banh thẳng, tay cũng cương đến không hề linh hoạt, chỉ là máy móc tính mà xoa, ngẫu nhiên đụng vào kia không thuộc về nàng độ âm khi, đầu ngón tay liền sẽ nhịn không được co rụt lại. Chờ đến rốt cuộc giúp Kỷ Sầm leo xong rồi thân mình, Thử Ly cả người cũng sắp chín, nhanh chóng cho người ta chồng lên quần áo lại lấy ra một kiện áo khoác cho người ta đắp lên sau thử ly bỏ chạy trở về phòng điều khiển. Nàng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi lặng lặng nghỉ ngơi. "Ký chủ." Không không chính thanh âm đột ngột mà vang lên. Thử Ly mở mắt ra, nhưng là lại không có nói chuyện. "Ký chủ, ngươi có phải hay không giận ta a?" Không không chính bẹp thanh âm, trong giọng nói mang theo chút mê mang. "Không có sinh khí." Thử Ly nói. "Chỉ là cảm thấy, ngươi là của ta hệ thống, theo ta lâu như vậy." Kết quả người khác tùy tiện nói vài câu người liền đi theo nàng đi rồi thử ly ngự khí bình đạm, có điểm trái tim băng giá mà thôi. không chín trầm mặc. Sau một lúc lâu, ta cũng cảm thấy ta lúc ấy hảo ngốc nít à, nghe nàng nói xong những cái đó sau, đột nhiên liền cảm thấy kỷ sầm thật đáng sợ. Rõ ràng phía trước vẫn luôn cảm thấy hắn sẽ không thương tổn ký chủ ngươi. Nghe được không không chín hơi mang tự trách thanh âm, thử ly nguyên bản có chút trầm thấp tâm tình lúc này mới hơi hơi chuyển biến tốt đẹp. Nàng nói có lẽ chính là thật sự. Nhưng đó là những người khác, ta tin tưởng kỷ sầm. A này, ký chủ, ta hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like ngươi đã biết kỷ sầm là đoạ giả A. Thúc rượu đều như vậy nói, ta còn có thể không tin sao. Thử ly nhúng bài. A, kia ký chủ ngươi thật không sợ A. Thật sự như vậy tín nhiệm hắn. Thử ly cười cười không nói gì. Ngươi đoan A. không 009 bế mạch. Lại là một cái bình thản ban đêm. Sáng sớm hôm sau. Thử ly vừa mở mắt liền từ kính chiếu hậu thấy được đã tỉnh kỳ sầm. Nàng lập tức xoay người, ngươi tỉnh A đói sao? Có muốn ăn hay không điểm đồ vật? Vẫn là nói uống miếng nước trước. Kỳ sầm tự tỉnh lại sau liền vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn chính mình trên người quần áo, thẳng đến lúc này nghe được thử ly thanh âm sau, lúc này mới ngẩng đầu lên. Thử ly cũng phát hiện việc này, vì thế ngày hôm qua hết thảy lại đều nổi lên trong óc, nàng mặt ngăn không được biến hồng. Tuy rằng đêm qua kỳ thật nàng cái gì cũng không thấy được, nhưng là... Như vậy tình huống mới càng dễ dàng làm người tưởng nhiều A huy. Như, như thế nào không nói lời nào A. Thử Ly lập tức xoay người con hắn, gặp gần nói. Kỳ sâm nhìn không thấy nàng mặt, chỉ có thể nhìn đến kia hồng thấu nhị tiêm. Hắn ngón tay hơi cuộn, thanh âm khẳng khẳng, tạm thời còn không cần. Nga, kia, kia hành đi. Kỳ sâm đem áo khoác mặc ở trên người, sau đó ngồi xuống ghế phụ. Thân thể của người được không? Muốn hay không lại nằm một lát? Thử Ly kinh ngạc mà xem hắn. Lúc này cảm giác khá tốt kỷ sầm nói, sau đó ngón tay thon dài đẻ xuống thử ly trên đầu ngấp mau. Thử ly hoảng sợ mà che lại chính mình sọ não, dôi tay loát loát. Kỷ sầm xem nàng kia ngốc dạng liền nhịn không được muốn cười. Còn có người cùng chúng ta cùng nhau. Ấn, chính là phía trước chúng ta trên đường gặp được mấy người kia. Thử ly nói lời này khi, đôi mắt thời khắc chú ý kỷ sầm biểu tình. Quả nhiên, người sau mày gần như không thể phát hiện mà vừa nhỉu, thử ly nuốt nuốt nước miếng, nói. Ngươi thật sự thực chán ghét nàng A. Kỳ sâm sơ sơ nàng đầu, chỉ là cảm thấy nàng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn thuần mà thôi. Thử ly chịu chịu cái múi. Mà lúc này, thuốc rượu vội vội vàng vàng từ nhỏ lâu nội chạy ra tới, nàng tóc còn hơi hơi có chút hôn đột, thoạt nhìn như là mới vừa tỉnh ngủ. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ly tỷ tỉ, tỉ, chúng ta mấy cái thật sự là quá mệt mỏi, liền không chú ý ngủ nhiều trong chốc lát, xin lỗi, ngươi nhất định chờ lâu rồi đi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ngươi ngàn vạn đừng nóng giận a Thuốc rượu đứng ở ngoài xe tiểu thở phi phò, lại đang ánh mắt chạm đến kỷ sầm khi hô hấp cứng lại. Thử ly lặng lẽ chạm chạm người bên cạnh. Ngươi đừng dọa người ta. Kỷ sầm nhàn nhạt thu hồi tâm mắt, khuôn mặt thoạt nhìn vẫn là rất là lạnh nhạt. Ly, Ly tỷ tỉ, tỉ thuốc rượu chân tay luôn cuống mà nhìn nàng. Thử ly không cấm có chút đau đầu. Tuy rằng không biết kỷ sầm vừa mới vì cái gì sẽ như vậy nói. Nhưng trước mặt này tiểu cô nương đối nàng này một đường tới quan tâm thấy thế nào cũng không giống như là giả, trừ bỏ luôn là không chịu tin tưởng kỷ sầm sẽ không thương tổn nàng ở ngoài, tựa hồ cũng không có làm cái khác cái gì quá mức sự. Như vậy tưởng tượng, nhìn trước mặt run bần bật nhỏ gầy thân hình, thử ly liền có chút không đành lòng. Nếu không, ta bồi nàng ngồi một khác chiếc xe, ngươi cùng nàng đồng bạn cùng nhau. Thử ly thật cẩn thận mà xem kỷ sầm. Kỷ sầm mặt tối sầm. Đừng nóng giận nha, nhân ra liền một tiểu cô nương Khu. Thử ly chớp trước mắt, được không sao. Kỳ sâm nhìn nàng, người sau vô tội mà cắn cắn ngôi. Hắn trong lòng âm thầm mắng một tiếng, sau đó hung hăng mà xoa xoa nàng kia rú ngấp vào. Ai ai, ngươi cũng đừng động, ta đi, ta đi. Thử ly lấy lòng mà bắt lấy hắn tay, sau đó xuống xe, đem nàng ý tưởng cùng thuốc rượu nói. Thuốc rượu sau khi nghe xong, con ngươi hơi hơi sáng ngời, sau đó liền chạy về chính mình đội ngũ. Thức mau, tất lương đã bị thuốc rượu mang theo lại đây. Hắn chiều thử ly gật gật đầu, sau đó liền ngồi lên Việt giã điều khiển bị. Kỳ sâm mặt thoạt nhìn vẫn là thực xú, thử ly không thể không vòng đến hắn kia một bên đi hướng người. Ngươi cùng nàng đi thôi, ta không có việc gì. Kỳ sâm khoanh tay trước ngực, thoạt nhìn tún đến 258 vạn. Chậc! Thử ly cười nói, đây chính là ngươi nói a không chuẩn ngầm cùng ta sinh khí. Nói xong, nàng liền đi theo thúc rượu đi một khác chiếc xe. Kỳ sâm tầm mắt truy đổi hai người mà đi, ánh mắt dừng hình ảnh ở thúc rượu sau lưng khi. Hắn hai mắt hiếp lại. Cuối cùng, là thử ly cùng thúc rượu hai người ngồi một chiếc xe, những người khác ngồi một khác chiếc, mà kỷ xâm bọn họ liền ở phía trước nhất dẫn đường. Trên đường, thử ly chuyên tâm lái xe, không không chín thanh âm lại xông ra. Ký chủ. Làm sao vậy? Ta như thế nào cảm giác thúc rượu trên người hệ thống tín hiệu cùng ngày hôm qua so sánh với càng mỏng manh à? Thử ly ánh mắt một đốn, có ý tứ gì? Cảm giác mấy ngày nay nàng hệ thống tín hiệu đều ở yếu bớt. Chỉ là hôm nay yếu bất biên độ lớn hơn nữa một chút, hảo kỳ quá Nga. Kia này có thể đại biểu cái gì sao? Không biết, ta trước nay cũng chưa gặp được quá loại tình huống này. Thử ly như mày. Nga không đúng. Gặp được quá. Ta nhớ ra rồi. Chính là lần đó chúng ta làm duy nhất một cái ngược văn nữ chủ nhiệm vụ. Cái kia nói cùng người hợp tác nhưng là cuối cùng lại thiếu chút nữa giết người nam nhân kia. hắn mấy ngày nay hệ thống tín hiệu chính là ở dần dần yếu bớt Phần 53. chương 53 kỳ sầm. Đừng đi được không? Thử ly đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giờ phút này nàng chỉ cảm thấy lưng như kim chích nàng nắm chặt tay lái, cả người thân thể căng chặt. Nàng biết không không chín nói lần đó nhiệm vụ là khi nào. Đó là nàng lần đầu tiên tiếp ngược văn nữ chủ nhiệm vụ, cũng là nàng lần đầu tiên làm nhiệm vụ làm thể sắc và tinh thần đều mệnh, thiếu chút nữa không bị sốt ruột lời kịch cùng nghẹn khuất lựa chọn bước điên một lần. Mà chính là ở như vậy dưới tình huống, lại có một cái tiếp pháo hôi nhiệm vụ nam xứng ở đã sớm hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau tự nguyện vì bồi nàng mà vẫn luôn ngưng lại không chịu rời đi. Hắn không chịu nói cho nàng hắn ở chủ thế giới thân phận thật sự, nhưng là lại nguyện ý nửa đêm không ngủ được bồi nàng ở bờ sông thổi gió lạnh, ở nàng bị vai ác đánh chửi sau tìm người trùm bao tải dạy hắn là người, còn sẽ dùng chính mình năng lượng giúp nàng ở thương thành đổi đủ loại đạo cụ. Lúc ấy hắn thật là nàng ở kia một mảnh vũng bùn duy nhất có thể bắt lấy phù mục. Cho nên nàng chưa từng nghĩ tới, kia duy nhất phù mục, sẽ ở cuối cùng thời điểm, suýt nữa muốn nàng mệnh kia một lần đem chủ thủ ly nàng trái tim gần chỉ kém 1 cm, nếu không phải không 09 ở hắn trinh lăng trong nháy mắt kia mua truyền tống phù, kia đệ nhị đao xuống dưới nàng nhất định liền sẽ vẫn ở thế giới kia. Sau lại, trọng thương nàng cắn chặt răng hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ sau bị truyền tống hồi chủ thế giới. Nàng rốt cuộc chưa thấy qua người kia. Thử ly cả người để phòng lên, mà nàng bên cạnh thúc rượu thoạt nhìn vẫn là như vậy vô hại. Ly tỷ tỷ, cái kia đạo giả, Người vẫn là không tính toán giải quyết sao? Nàng khẽ em run rẩy, Biểu tình sợ hãi. Thử ly nhìn thẳng phía trước, ngữ khí hơi hơi có chút cứng đở, giải quyết. Có ý tư gì? Rời chức vụ hoàn thành đếm ngược lập tức liền phải chỉ còn bảy thiên, tuy rằng không biết vì cái gì hắn đến bây giờ thoạt nhìn còn bình yên vô sự bộ dáng, nhưng là, một khi bị quy tắc ép tới khẩn, kia vì bảo toàn chính mình, hắn nhất định sẽ đối chúng ta ra tay. Vì cái gì ngươi như vậy chấp nhất mà cảm thấy hắn sẽ thương tổn chúng ta? Nếu dựa theo ngươi theo như lời lọ diệp, Nếu muốn rửa thu hoạch chúng ta tánh mạng tới bảo toàn chính hắn, kia hắn vì cái gì hôm trước không đọc thủ, ngày hôm qua không đọc thủ, hôm nay cũng không đọc thủ. Thử ly ngữ khí hở hững. Dù sao hiện tại nhiệm vụ người chấp hành nhiều như vậy, chẳng lẽ không nên là có thể nhiều sát một cái là một cái sao? Thúc rượu bị nàng một phen lời nói cấp kinh tới rồi, nàng không thể tin được mà nhìn nàng. Thử ly banh thân mình, dị năng thời khắc chuẩn bị ra tay. Ly tỉ tỉ liền không nghĩ tới hắn kỳ thật là tưởng dựa ngươi tìm được càng nhiều nhiệm vụ người chấp hành sao. Thúc rượu sâu kín mà trả lời, đoạ giả tuy rằng cường đại, nhưng cũng không phải vô địch tồn tại, bọn họ cũng sẽ gặp phải so với bọn hắn càng cường nhiệm vụ người chấp hành. Mà loại này thời điểm, vì tránh cho gặp gỡ so với chính mình lợi hại hơn, hắn cô ý đi theo Ly tỷ tỷ cạnh ngươi, làm bộ vô hại bộ ráng, sau đó đi thăm dò những người khác hư thật. Thử Ly muốn vì nàng náo động vỗ tay. Người với người chi gian đơn phần điểm không hảo sao. Này đó âm mưu luận rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới. Thử ly thở dài. Mà lúc này, ký chủ, ta cảm thấy nàng nói rất đúng a Thử ly. Người mẹ nó lại tới. Thử ly nhanh chóng quyết định trực tiếp đem 009 che chắn rớt. Ta cảm thấy ngươi chờ hạ lời nói nhất định còn sẽ đem ta khí đến. Cho nên ta chờ ngươi trước bình tĩnh bình tĩnh. 009 lần thứ hai trở nên kỳ kỳ quái quái. Thử ly cái này xem thúc rượu ánh mắt liền có điểm không thích hợp. Giáo hỏa này sẽ không tự mang cho hệ thống tẩy não dị năng đi. Lúc này mới nói nói mấy câu a, liền lại đem 009 cấp mang chạy. Ly tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta, không ra hai ngày, hắn liền nhất định khống chế không được sẽ đối chúng ta đồng thủ. Thuốc rượu sốt ruột mà nói. Nga, phải không? Ta không tin. Thử Ly Nội tâm không hề dao động, thậm chí cười đều cười không nổi. Thuốc rượu bị Thử Ly này đột nhiên chuyển biến thái độ cấp lộng lốc, mà thấy nàng tựa hồn là thật sự không nghĩ lại liền chuyện này mà tiếp tục nói chuyện. Nàng cũng chầm mặc xuống dưới. Bên trong xe một mảnh an tĩnh. Tam chiếc xe ở trên đường cực nhanh chạy như bay. Đoàn người liên tục tiến lên hơn 3 giờ. Trên đường, Thúc Diệu không có nói thêm câu nữa lời nói, Thử Ly cũng ở nghiêm túc lái xe, đồng thời không quên vẫn luôn canh gác. Vì vậy, cũng không biết có phải hay không bởi vì tâm thần vẫn luôn banh đến thật chặt, Thử Ly cảm thấy chính mình ngực càng ngày càng buồn, ẩn ẩn còn có chút đầu tròn váng. Mà nàng tinh thần trong biển, không không chín tựa hồ so với phía trước đều phải càng sinh động. Tuy rằng nàng nghe không được nó thanh âm. Thử Ly nghĩ như vậy, sau đó liền thấy phía trước xe đột nhiên tới cái phanh gấp. Thử Ly đột nhiên giẫm hạ phanh lại. Nàng nhìn đến phía trước vị rã, tất lương sắc mặt có chút khó coi ngầm xe, ngay sau đó chính là vẻ mặt hắc trầm kỳ sầm. Kỳ Sâm hắc mặt đi đến nàng bên cạnh, mở cửa xe, sau đó một phen giữ chặt tay nàng trực tiếp đem người tốn xuống xe. Ai? Thử Ly bị tốn sừng sút, thủ đoạn bị trảo đến có chút đau. Kỳ Sâm lạnh lùng mà nhìn mắt thúc Người sau sợ hãi mà rụt rụt, tất lương đứng ở hắn trước mặt, cắn răng ngăn trở hắn tầm mắt. Kỳ sâm cười lạnh theo sau lôi kéo thử ly trở lại xe việt giã. T. Đau quá. Thử ly bị nhét vào điều khiển vị, kỳ sâm đã thế nàng hệ thượng đai an toàn. Ngay vậy, kéo cổ tay của nàng nhẹ nhàng xoa. Xin lỗi. Kỳ sâm mặt mày buông xuống, tuy rằng đã tận lực vẫn duy trì thanh âm bình thường, nhưng thử ly vẫn là nghe ra hắn không đúng. Người làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên kéo ta trở về A Thử Ly nhỏ giọng hỏi hắn. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nàng đã nhìn đến Tất Lương có bao nhiêu tức giận mà tiến xe. Nàng nhìn về phía Kỳ Sâm, nghiêng nghiêng đầu. "Không có gì, chính là tưởng cùng ngươi ngồi cùng chiếc xe mà thôi." Kỳ Sâm nhàn nhạt trả lời, sau đó hỏi nàng, "Có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Không có, Á Thử Ly chớp chớp mắt, chính là khả năng vẫn luôn chuyên chú mà lái xe, cảm giác có điểm ngược buồn đi. Kỳ Sâm ánh mắt hơi trầm xuống, ngay sau đó hắn nắm lấy Thử Ly tay. Thử Ly mặt đỏ lên, "Khô, làm gì đâu, ta còn muốn lái xe à, bọn họ đều ở phía sau chờ đâu." Thử Ly chỉ chỉ mặt sau. Kỷ Sầm lại là đã buông lỏng ra tay nàng. Không biết có phải hay không ảo giác, Thử Ly cảm thấy liền như vậy trong nháy mắt, Kỷ Sầm sắc mặt lại đột nhiên trở nên tái nhợt. "Ta rửa?" "Kỷ Sầm, ngươi đừng làm ta sợ a." Thử Ly hoảng loạn mà muốn đi sờ hắn cái trán, sau đó liền nhìn đến một mặt đỏ tươi từ Kỷ Sầm chóp mũi chảy xuống, lại bắt đầu đổ máu. Thử Ly cuống quýt mà lấy khăn lông muốn đi sát, kết quả bị Kỷ Sầm tiếp nhận, "Đừng động ta, lái xe." Thử Ly đầu ngón tay hơi run, giẫm hạ chân ga liền đem xe khai đi ra ngoài. Kỷ Sầm tái nhợt mặt, ban đầu thuần sắc khăn lông đã là bị huyết thấm vào, hắn thông qua kinh chiếu hậu nhìn mắt mặt sau đi theo xe, ném rất bọn họ. "Hảo." Thử Ly dưới chân chân ga giẫm rút cuộc, không muốn sống mà một đường hướng phi, giờ phút này nàng chuyên chú với phía trước tình hình giao thông, không dám dễ dàng quay đầu đi xem Kỷ Sầm tình huống. Đừng sợ, ta không có việc gì. Kỳ sâm nhẹ giọng an ủi nàng, theo sau liền cảm giác được trong cổ họng một cổ tanh ngọt. Thử ly gắt gao cắn môi, cưỡng bức chính mình không cần hoảng loạn. Mau tới rồi. Ít thị lập tức liền mau tới rồi. Chờ một chút. Lại chờ một chút. Xe Việt giã bằng cao tốc không muốn sống mà sông vào trước nhất, mà nó mặt sau, thúc rượu bọn họ hai chiếc xe cũng theo đuổi không bỏ. Thử ly thấy được, nhưng là loại này thời điểm nàng đã vô tâm tình lại đi quản bọn họ. Ý thị đại biểu kiến trúc rốt cuộc ở nơi xa hiện ra thử ly trong lòng kinh hỉ lập tức quay đầu tưởng nói cho bên cạnh kỳ sầm ma liền này liếc mắt một cái thử ly hốc mắt liền đỏ không biết khi nào kỷ sầm cũng đã hoàn toàn hôn mê qua đi tầm mãn huyết khăn lông rừng ở trên đùi hắn chạmống như nhau ngày hôm qua như vậy máu tươi lần thứ hai súng nước trên người hắn quần áo cho mũi ghen tung sậu tụ thử ly cố nén không có khóc thành tiếng ít thị liền ở phía trước nàng không thể loạn nhưng mà Mắt thấy liền phải tiến vào ít thị phạm vi, đột nhiên, một con nhị cấp tăng thi chợt đáp xuống ở xa tiền. Phanh một tiếng, trước kính chắn gió trực tiếp vỡ thành tơ nhện vong trạng, thử ly lập tức giấm hạ phanh lại. Kia chỉ nhị cấp tang thi theo quán tính ngã vang ra ngoài, sau đó một lần nữa đứng lên rít gào hướng bọn họ vào tới. Thử ly nhanh chóng nhảy xuống xe, thủy kiếm thẳng bức kia tang thi đầu. Lại có một con nhị cấp tăng thi xuất hiện, mặt sau tất lương bọn họ cũng bị buộc xuống xe cùng chúng nó triển đấu lên. Nhị cấp tăng thi công kích phạm vi rất lớn, bọn họ dị năng cũng là giống nhau, sợ hai trong xe kỷ sầm lại bị thương, thử ly đành phải đèm tăng thi dẫn ly xe Việt dã Cuối cùng, nàng cùng tất lương bọn họ tụ ở bên nhau cộng đồng đối phó kia hai chỉ nhị cấp tăng thi. Này trên đường, thử ly bởi vì tưởng nhanh lên giải quyết trước mặt phiền thoái, cho nên cũng không có phát hiện thuốc rượu không có cùng tất lương bọn họ cùng nhau, mà đương nàng phản ứng lại đây khi, đã ly xe Việt dã có một đại đoạn khoảng cách. tựa hồ đánh đánh. Hoàn toàn không biết rốt cuộc là bên kia đem chiến trường càng kéo càng xa. Thử ly trong lòng đột nhiên lạnh lùng, nàng có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, dây tiếp theo, quen thuộc nhắc nhở âm lần thứ hai văng lên. Đinh, thỉnh sở hữu nhiệm vụ người chấp hành chú ý, mặt thế sùng ái kịch bản cuối cùng nhiệm vụ bắt đầu thời gian đến ngược, bảy thiên. Thử ly điên rồi giống nhau đem toàn bộ dị năng ném ra, trong đó một con nhị cấp tăng thi đương trường mất mạ, một khác chỉ bị cho bực, giít gào tiến hành lại một lần tiến công Nhưng là thử ly lại là chạy ra, ở tất lương bọn họ cũng chưa phản ứng lại đây khi, nàng nhanh chóng rời xa chiến trường, chạy hướng về phía xe vỉa dã. Ngoa tàu. Nàng chạy. Mẹ nó. Thế nhưng trực tiếp ném xuống chúng ta chạy thoát. Còn có phải hay không người? Đi theo tất lương kia mấy nam nhân thấy thử ly chạy, nhịn không được chửi hầm lên, mà tất lương lúc này cũng mới phát hiện, thúc rượu giống như không thấy. Đều đừng nhiều lời. Nhanh lên đêm này chỉ tăng thi giải quyết. Thúc rượu không thấy. Tất lương lạnh rộng quát, dư lại mấy nam nhân lập tức thu hồi tâm thần, chuyên tâm đối phó trước mặt tăng thi. Thử ly một đường buôn đến xe Việt ra bên, lại phát hiện, nguyên bản dựa vào ghế phụ kỷ sầm đã là chẳng biết đi đâu, nàng chạy đến tất lương mấy người bọn họ trong xe, thuốc rượu cũng không ở. không 009. Có thể hay không cảm ứng được thuốc rượu hệ thống tín hiệu. Lập tức, thử ly rông to, hai mắt đã hồng đến sung huyết. Nàng không biết vừa mới không thấy được kỷ sầm thân ảnh khi nàng tưởng chính là cái gì. Bởi vì giống như từ nhận thức hắn ngày đó bắt đầu, nàng sinh hoạt liền nhiều là như vậy. Hắn luôn là như vậy mà cố chấp, cố chấp mà chỉ nguyện ở nàng sau lưng vì nàng khởi động cánh chim, lại không muốn nàng xoay người chạm đến hắn sớm đã vết thương chồng chất thân thể. Đã từng tùy ý Trương dương ngạo thị quân hùng, cuối cùng lại cam nguyện một lần lại một lần mà vì nàng che mưa chắn gió làm phạm nhân. Kỳ thật nàng cái gì đều đã biết, cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì lúc trước đi qua như vậy nhiều thế giới, mặc dù cảm thấy hít thở không thông. Nhưng là cùng người khác sở miêu tả lên so sánh với, lại luôn là muốn lượng như vậy vài phần. Bất quá là có người vẫn luôn thế nàng gánh vắt thôi. Mà hiện tại, người kia lại tưởng lại một lần dùng phía trước kỹ xảo rời đi nàng. Nhưng nàng không cho phép. Không không chín cảm ứng tín hiệu thành không ngừng ở trong đầu vang lên, thử ly theo phương hướng một đường hướng bắc, thẳng đến đột nhiên cảm nhận được một khổ thật lớn tinh thần hải uy áp, đại não bắt đầu đau đớn. Nàng hướng mắt, từng bước một kiên định mà vượt mức quy định đi đến. Sau đó Liên thấy được trước mắt hết thảy. Thủ đoạn gian màu đen ấn ký đã hoàn hoàn toàn toàn mà triển lộ ra tới, Kỳ Sầm hai mắt đỏ đậm, từ trên người hắn phóng xuất ra tới thật lớn tinh thần hải áp bách làm Thử Ly chỉ cảm thấy bên thai tràn đẩy bén nhọn đủ thái thanh, toàn bộ đại não như là muốn nổ mạnh kịch liệt mà đau đớn lên. Nàng gắt gao cắn răng, khóe miệng thấm ra một tia máu tươi. Kỳ Sầm thử Ly nhẹ nhàng hô một tiếng, nhưng là Kỷ Sầm không có nghe được. Hắn nắm quăng nhận tay run rẩy, lại hoặc là toàn thân đều đang run rẩy. Bốn phương tám hướng quy tắc gáp chế không ngừng chiều hắn trên người dũng đi, Kỳ Sâm đột nhiên phun ra một búng máu, cái mũi, lỗ thai, miệng thậm chí là đôi mắt đều ở ra bên ngoài chảy máu tươi. "Ngươi, ngươi muốn làm gì thuốc rượu hoảng sợ mà nhìn hắn, một chút sau này lui." Kỳ Sâm hông hai mắt, dây tiếp theo, kiếm quang thẳng tắp huy hạ. À, anh thuốc rượu ngã trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi từ nàng bên hông chậm rãi chảy ra, nàng mở to mắt, đồng tử đựng đầy thống khổ cùng dễ dụa nhìn Tử Ly. Trong nháy mắt kia, Thử ly cảm giác chính mình toàn thân máu đều bị rút ra, nàng cả người rách run, thân thể bởi vì đã chịu thật lớn áp bách mà không tự chủ mà quần tròn. Nàng nửa quy trên mặt đất, mặc dù đại não kịch liệt đau đớn cơ hồ muốn cho nàng đau ngất xịu đi, nhưng nàng vẫn là cường trống, quật cường mà không chịu ngã xuống. Ly tỷ tỉ, tỉ. Đây là thuốc rượu ở nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi sau theo như lời nói. Mà kỳ sầm cũng rốt cuộc nghe được. Hắn không thể tin được mà xoay người, đương nhìn đến thử ly khỏe miệng mang huyết. Vẻ mặt trắng bệnh mà nhìn hắn khi, hắn ngây ngẩn cả người, theo sau hốc mắt chậm dãi biến hồng. Nàng biết thân phận của hắn A. Nàng sẽ cảm thấy hắn là kẻ lừa đảo đi, lừa nàng lâu như vậy, nàng nhất định sẽ rất hận hắn đi. Không gian bắt đầu dao động, thời không môn dần dần hiển hiện ra, thử ly đồng tử trận to, nàng dãy ruột, liều mạng mà đi phía trước cất bước, lại ở kia cường đại huy áp dưới bất quá hai bước liền té ngã trên đất. Không thể miêu tả đau đớn làm nàng con người cơ hồ thấm huyết, nàng nhìn kỳ sầm, môi ngập ngừng Không cần đi! Kỳ sầm! Đừng đi! Phúc! Kỳ sầm nửa quy trên mặt đất, trên người không ngừng trào ra máu tươi đã làm hắn hoàn toàn trở thành một cái huyết người. Không có người có thể thành công phản kháng thế giới ý thức. Tất cả mọi người cần thiết tuân thủ thế giới quy tắc. Không phải thế giới này người, kia liền không có tiếp tục tồn tại lý do. Nếu không muốn khôi phục thành thế giới này thân phận, như vậy nên đón hắn sẽ là bị áp bách đến chết. Kỳ sầm! Đừng đi! Cầu ngươi! Cầu ngươi thử ly đau khóc thành tiếng người sẽ chết người sẽ chết ta đừng đi đừng đi thử ly ngã trên mặt đất vô tận đau đớn làm nàng đã hoàn toàn chạm không dậy nổi thân tới nàng nhìn kỳ sầm, không ngừng cầu xin thực xin lỗi kỳ sầm run dậy thân mình loạn chọn đứng lên hắn cả người nhiễm huyết hai trongng mắt tràn đầy tuyệt vọng hướng tới kia sắp hình thành thời không môn từng bước một gian nan đi đến đây là trên người hắn cuối cùng một chút năng lượng chờ hoàn toàn xuyên qua này đã môn sau hắn đại khái liền thật sự sẽ hoàn toàn chết đi đi. Chính là, hắn đều còn không có nhìn đến hắn tiểu ngốc dừa bình an mà rời đi thế giới này a Nàng như vậy ngốc, như vậy buồn, nếu là không có hắn ở, nàng có thể hay không lại bị người khi dễ a Rõ ràng là tưởng vẫn luôn bồi ở bên người nàng, chính là vì cái gì tới rồi cuối cùng, lại liền tàng trụ chính mình cuối cùng thân phận cũng chưa làm được a Hắn rõ ràng chỉ là tưởng, chỉ là tưởng tượng từ trước như vậy trăm ngàn lần có thể đem người hộ ở sau người. Chính đại quang minh bảo hộ nàng mà thôi à. Vì cái gì? Vì cái gì liền này cuối cùng một chút thể diện cũng không chịu cho hắn. Kỳ sầm cười một tiếng, đầy người vết thương. Lại không cơ hội đi. Thật đáng tiếc ca. con tưởng rằng, có thể vẫn luôn bồi nàng. Mà hiện tại, từ nàng trước mặt biến mất, đại khái, mới có thể vãn hồi hắn cuối cùng một chút thể diện đi. Thời không muôn một chút một chút mở ra, thử ly biểu tình cũng dần dần hóng mất. Kỳ sầm. Không cần đi. Không cần. Chói mắt đỏ tươi thành một cái siêu siêu vẹo vẹo đường máu, thử ly nhìn kia nói tập tên thân ảnh, vãng tích ký ức toàn bộ phía sau tiếp trước mà hướng nàng trong đầu xuất hiện. Kia luôn là đối nàng không hạn cuối sùng lịch, ở gặp được nguy hiểm khi thói quen tính bảo hộ, vô luận là sinh khí vẫn là đắc ý khi tiểu hài tử tính nết. Nàng biết, nàng đều biết ta. Thử tắc. Thử ly gần như gạo giống hô lên tên này, nàng nhìn kỳ sầm, đầy mặt nước mắt. Kỳ sầm thân hình đột nhiên cứng đờ. Trang Hạ dục trì, là ngươi, tất cả đều là ngươi. Này đó ta tất cả đều biết đến a. Thử Ly gào thét lớn, nước mắt không ngừng từ trong mắt chảy ra, nàng run rẩy chậm rãi đứng lên, mặc dù đau đến mức tận cùng, nàng vẫn là nỗ lực mà muốn cho chính mình cười rộ lên. "Đừng đi rồi được không? Ngươi không phải đã nói phải bảo vệ ta sao? Biến trở về đi thôi." Thử Tắc cũng hảo, Kỷ Sâm cũng thế, là ai cũng chưa quan hệ, ta biết đến, ta tất cả đều biết đến. Ta tin tưởng ngươi. Cho nên, biến trở về đi được không?" Thử Ly run rẩy, thanh âm ngẹn nào. Kỳ Sầm, ta sợ hãi. Ngươi đừng đi được không?" Như là vô biên đêm tối đột nhiên xẹt qua sao băng, hắn vội tay bắt lấy, lúc này mới phát hiện, sao băng biến thành Thái Dương, đem toàn bộ hắc ám xua tan, cho hắn cho nên quang minh. Kỳ Sầm quỳ rạp xuống đất, phía sau thời không môn một chút rách nát. Cơ hồ bị máu tươi nhuộm dần ngũ quan bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên lai cao gầy đĩnh bạt vóc dáng cũng dần dần thu nhỏ lại. Hảo. Hắn đáp lại. Trôi dài trôi dài nước mắt theo hai sườn không ngừng chạy xuống, thử ly khóc lóc, cuối cùng lại là cười lên tiếng. Lúc này đây thế giới, sẽ không lại làm người chỉ tham dự một nửa. Kỳ sầm. Phần 54. chương 54 kỳ sầm biến choan váng. Tuyết trắng tiểu hoa phủ kín ở kỳ sầm trên người, thử ly lặng lặng ngồi ở hắn bên cạnh, mặc dù trên người tràn đầy đỏ tươi, tâm thần đã mỏi mệt tới rồi cất hạn, nhưng nàng vẫn là không có như vậy nga xuống, nàng nhẹ nhàng nắm lấy kỳ sầm tay chậm rãi rũi vào hắn ngực. Thúc rượu. Thúc rượu. Tất Lương cùng hắn các đồng đội từ nơi không xa nhanh chóng chạy tới, liếc mắt một cái liền nhìn đến ngã trên mặt đất đã không có hơi thở Thúc rượu, cùng với cả người máu tươi không biết sống hay chết kỳ sầm. Tất Lương đem Thúc rượu ôm vào trong ngực, hai mắt đỏ lên mà nhìn về phía Thử Ly. Lao đại trong đó một cái đội viên do dự mà hô một tiếng. Tất Lương thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Thử Ly, đã xảy ra cái gì? Thử Ly nhắm hai mắt, không có đáp lại hắn. Nàng hiện tại mệt mỏi quá, chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi. Ta hỏi lại một lần, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tất lương trong tay xuất hiện hỏa xà, hắn hốc mắt đỏ bừng, dị năng thẳng chỉ thử ly. 009, mua truyền tống phủ, chúng ta đi. Tích! Truyền tống phủ sử dụng chung. Trước mặt hai người thân ảnh bắt đầu mơ hồ, tất lương đồng tử phóng đại, ngay sau đó hỏa xà vụt ra. Lão đại, nàng, nàng chạy. Phanh! Hỏa cầu nổ mạnh thanh âm chợt ở bên thai nổ tung. Mấy cái đội viên sôi nổi nhắm lại miệng. Thất lương nắm tay khẩn nắm chặt, trên trán gân xanh bạo khởi. Hắn sẽ lại tìm được bọn họ. Đây là một tòa thành trung tâm đã không người cư trú cao lầu phòng chống nội. Mười mấy tầng cao lầu, mỗi một tầng đều có tang thi ở hành lang du tẩu, mà cao lầu phía dưới, càng là rất nhiều rất nhiều kết bẹ kết đội tang thi lang thang không có mục tiêu mà hoạt động. Có thể nói, ra phòng này, chính là tang thi nhạc viên. Nếu không nói như thế nào truyền tống phù hố đâu. Nhưng thử ly cũng không nghĩ so đo này đó, nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc, nàng thật sự quá mệt mỏi, thật sự khiêng không được. Phong nội, cả người là huyết hai người gắt gao dựa sát vào nhau. Phong ngoại, người huyết khí một tia xuyên qua lưỡng đạo môn, với trong không khí trầm dài phiêu tán, đưa tới trên hành làng các tang thi kích động giết gạo. Chúng nó dùng sức ngửi, nghiêm túc tìm kiếm này huyết khí nơi phát ra. Thử ly cuối cùng là bị bên ngoài kia không ngừng tông cửa thanh cấp đánh thức, nàng không kiên nhẫn mà nhịu như, như mày. Ngoài cửa tiếng ồn lại là càng thêm lớn. Bực bội mà mở mắt ra, nàng đầy mặt sắc khí. Ký chủ, ngươi rốt cuộc tỉnh A, ngươi lại không tỉnh, bên ngoài tang thi liền phải vọt vào tới. Không không chín mỏi mệt vô cùng thanh âm vang lên, thử ly nghe đều nhịn không được xoa xoa huyệt thái dương. Ngươi như thế nào nghe tới so với ta con mệt Rồi tay xem xét kỷ sầm cái chán. Không có nóng lên, trong miệng cũng không hề hộp máu, an an tĩnh tĩnh mà ngủ, trừ bỏ sắc mặt tựa hồ có chút quá mức tái nhuận thoạt nhìn đã không có trở ngại. Vì thế nàng đứng dậy, bởi vì thời gian dài cố định tư thế dẫn tới chân ma, nàng thiếu chút nữa không một cái lão đảo quăng ngã đi ra ngoài. Đỡ lấy bên cạnh tường ổn định thân mình, Thử Ly hoan trong chốc lát, sau đó liền mở ra phòng ngủ cửa nhỏ đi ra ngoài. Phòng khách ngoại, các tăng thi đang dùng lực mà đụng phải kia sắp bất kham gánh nặng phòng trọ môn. Thử Ly vươn tay, tảng lớn thủy tự kẹt cửa chỗ nhanh chóng thẩm thấu đến bên ngoài, theo sau hóa thành lợi kiếm xuyên thấu ngoài cửa tăng thi. Bên ngoài rốt của gan tĩnh xuống dưới. Bởi vì huyết khí tràn ngập thực mỏng manh, cho nên chỉ có này một tầng tang thi tụ tập lại đây. Đem phiền thoái giải quyết, thử ly lại về tới phòng ngủ. Nàng đi đến phòng 8, bên trong có một cái đại bồn tắm, bởi vì thật lâu vô dụng quá cho nên bên trong tích thượng một tầng màng hôi. Thử ly dùng thủy đem buồn tắm xúc rửa sạch sẽ, sau đó hướng bên trong rót đầy linh tuyền thủy. Nàng đến bên ngoài đem kỷ sầm ôm vào tới, sau đó sẽ xuống trên người hắn bị huyết thấm vào sau đều khô cạn quần áo. Sau đó nhìn mắt hắn quẩn. Hoa, ký chủ, người muốn đem hắn tởi sạch sao? Thử ly trực tiếp đem người bỏ vào bồn không 009 phát ra một tiếng thở dài thanh. Thử ly đột nhiên liền tưởng lộng chết nó. Màu trắng tiểu hoa phiêu phù ở mặt nước, có chính một chút khô héo. Bảo đảm người sẽ không hoạt vào trong nước, thử ly liền hướng phòng ngủ bên ngoài đi. Vừa rồi hình như là có nhìn đến cái này phòng ở còn có một cái khác phòng tám. Tìm được một cái khác phòng tám, đem chính mình tẩy xuyến sạch sẽ. Thử ly một thân thoải mái thanh tân mà đi ra, nàng ngồi sổm buồn tăm bên, nhìn kỳ sầm mặt mày dịu ngoan mà lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ký chủ, ta mệt mỏi quá a Thử ly một đốn. Ngươi mệt cái gì? Không biết, chính là cảm giác đặc biệt mỏi mệt, giống như toàn bộ hệ thống đều bị rút cạn giống nhau. Thử ly đối nó no kia kỳ kỳ quái quái hình dung từ cảm thấy không lời gì để nói, sau đó lại hồi tưởng khởi phía trước phát sinh sự, hỏi là đã chịu tinh thần hải ác bách sau gì chứng sao? Không biết có phải hay không cái kia nguyên nhân, ta chỉ biết ở ngươi cùng thúc rượu cùng chiếc xe thời điểm, ta cảm giác chính mình tín hiệu sóng xưa nay chưa từng có sinh động, thậm chí đều mau khống chế không được. Kết quả ở kỷ sầm đem ngươi kéo về đi lúc sau, cái loại này hưng phấn cảm liền biến mất, sau đó liền cảm thấy mau bị rút cạn giống nhau, thật sự mệt mỏi quá à. Thử ly nghe vậy mày nhận lại. Tín hiệu sóng sinh động, là chỉ có ở cùng thúc rượu cùng nhau thời điểm mới có loại cảm giác này sao? Hình như là ai? Hơn nữa, ký chủ. Ta thật sự không phải cố ý muốn đi theo cái kia thuốc rượu nói tới khí ngươi, ta lúc ấy liền cảm giác chính mình đột nhiên một xúc động, nhưng trên thực tế ta trước nay đều không có cái loại này ý tưởng. không 009 thanh âm có điểm ủy khuất còn có chắc chắn. Ta cảm thấy cái kia thuốc rượu thật sự có mê hoặc hệ thống năng lực. Thử ly trầm mặc. Nàng không phải không nghĩ tới không 009 khác thường, mà lúc ấy nàng cũng đích xác hoài nghi là thuốc rượu làm, chỉ là không nghĩ tới, trừ bỏ mê hoặc hệ thống năng lực, thuốc rượu tựa hồ còn làm cái khác cái gì. Nghĩ đến kỷ sầm mới đem chính mình kéo về trên xe liền bắt đầu hộp máu, lại kết hợp 009 vừa mới theo như lời. Cho nên, hắn lại là ở nàng không hiểu rõ dưới tình huống, giúp nàng giải quyết cái gì sao. Buồn tắm người an tĩnh mà nằm, thử ly nhìn hắn, cuối cùng khí bất quá mà nhéo nhéo hắn mặt. Sau đó liền đem người nết tỉnh. Thử ly! Làm sao vậy? Rất khó chịu sao? Thấy kỷ sầm tự hồ liền động một chút đều rất đau bộ dáng, thử ly vội vàng đem người nhẹ nhàng đỡ lấy. Kỳ sầm há miệng thở dốc lại phát hiện hắn một chút thanh âm đều phát không ra, đại não cũng như là bị cắn nát đau đớn vô cùng. Hắn tái nhập mặt, liên quan thân mình đều ở run nhẹ nhẹ. Thử ly có điểm luôn cuống, nàng có thể cảm nhận được kỳ sầm hiện tại có bao nhiêu khó chịu, nàng thậm chí không dám tưởng tượng, phía trước ở địa ngục cấp nhiệm vụ liền mắt cũng không chấp cái nào người, hiện tại nên là thừa nhận bao lớn đau xót mới có thể biến thành như vậy. Thử ly tay không biết nên đi nơi nào phóng. Sợ hơi chút lộn xộn một chút buồn tắm người liền sẽ thừa nhận lớn lao thống khổ. Kỳ Sâm có chút vô lực mà nắm lấy tay nàng, chậm rãi nhắm lại mắt. Thử Ly liền ở buồn tắm bên chờ hắn lần thứ hai tỉnh lại. Mà này nhất đẳng chính là 7 ngày. Trong lúc, Thử Ly sẽ ở mỗi một đợt tiểu bạch hoa đều khô héo sau liền một lần nữa đổi một lần buồn tắm thủy, Kỳ Sâm mấy ngày này liền vẫn luôn ngâm mình ở trong nước, nếu không phải mặt sau tận mắt nhìn thấy hắn khí sắc đang ở chậm rãi khôi phục, Thử Ly sợ người ở trong nước liền cấp phao trướng. Cuối cùng, kỳ sâm rốt cuộc lại tỉnh lại. Hắn bắt lấy thử ly tay, một đôi mắt đen vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Còn khó chịu sao? Thử ly nhẹ giọng hỏi. Kỳ sâm lắc lắc đầu, sau đó từ buồn tắm ngồi dậy tới. Thử ly lập tức đừng xem qua, sau đó tử trong không gian lấy ra hoàn toàn mới quần áo cùng quần, khu, thủy đều cho ngươi chuẩn bị tốt, chính mình thu thập một chút đổi hảo quần áo quần nhanh lên ra tới. Nói xong, cả người ngay lập tức thoát đi phòng tắm còn thuận tiện đóng cửa. Sau đó kỷ sầm liền thấy được chồng chất ở buồn tắm bên một thùng thùng nước ấm. Ngồi ở mềm xốp trên giường lớn, thử ly nhìn trần nhà bắt đầu sưng sờ. Người vượng thời điểm còn không có cảm thấy, hiện tại người tỉnh, phía trước những cái đó ký ức cũng liền nảy lên tới. Trong lúc nhất thời, nàng liền có điểm không quá dám đối mặt kỷ sầm. Phòng tắm môn bị mở ra, thử ly một cái giật mình ngồi dậy tới, kỷ sầm từ bên trong đi ra, trên người một kiện đơn giản màu đen đoạn tê, phía dưới là hình thức đơn giản hưu nhàng quần, xứng với thử tắt mặt thoạt nhìn rất là thiếu niên. Thử ly có chút không biết nên như thế nào hoàn toàn đem kỷ sầm cùng thử tắc tách ra xem, cũng hoặc là đưa bọn họ dung hợp ở bên nhau. Bọn họ chung quy vẫn là có địa phương bất đồng, nhưng bọn hắn cũng từ đầu đến cuối đều là một người. Thử ly lại lâm vào chính mình vòng lần quần chung, mà kỷ sầm lại là đi phía trước đi rồi vài bước sau, một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Thử ly. Giờ phút này nàng có thể cảm thụ kỷ sầm ngực kia hơi mang nóng dược độ ấm. Cũng có thể rõ ràng nghe được kia tự lồng ngực phát ra len ken hữu lực tiếng tim đập. Kỳ sầm ôm nàng ôm thực hẳn, thử ly nhất thời sửng xuất thần, hai người cứ như vậy ôm nhau ôm thật lâu. Cuối cùng, mặt đã hồng đến nóng lên thử ly rốt cuộc nhịn không được đem người đẩy ra, lại ở nhìn đến kỷ sầm kia hơi mang hủy khuất cùng với một tiêu đờ đẫn hai tròng mắt khi lơ đáng sửng xuất thần. Kỳ sầm đem người một lần nữa vớt trở về, kia viên lông xù sù đầu liền ngăn không được mà ở thử ly trên vai loạn cọ. Thử ly vẻ mặt một bước. Từ từ, Cái này kỳ sâm giống như có điểm không thích hợp. Thử Ly trên tay dùng điểm lực, sau đó liền đem loạn cọ người từ trên vai đẩy ra, nàng nghiêm túc đánh giá kỳ sâm, tưởng đem kia không thích hợp địa phương cấp tìm được. Rốt cuộc, ở kỳ sâm bị nàng ngăn đón không cho hắn tiếp cận, cặp kia hắc mô trung dần dần xuất hiện ra tới hơi nước làm Thử Ly cảm thấy chính mình pha án. À, ký chủ, hắn giống như bởi vì bị thế giới quy tắc quá độ áp bức, dẫn tới tinh thần hải nghiêm trọng bị hao tổn. Tuy rằng trải qua mấy ngày nay tu dưỡng, nhưng phỏng trừng còn muốn lại qua một thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Thử ly nghe vậy vỗ chán. Nàng liền nói phía trước túng thành người như vậy như thế nào vừa tỉnh tới sau liền trở nên như vậy gắn lớn. Nguyên lai là người biến choan váng. Khó trách cảm xúc hóa như vậy nghiêm trọng, hơn nữa thoạt nhìn con ngốc đốc. Thử ly thở dài, đem sắp khóc ra tới người ôm ôm vào trong ngực. Ký chủ, cái này người liền có thể không cần rối dám A, lại là một cái bạch nhặt đệ đệ. Bạch nhạt cái dám. Thử ly tự giác xem nhẹ không không chín nói thí lời nói, nhẹ nhàng vô vô trong lòng ngực người bối, hỏi, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn điểm cái gì? Trong lòng ngực người giật giật, không nói gì. Thử ly đem người lay lên, nắm hắn mặt, lại hỏi một lần, muốn ăn cái gì? Kỳ sông nhìn nàng, há miệng thở dốc lại là không có một chút thanh âm phát ra tới. Thử ly mắt trầm xuống. Ký chủ trước đừng hoàng hốt, giống như chỉ là tạm thời thất thanh, hẳn là quá mấy ngày liền sẽ khôi phục. Hẳn là... Thử ly lạnh thanh. Anh, là nhất định, nhất định. Thử ly đem kỷ sầm ấn ngồi ở trên giường, tay nhẹ nhàng đi sờ hắn hết hổ. Kỷ sầm dương miệng, trên mặt tựa hổ có chút sốt ruột. Thử ly che lại hắn miệng, đè nén xuống chóc mùi ghen tông, cả giận, nói không nên lời đừng nói, ta lại không bức ngươi. Thấy trước mặt người nghe hiểu giống nhau chấp chấp mắt, thử ly bắt tay bông. Sau đó đã bị trước mặt người lần thứ hai ôm chặt. Phần 55. Trước 55 không được hôn ta. Biết ta là ai sao? Thử ly làm trước mặt người ngồi xong, chỉ chỉ chính mình nói. kỷ sâm gật gật đầu, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Thử ly nhẹ nhàng thở ra, sau đó từ không gian lấy ra bình thường hắn thích ăn, bại ở trên bàn. Mà kỳ sâm lại bắt lấy tay nàng, lại muốn đi cọ nàng bả vai. Thử ly đẹp lại đầu của hắn, nói, đừng nháo, ăn cơm trước. Kỳ sâm ngoan ngoãn ngồi xong, nhìn về phía thử ly trong mắt tràn đầy bị khuất cùng đáng thương. Thử ly cảm thấy đau đầu. Ăn cơm, dùng chiếc búa, sẽ sao? Thử ly cho hắn biểu thị một lần, nhưng mà người sau liền ngồi tại vị trí thẳng tóc mà nhìn chầm chầm hắn, đôi trước mắt đồ ăn không mang theo một chút hứng thú. Thử ly hắc mặt bắt đầu một ngụm một ngụm uy hắn, kỳ xâm liền một bên bị đầu uy, một bên nhìn thử ly ngây ngầu cười. Cười cái gì cười, nghiêm túc ăn cơm. Nói xong, lại là một mồm to cơm uy đến trong miệng. Sợ người mới vừa tỉnh lại dạ dày còn không thể cất chứa như vậy nhiều đồ ăn, thử ly buông cái muống, hỏi, ăn nó sao? Muốn hay không lại đến một chút? Kỳ xâm vội vàng lắp đầu thử ly hành đi đem chén một phóng cho hắn lao xong rồi miệng kỳ sâm liền lập tức lại dính đi lên thử ly đẩy đẩy không đẩy ra cũng mặc cho hắn đi kỹ chủ chúng ta muốn vẫn luôn đái ở chỗ này sao không không chín tinh thần giống như khôi phục một ít nói chuyện thanh đều càng có chú khí thử ly đi đến cửa sổ sắt đất biên nhìn phía dưới d giày đặc đang ở không ngừng hoạt động tăng thi nói có thể đãi bao lâu đãi bao lâu đi phía dưới tăng thi nhiều như vậy Đi ra ngoài phòng trừng đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nói xong, nàng rốt cuộc nhớ tới tân nhiệm vụ sự tình. Mở ra giao diện, quả nhiên, nguyên bản màu xám bị tỏa định thanh nhiệm vụ lúc này đã mở ra, mặt trên có hai cái lựa chọn, màu đỏ vai ác trận doanh cùng màu lam vai chính trận doanh. Ly trận doanh lựa chọn kết thúc còn thừa, nam thiên. Thử ly đối tham dự đến hai cái trận doanh gian đấu tranh không có hứng thú, nàng đóng cửa giao diện, lúc này mới lại nhớ tới thượng một hệ thống nhắc nhở, nàng hỏi 00 Không phải nói nhiệm vụ bắt đầu sau liền không thể lại đi thương thành mua đạo cụ sao, ngươi đều mua chút cái gì. Đối với năng lượng sử dụng, thử ly từ trước đến nay đều là đem cái này quyền lợi hoàn toàn giao cho 009. Vốn là nghĩ lại mua một ít quyển trục, kết quả lần này mới phát hiện nguyên lai quyển trục là hạn mua phẩm, mỗi cái nhiệm vụ người chấp hành chỉ có thể mua một lần. Cho nên ta liền mua 4 chương truyền tống phủ, một chương bạo phá phủ, còn có một cái manh hộp. Thử ly. Manh hộp. Thử ly đầy mặt hát tuyến. Người đương đây là chơi rút thăm chúng thường đâu, còn manh hộp. Ta nhìn đến thương phẩm đánh giá phía dưới khen ngợi rất nhiều, đều nói ở trong lúc nguy cấp manh hộp khai ra tới đồ vật cứu bọn họ mệnh đâu, thực dùng tốt. Đó là bởi vì không khai ra tới hữu dụng đồ vật người đều đã chết, tưởng cấp kém bình đều cấp không được. Thử ly mắt trợ trắng. 009. Mục trừng cầu ngóc gì bờ gờ. Anh, ký chủ, thương thành đã đóng, lui không được hóa. 009 bắt đầu khóc giống. Nó vẫn là xem nhẹ thương thành kia giúp cậu đồ vật hiểm ác, ô, ô. Thử ly đẹ đẹ cái chán, trên người đã bái cái cục lốc liền tính, trong đầu cái này giống như cũng không quá thông minh. Manh hộp mua liền mua đi, tốt xấu cũng có khen ngợi, vạn nhất thật sự hưu dụng đầu. Thử ly an ủi nó. Không không chín nước nở xúc đến trong một góc một mình rơi lệ. Thử ly đi đến cửa sổ sắt đất biên. To như vậy cao lầu, số lấy ngàn kế tăng thi phân bố ở bất đồng tầng lầu du đãng. Thử ly hai người hiện tại liền đãi ở tối cao tầng, nơi này hướng lên trên đi không đường, đi xuống dưới tràn đầy tăng thi. Có thể nói truyền tống phủ là cho bọn họ tuyển cái thực tốt chỗ tránh nạn. Ha ha! Nhìn tấm mắt dày đặc tăng thi đàn, thử ly quyết định trước tạm thời tĩnh xem này biến. Nếu có thể ở chỗ này vẫn luôn đợi đương nhiên cũng không có việc gì, rốt cuộc trong không gian vật tư sung túc, đại ở chỗ này cũng bất quá là hoạt động phạm vi chịu hạn mà thôi. Nhưng nếu là đột nhiên xuất hiện cái gì nhị cấp tăng thi vây công? Tam cấp tăng thi tự mình tới cửa gì đó, kia nàng vẫn là tốn chút vốn gốc dùng chuyển tống phụ lại chạy một lần lộ đi. 3. Liên ở thử ly nghĩ lúc sau nhật tử muốn như thế nào quá hạ, trên vai kỷ sầm đột nhiên hôn nàng một ngụm. Thử ly mở to mắt, nàng quay đầu, tiếp theo liền đâm nhập một đôi điểm suyết toái tinh quang mang hát mâu chung. Ngươi làm gì? Thử ly hắc mặt hỏi. Kỷ sầm rụt rụt cổ, có chút hủy khuất mà bẹp miệng. Bị chiếm tiện nghi chính là ta, ngươi hủy khuất cái gì? Thử ly nắm hắn mặt Vẻ mặt sinh khí. Kỳ sâm đứng ở tại chỗ bất động, tùy ý nàng nghéo, nhưng tay lại là không ngừng phe phẩy nàng cánh tay. Làm nụng cũng vô dụng, về sau không được như vậy làm. Thử ly trừng hắn, kỳ sâm bị hung đến túi đầu, hốc mắt dần dần nổi lên một tầng hơi nước. Ngươi là tiểu hài từ sao? Thử ly mặt vô biểu tình. Kỳ sâm hiểu môi xem nàng, đầu đại nước mắt mắt thấy muốn rơi xuống xuống dưới. Đình! Ta sai rồi. Ta không nên hung ngươi, ngươi hiện tại thật là cái hài tử. Ta không nên cùng người so đo. Thử Ly che lại hắn mắt, trái tim có chút chịu không nổi. Kỳ sâm lại đem đầu dối lại đây hôn nàng một ngụm. Thử Ly, tuyệt vọng gì vừa gờ. Kéo trên người người ngồi ở ghế trên, Thử Ly cảm thấy chính mình hẳn là vì này buồn thẻ vô vị mặt thế sinh hoạt thêm điểm lạc thú. Vì thế nàng từ trong không gian lấy ra một bộ cờ tướng, sau đó làm kỷ sâm ngồi vào nàng đối diện. Sẽ hạ sao? Thử Ly hỏi hắn. kỷ sâm nhìn mắt kia cờ tướng, thực kháng cự mà lắc lắc đầu Sau đó một lần nữa dính đến trên người nàng. Thử ly mặt vô biểu tình xem hắn, liền cái này đều không biết, buồn đã chết, không cần ngươi. Kỳ sầm. Thấy ôm nàng người chậm rãi buông tay, ốc xin giống nhau dịch đến đối diện, dùng ngũ hoán ánh mắt nhìn nàng khi, thử ly nết miệng cười, tới tới tới, làm ta trước hạ. Thử ly chống cầm, thốt đi phía trước đi. Kỳ sầm tiếp theo hạ một bước, thử ly ngay sau đó đổi kịp. Ai ai, này bước không tính này bước không tính. Ta vừa mới là còn không có tưởng hảo đã đi xuống. Ngươi làm ta trọng đi một lần. Thử ly chơi xấu ngăn lại kỷ sầm muốn ăn luôn nàng xe mã, đem xe cấp di vị trí. Kỷ sâm vẫn là đem ngựa đi ở cái kia vị trí. Mấy phen xuống dưới lúc sau. Ai ai ai, à này, ngươi liền không thể nhường một chút ta sao. Đi lại 7 lần sau lần thứ hai nhìn đến chính mình mau bị tướng quân, thử ly bẹp miệng xem hắn. Vì thế kỷ sầm đem ngựa đi ra có mắt như mù, đem pháo đi ra không đạn ống, cuối cùng, thử ly thắng. Ra, ta thắng. Thử ly vui vẻ đến bay lên, nhịn không được méo méo kỷ sâm mặt. Kỷ sâm nhìn nàng cười, sau đó tay trống cái bàn lại lần nữa hôn nàng một ngụm. Thử ly che lại mặt, vây vây năm tay, không được loạn thân nhân. Kỷ sâm chấp một chút mặt, sau đó lại hôn nàng một ngụm. Thử ly, quần đầu cứng di và gờ. Phần 56 chương 56 thân người một ngụm. Bởi vì lúc trước trước tiên từng có chuẩn bị, hơn nữa cơ hội quét một cái thành vật tư, tuy rằng cảnh sóng chấn thời điểm đưa ra đi một ít, Nhưng dư lại vật tư vẫn là thực sung túc, bao gồm một ít giải trí loại hình thư tịch hoặc là tin lượng sung túc download rất nhiều điện ảnh phim truyền hình cứng nhắc di động chờ Vì thế hai người ngồi ở tiểu băng ghế thượng, kỷ sâm một tay vòng qua thử ly eo, đầu liền dựa vào nàng trên vai, đôi nàng cùng nhau xem phim kinh dị. Mấy thứ này ngươi trước kia có phải hay không đều nhìn quân A. Giống như lúc ấy ta lần đầu tiên gặp ngươi lúc ấy, liền nhìn đến ngươi trực tiếp tay xé một cái hồng y, y lệ quỷ. Thử ly vô cùng cảm thán lúc ấy xúc ở kỷ sầm phía sau nhật tử, sau đó qua tay cấp người bên cạnh uy một cây dính suốt cả chua khoai điều. Kỷ sâm một ngụm ăn luôn. Này trong gương quỷ cũng quá giả đi, cùng năm mau đặc hiệu đùa giỡn dường như. Còn có cái này đứt tay, ai, quả nhiên là mặt thế đã lâu rồi, xem này đó một chút cảm giác đều không có. Thử ly thở dài, nơi này ghét bỏ nơi đó ghét bỏ cố tình vẫn là xem đến thực hứng thú bừng bừng. Không có biện pháp, phía trước liền vẫn luôn tưởng nếm thử xem loại này phiến. Nhưng bởi vì nhát gan tròn nên mỗi lần đều vô tật mà chết. Mà lần này, Thử Ly mùi ngon mà ăn đồ ăn vặt nhìn ngẫu nhiên thổi qua vài đạo quỷ ảnh màn hình, thường thường lợi bình vài câu. kỷ xâm liền lặng lặng dựa vào nàng trên vai tiếp thu nàng đầu y. Nửa ngày xuống dưới, hai người cùng nhau nhìn gần 5 bộ phim kinh dị, Thử Ly cảm thấy chính mình eo đều ngồi toan. Nên ăn cơm A. Thử Ly sờ sờ bụng, nhìn đến bên cạnh dựa vào nàng giống như ngủ rồi Kỳ xâm, nàng lén lén lút lút mà tay Kỳ sâm bám mà mở mắt ra, bắt lấy nàng đặt ở hắn trên bụng tay hôn một cái. Bị đương trưởng trào bao thử ly hơi hơi đỏ hờ mặt, cơm từ đoạt ly nói, ta nhưng không có chiếm ngươi tiện nghi à, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút đói bụng không, ngươi, ngươi đừng nghĩ nhiều à. Kỳ sâm nhìn nàng chấp trước mắt, sau đó hôn một cái nàng mặt. Thử ly, đem cứng nhắc thu hồi, thử ly lại cấp nào đó bắt đầu phát ngốc cọc lốc một ngụm một ngụm bị cơm, cọc lốc ăn thật sự vui vẻ, chính là vẫn là không chịu chính mình đọc thủ. Cơm nước xong sau Nàng lại mang theo cục lốc ở trong phòng đi bộ Tuy rằng nàng chính mình cũng không biết bọn họ là ở đi bộ cái gì Nhưng là nhìn đến kỷ sầm hướng nàng chạy tới Nàng né tránh khi hắn kia một bộ ủy khuất bộ ráng Thử Ly liền nhịn không được tưởng tiếp tục khi dễ hắn Hai người cãi nhau ẩm y đã lâu Thử Ly đều cảm thấy chính mình mệt mỏi tới rồi Mà lúc này bên ngoài sắc trời cũng đã hoàn toàn biến hắc Thế nhưng trời đã tối rồi kia cũng nên ngủ Lần này truyền tống phủ truyền tống phòng này phòng ngủ rất lớn Bãi hạ hai chương giường dư giả. Nhưng mà, đương thử ly đem chuẩn bị cấp kỷ sầm giường đệm hào sau, lại thấy hắn chui vào nàng thả quần áo trên giường. Vì thế yên lặng đem khăn trải giường kéo thẳng, thử ly liền nằm ở mới vừa phô tốt trên giường, mà lúc này, đã chui vào trong chăn hứng kỷ sầm lộ ra trên mặt cái miệng nhỏ một bẹp, sau đó nhanh chóng xuống giường chạy tới nàng trên giường liền như vậy nằm đi xuống. Thử ly Sách, ký chủ, ta hoài nghi hắn đây là ở giả ngu hành hung. 009 hơi mang dịch du thanh âm văng lên, dây tiếp theo liền nhìn đến kỷ sầm bị một chân đá tới rồi dưới giường. 009 Quả nhiên tàn nhẫn vẫn là ta ký chủ tàn nhẫn A. Thử ly bị chính mình phản xạ tính động tác làm cho sợ ngây người, nàng vội vàng bỏ dậy xuống giường, đi đỡ trên mặt đất kỳ sầm. Mà bị đá xuống giường kỷ sầm đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, mà đương hắn nhìn đến thử ly vẻ mặt lo lắng mà xuống giường dịu hắn khi, hắn túi đầu, lấy lòng mà cọ cọ nàng bả vai. Thực xin lỗi, ta, ta trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, ngươi không quăng ngã đau đi. Thử ly xoa xoa kỷ sầm vừa mới ném tới bối, trong giọng nói tràn đầy xin lỗi. Kỷ sầm ở nàng trong lòng ngực lắc lắc đầu, sau đó đứng lên đem người vớt lên nhét vào trong chăn. Thử ly cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ ấn nằm ở trên giường, sau đó nhìn hắn một chút một chút đem chăn cho nàng cái hảo, ngay sau đó một người đi đến bên cạnh kia trương giường nằm xuống. Kỷ sầm đem chăn kéo đến chỗ cổ. Sau đó hướng tới thử ly cái kia phương hướng ngọt ngào cười, ngay sau đó liền nhắm lại mắt. Thử ly nhìn hắn ngủ nhan, nội tâm chỉ cảm thấy ngũ vị tạp trần. Nàng con nhớ rõ, lúc ấy ở liều âm khu thời điểm, nàng làm hắn cùng nàng ngủ chung khi hắn là thực kháng cự. Nga, không đúng, hẳn là, ở mỗi một cái trong thế giới, hắn đối nàng, đều là vĩnh viễn dừng bước với an toàn khoảng cách, trước nay cũng chưa đối nàng đã làm cái gì du cụ sự. Cho dù là hiện tại biến tròn váng, thân thể tuần hoàn bản tâm động tác, nhưng bị nàng đá xuống giường sau, vẫn là chính mình một người ngoan ngoan đi trở về. Ký chủ, người hảo tàn nhẫn Nga. thử ly, hắn hiện tại chính là cái ngốc, khu, chính là cái tiểu hải tử, không muốn xa rời mẫu thân là bình thường hiện tượng, ngươi như vậy, hảo thường tiểu bằng hưu tâm Nga. thử ly sắc mặt quá dị mà nhìn kia nhắm hai mắt tiểu bằng hưu, lấy nàng 5.2 thị lực phát hiện tiểu bằng hưu không ngừng khẽ run lông mi khi, nàng trong lòng rối dám vặn phần. Cuối cùng, nàng cắn chặt răng xốc lên chăn liền đi tới kỷ sầm mép giường. Nghe được động tĩnh, Kỷ Sâm lập tức bá mà mở mắt ra, ở nhìn đến trước mặt Thử Ly khi trong mắt là rõ ràng vui vẻ. Thử Ly xoa nhẹ đem tóc của hắn, hướng qua đi một chút, vị trí quá nhỏ ta ngủ không dưới. Kỷ Sâm bên trong hướng bên cạnh dịch một đại hạ, cấp Thử Ly lưu ra 2/3 vị trí. Thử Ly liền ở hắn bên người nằm xuống, Kỷ Sâm lập tức cho nàng đắp lên chăn, sau đó chấp một đôi mắt liền như vậy nhìn nàng. Nhìn cái gì mà nhìn, ngủ Thử ly che lại hắn đôi mắt, đem người hướng trung dàn tún một chút sau, chủ động ôm lấy hắn eo, rúi đầu vào hắn ngực. Bị ôm lấy kỷ sầm cả người cứng đờ, liên thủ cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Đặc biệt là trái tim chỗ, tiêu kịch liệt nhảy lên bùn bùn thanh làm thử ly đều cảm thấy nó như là muốn nhảy ra giống nhau. Ngủ, người không ngây à. Bùn thanh em lại nói một lần, thử ly khỏe miệng nhịn không được con lên, nàng đầu cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế liền nhắm lại mắt. Hắn dần dần bình phục xuống dưới tâm tình, sau đó chậm dại ôm trầm thử ly bà vai. Một đêm mộng đẹp. Ngày hôm sau tỉnh lại, thử ly liền phát hiện chính mình vẫn là nằm ở kỷ sầm trong lòng lực, nàng ngông lung ngầm đầu, phát hiện kỷ sầm còn ở tiếp tục ngủ. Đây là tinh thần hải ở chủ động chữa trị, chữa trị trong quá trình, chính là nhiều giác không 009 giải thích nói. Vì thế thử ly liền không núp đích. Nàng đương nhiên cũng biết ngủ thời điểm là nhân thể nhất thả lòng thời điểm, đồng thời thân thể cơ năng cũng ở từng người hồi phục cho nên sợ đem người đánh thức, thử ly ngoan ngoắn mà và không có động.